188, chương 188, vô lượng độ người chương 188, gió nhẹ quét vào mặt, cực kỳ ôn nhu. A, trời là xanh thẳm lại trong suốt lấy. Gió thổi qua tới thời điểm, bãi cỏ cũng hơi chập trùng, có thể nhìn thấy đóa hoa chập chờn, mây lạ như vậy trắng mà ôn nhu. Thiếu nữ Mỹ Lệ chạy tại trên con đường, về đến nhà, đẩy cửa ra, thấy được tóc bạc, trên mặt có nếp nhăn mãi mãi ngay tại nấu cơm, mùi thơm của thức ăn để cho người ta hoài niệm, ngại ngại mỉm cười đi tới, cười vươn tay sờ lấy đầu của mình, nhà ta tiểu mạnh cứ như vậy thích ta cơm sao? Làm sao đột nhiên tìm đến mãi mãi? Tiểu nữ Mỹ lại ngơ ngẩn, mà đi sau hiện phía ngoài Thái Dương thật lớn. Thái Dương, thân, thân, Thái Dương, trước mắt một cái hoàng hốt. A a a a a, lão thân con mắt, lão thân con mắt. Khi Hắc Vô Thường chạy đến thời điểm, thấy được mạnh bà che mắt trên mặt đất bánh xe chuyển lăn lộn, hấp đức ngọc bích phía trên, cung nước số lượng điên cuồng kéo lên, lập loè trong mắt chi quầng, phóng lên tận trời, tựa hồ mãi mãi không kết thúc bình đựng, thẳng chiếu khắp một phương này u minh thế giới giống như lúc đầu âm khí vậy mà mờ mịt vàng rực rằng, phụ trợ tại thiếu niên kia đạo nhân bên người. Hắc Vô Thường thu tầm mắt lại, Nhìn về phía Mạnh bà, nói ngươi thế nào? Mạnh bà mỉm son, "Lão thân, tựa hồ trở về quá thứ." Lão thân thấy được sớm đã hồn phi phách tán a bà a bà, a bà tới tìm ta. Bạch Vô Thường dở đẫn mặt mờ mịt, Bạch Vô Thường chạy đến, tay trái dịu lên Mạnh bà, tay phải bưng lên cái kia một bát Mạnh bà ăn, trực tiếp hướng Mạnh bà trong miệng một hớp rót, sắc mặt người sau biến đổi, cái ngày lương vị quá khó khăn, kém chút mẹ đi ra, Bạch Vô Thường cười ha hả đưa tay đẩy Mạnh bà trực tiếp đem cái này Mạnh bà thang nuốt xuống. Thế là nhìn thẳng tươi sáng công đức mang tới nguyên thần trướng thế sát na khôi phục. Đại giới là ngắn ngủi đã mất đi trình độ nhất định ký ức. Mạnh Bà Thang cũng không phải là chuyên môn vì lãng quên ký ức, mà là vì chữa trị nguyên thần một thế nối khổ. Hân, hai vị đại soái tại sao lại ở chỗ này? Cái này cái gì ánh sáng? A a a, lão thân con mắt, con mắt. Bạch Vô thường dáng tươi cười hơi dừng lại, chụp túm lấy Mạnh Bà Thang, cho Mạnh Bà rót một bát xuống dưới. Mạnh Bà, Minh Phủ Âm Ti chi thần bên trong có phần đặc thù chất vị. Chỉ nhìn căn cơ, chính là tới gần chân quân tiêu chuẩn, cũng hoặc là nói, thuần túy là bởi vì âm thần làm không được ngũ khí triều nguyên, mới không phải căn cơ, bởi vì nó tồn tại thời gian dài dằng dặc ánh sáng so với tự thân căn cơ chi hùng hồn, kỳ thật so ra chân quân không thua bao nhiêu, chỉ là trên cấp độ không bằng. Nhưng mà không sợ trường tranh đấu, không sợ trường chinh phạt, chỉ giỏi về luận đàn, nhưng lại cùng thái thượng nhất mạch đan pháp khác biệt, chỉ câu dư tính. Còn lại sát hương vị cũng không thèm để ý Bạch Vô Thường luôn bay ra, mạnh bàa nga xuống, trong miệng nhị non có ăn. Bạch Vô Thường tự giải nói, lần thứ nhất nhìn thấy có ai bị áp đức chi quang cho chiếu bị thương. Hắc Vô Thường nhìn xem thiếu niên kia lão nhân phía sau quyển ngọc tán ra bàng bạc chi quang, quay người nhìn về phía áp đức định lưu chân quân, đờ đã nói, số lượng hơi nhiều một chút. Bao nhiêu? Âu Đức Định Lưu chân quân dùng u minh đã sắc màu đen liêu li ngăn trở ánh mắt của mình, nói đại khái, có lẽ, khả năng, một châu sinh linh. Hắc vô thượng Đở đã nói, sinh linh hay là người? Âu Đức Định Lưu chân quân nghiêm cẩn hồi đáp, là sinh linh, thập đại âm soái phụ trách tất cả phi cầm tộc thú, nhân tộc yêu tộc đều ở tại hàng. Ngoài ra còn có trung châu phạm vi bên trong tất cả còn không có rời đi hồn phách. Là sống, cùng linh. Hắc vô thượng Trầm Mặc Đở đã nói, chất là ai? Âu Đức Định Lưu chân quân nhìn một chút Hắc vô thượng tay phải nắm chặt câu một đát nói lúc trước cái kia, chủ động tới nhập tiếp luân hồi hỏa thượng. Hắc Bồ Thường nói dựa sư Liêu Ly li ánh sáng Như Lai, là hắn. Âm Đức Định Hưu chân quân nói tròn nên ta nói ta rất yếu khí, muốn các ngươi mời hắn tới uống trà. Độ chết cứu sống, là vì Âm Đức. Thiên đỉnh có cơ cấu tên là Trượng Thanh Thiên Y Địa viện. Môn hạ hành động, chính là phủ độ chư cô hồn dã quỷ, vượt trội linh hồn, phủ độ cô hồn. Là rất nhiều oan hồn thanh tẩy toán hận đằng sau, đèn bù nó nguyên thần tương thế, lại cho nhập địa phủ bên trong. Thượng Thanh Linh bảo tiên tôn mặc dù Quảng Thu môn nhân, tóm lại không thể thiếu rất nhiều bại ngoại nhưng lại cũng bởi vì nó ánh sáng thu môn nhân, từ cũng có thật nhiều công đức lại, Thượng Thanh Thiên Y y địa viện, Thượng Thanh Thiên Xu viện đều mang theo Thượng Thành Thiên hào, mà lên rõ ràng 13 khoa bên trong, người chấp trưởng là chính ngày phòng vấn làm Tam giới dược vương tiên y địa đại thánh. Bởi vì quảng bố ân trạch, siêu độ chư hồn, ra phong khai nguyên phổ độ thiên tôn. Vị kia Tam giới dược vương, năm đó lần đầu tiên tới chỗ này cũng liền động tính này. Hắc Vũ thường rất muốn đem trong tay câu hồn tác trực tiếp đện ở vị này Diêm vương trên mặt, cắn răng nói, nói thật. Thế là Âm Đức Định lưu chân quân rũa ra hai ngón tay dựng lên một chút, hai lần. Trước đó trời mưa phá di khí, lần thứ hai là cứu vớt thương sinh. Mà lần thứ hai liênụy khả lớn, trình độ nào đó gián tiếp cứu vớt thương sinh. Hắc Bồ Thường trong tay xiển xích Minh Thiếu. Âm Đức Định Lưu Chân Quân nói tốt tốt tốt, ta nói thật. Còn, cũng bởi vì chăm sóc người bị thương thời điểm, chính mình đạo cơ tổn hao nhiều hủy, có giả thân độ người cảm giác. La Âm Đức Ngọc bích nhất tán thưởng loại kia hai mi, không phải cầu âm đức mà vì tốt, là vì đại hiệp cũng. Hắc Bồ Thường nhịn không được một thanh hào ở Âm Đức Định Lưu Chân Quân cổ áo, cái trán lồi lên vân xanh, ngươi con mẹ nó à, lão Hắc, lão Hắc ngươi tỉnh táo, tỉnh táo. Hắc vô thượng đều nổi giận, Bạch vô thượng đều bị hù dọa. Bọn hắn tên là trên dưới chi thuộc, năm đó lại đã từng cùng nhau trấn áp U Minh chi loạn, thuộc về chiến hữu đồng đội. Mã Âm Đức định Hưu chân quân chỉ là thần chức cùng quyền năng tại U Minh tổ cực mạnh, chỉ luận thần thông võ nghệ, chưa hẳn đánh thắng được Chu Du Lục giới, câu hồn và phách, được tôn là âm soái đứng đầu vô thượng U Minh chân quân, Bạch vô thượng lôi kéo nổi giận Hắc vô thượng, nhưng là trong mấy mắt, nhưng lại nghe được từng tiếng gào thét, Hắc vô thượng buông tay, đờ đẫn nói, nơi đây là vị rất nhiều hồn phách cửa hải thứ nhất, đối với Âm Đức chi quan có bản năng cao khác, chuẩn bị trấn. A rồi phải hắn buổi nhấc, địa tiên tu đến cực hạn, chỉ là thân là âm thần, cho nên làm không được chân quân cấp độ mà thôi. Nhưng đánh đứng lên cùng cảnh giới quan hệ nhưng cũng không lớn. Phía sau ngàn trượng pháp tướng chân thân hiện ra, liền muốn độc thủ, thiếu niên náo nhân thời khắc này phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy từng cái hồn phách rẽ rũa lấy hướng phía chính mình phương hướng đi tới, tại cái này trọng địa số 1 phủ bên trong, là chút chưa từng làm gian phạm ác hồn phách, đệ tử đã có tiểu ác nhưng lại có nhiều tiểu thiện tiến hành, bình thường nhưng lại người bình thường bọn họ, trong đó có tiên quan kỳ, cũng có phàm nhân bình thường, có không phải người. Chi xinh linh chỉ là bọn hắn hồn phách dù sao còn có chấp niệm, hoặc là uống vào mạnh bà thang, hoặc là tại hoàng truyền bên trong rửa sạch chấp niệm, mới có thể luân hồi. Giờ phút này, đều bản năng hướng phía thiếu niên đạo nhân Phương hướng đi tới, là bản năng khao khát âm áp, khao khát ấm nước. Có ấm nước mới có thể lưu lại làm âm sai, nếu không liền trực tiếp ăn mạnh bà thang. Sau đó nếu có chấp niệm tồn tại qua thân, còn phải đi hoàng truyền bên trong tẩy một chút. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được tự thân nguyên thần tựa hồ ẩn ẩn toa ra, cảm thấy phía sau âm nước bảo quyển bên trong tựa hồ có từng luồn từng luồn không nói ra được ẩn bí lực lượng tại hướng nguyên thần chỗ lưu chuyển như là tu hành chi tư lương, tính linh của hắn cái bóng rõ ràng, bản năng linh ngộ, nếu là mình dung nạp những này vào nước, sau đó hao phí hơn trăm năm thời gian đem nó hóa đi, đủ để tu đến tiếp cận nhân tiên cấp độ. Nhưng là điều này đại biểu lấy trực tiếp đi âm thần con đường. Về phần kiếm tu, hắn một thân thái thượng công thể, nhưng cũng không muốn dung nạp bọn này, bởi vì không phải đại đạo. Bên trên tốt như nước đảm nhiệm phương viên, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Tự tin quyết, mặc dù chỉ là tiên tiên một khí, nhưng là tề bộ hoặc nguyên thần tới gần bình thường chân nhân cấp độ có thể cho dù là chân nhân cấp độ tại cái này một cô áp đức trước mặt nhưng cũng chưa chắc có mạnh cỡ nào, có thể giờ phút này để vô học nguyên thần chỉ là một cái lưu chuyện, liền trực tiếp đem cái kia một cô áp đức trực tiếp bài xích ra. Thường hư sáng lạn, giọng lớn trầm vắt, đột nhiên quyết tán ra đến, trung nhập bảo quyển, lập loè lưu quang phóng lên tận trời tầng thứ 20 minh phủ bên trong trong một chớp mắt, sáng rực ngàn vạn, nhiệt khí bừng bừng, hào quang vô độ, công đức vô lượng, đến một lần đi một lần, tự có tiêu tán tri âm đức rơi xuống, từng cái còn có trách nhiệm hồn phách tại cái này hoa quang phía dưới tán đi trách nhiệm, tán đi sau cùng hồn phách nối khô ru minh trong cung tận siêu độ, hoàng quyền trong nước không đoán hồn. Trong một chớp mắt, Lưu Quang Can hết thời điểm, Ngọc Bích khôi phục thái độ bình thường. Toàn bộ tầng thứ 2 Minh cung bên trong, những cái kia uống qua mạnh bà thang đoán hồn đều biến mất không thấy gì nữa, đã bị đưa đi luôn rồi, mà chưa từng uống vào mạnh bà thang cũng tán đi chấp niệm, tâm thần trong suốt tuý, cùng nhau tới trong mấy người, chỉ còn lại có ngày đó quan điệu kỳ còn lại. Thần Tiêu cung thiên quan trong một sát na thậm chí cảm thấy nơi này trở nên quá mức an tĩnh. Sa sa nhìn lại, cái kia đều tràn ngập u hồn hoàng tuyền nước, vậy mà trở nên trong suốt không gì sánh được. Lão đức Ngọc Bích Tu liễm mắt tự liu lại liu quang màu vàng tản ra, Thiếu Niên đạo nhân đạo bảo khẽ nhúc nhích, thái dương tóc trắng rủ xuống. Thần Tiêu cung thiên quan thân thể run nhẹ nhẹ, cái này, đây là công đức vô lượng, phổ độ cô hồn à, là, là hắn nhìn thấy Thiếu Niên, kia đạo nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, xoay người lại nhìn mình. Con ngươi kia bình tĩnh ngôn hòa, chỉ là khẽ cười xuống. Thiên quan cúi đầu xuống, chấn động trong lòng sợ hãi, đã ma chân quân. Thật là hắn, mà khoảng cách gần nhất mạnh bà nỉ nó nói, ta cảm giác được ta a bà đang kêu ta tóc trắng của nạng biến thành đen khuôn mặt từ dàn mua biến thành tuấn mỹ ôn nhã thiếu nữ. Trở hồ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng, hóa thành đu hồn, từ từ trôi nổi đứng lên hướng phía luân hồi đại bài qua. Hai mắt trong suốt an tĩnh. "Tiểu mệnh, lão hắc, lớn Diêm Vương, nhị Diêm Vương, mai cho đến 10 Diêm Vương." Địa tạng lão giả đầu trọng. "Tạm biệt. Cảm tạ các ngươi, cùng các ngươi cộng sự với nguyện, ta sẽ không quên." Thân xác gan tĩnh duy mỹ, lại bị Bạch Vô Thường trực tiếp cầm một cái chế trụ xó so nào, một phát bắt được kéo lại, Bạch Vô Thường mỉm cười ôn tồn nói ta nói, ngươi đi đâu vậy à? Muốn thừa cơ chuyển thế đi nhân gian chơi đùa. Ngươi nghĩ hay lắm. Tra xét thiên địa nhân yêu tùy ngũ giới sinh tử sự tình vốn là rất phi toái, trong chú nghe chửi công việc sau này số lượng nhiều đến để cho người ta khó chịu, ngươi cũng muốn chạy. Ngươi dám chạy? Tin hay không lão tử ta liều mạng tổn âm đức cũng muốn để cho ngươi trực tiếp chết yểu trở về. Ngay cả Mạnh bà thang đều không uống liền muốn chưởng. Vật kia quỷ tải bộ a. Tiếu nữ trạng thái Mạnh bà cố gắng giải dụa, ngươi không phải liền là quỷ. Bạch Vô Thường giận dữ cùng Mạnh bà ầm ĩ lên. Bọn hắn tuy là thần chức, nhưng là âm ty cao vị thần linh chỉ có những này, hơn mấy ngàn vạn năm cộng sự, quan hệ muốn so tiên đình loại kia phức tạp tổ chức tốt hơn nhiều. Phủ hộ nơi đây chốn, chính là tầm thứ 20 cùng, tầng thứ nhất minh cùng là người thực lực mạnh nhất, dùng để ứng đối Thiên Quan Điệu Kỳ thủy quan bên trong cường giả tới chơi. Thứ 20 minh cùng nhất tới gần nhân gian, là luân hồi vị trí. Cũng không dùng phụ trách ứng đối những cái kia thế tục sự tình, lại không cần như còn lại 8 điện Diêm Vương một dạng phụ trách tầng 18 luyện ngục. Còn lại 8 vị Diêm quân bên trong, vị trí thứ 7 Diêm phần mình phụ trách lượng trọng địa ngục, ứng đối cái này lục giới bên trong hung ác quỷ thần. Mà vị cuối cùng trấn áp cuối cùng tứ chọc luyện ngục. Thiên năm hóa uy linh trấn ngục trấn quân tử hai Minh cung ngược lại là thanh nhàn nhất địa phương, bầu không khí cũng buông lỏng, cũng không có quá nhiều người bên ngoài, liền xem như có cũng không quan hệ, dù sao cuối cùng đều muốn uống mạnh bá thang. Ma Tề vô hoặc cảm thấy bất đắc kính dị trạng. Phía trước là Hắc vô thượng cùng âm đức định lưu chân quân. Thiếu niên đạo nhân chắc tay, tay áo phất động, dẫn độc lưu lại âm đức chi quang lưu chuyển, thần sắc ôn hòa nói, vừa đạo Trung Châu Hạc Liên Sơn tề bố hoạch, gặp qua Minh phụ chân quân. Âm đức định lưu chân quân thần sắc ôn hòa uy nghiêm, ý cười nhẹ nhàng, tiểu hữu đa lễ. Cùng lúc đó, điên cuồng truyền âm hướng Hắc vô thượng. Nhiều như vậy âm đức Nhiều như vậy, nhà chúng ta trong bạo khố đồ vật có đủ hay không? Lao Hắc, Lao Hắc ngươi nói một câu a Lao Hắc. Tấu chương xong, chương 189, Định thần hồn, diễn pháp số, gương sáng tỏa ánh sáng. Chương 189, Định thần hồn, diễn pháp số, gương sáng tỏa ánh sáng. Đối mặt với đen vô thường mắt nhìn phía trước, đối với âm đức định lưu chân quân hỏi thăm, dạ bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng. Thời đại này âm ti không nhận thiên quang ngọc đế cùng kỳ đứng đầu quân hạt. Tại Vũ Minh bên trong thập đại chân quân cũng không sợ tại bất luận kẻ nào. Nhưng mà âm ty là vì gắn bó giữa sinh tử trật tự cùng tôn nghiêm mới thành lập tổ chức, bản thân không phải không nói đạo lý địa vương, dưới mắt nhiều như vậy âm đức, khẳng định cũng có khả năng giả bộ như không thấy được, nào sẽ làm cho địa phủ cái này mấy ngàn năm nay thành lập âm đức thể hệ uy nghiêm vách rác, đối với cô hồn dã quỷ cũng rất nhiều quỷ sai không có đất đứng. Vì sinh tử trật tự. Lần này âm đức định lưu chân quân nhất định xuất rất nhiều, mà lại là chủ động chảy máu. Còn phải hỏi một chút bên kia đạo nhân cảm thấy hài lòng hay không? Không phải e ngại người này đạm hạnh theo hầu, tuy là tiên tôn tới đây, cũng đến đưa lên bài thiếp. Tiên thần lâm ác cũng cần bên dưới 18 tầng địa ngục. Duy bởi vì cứu thế độ sinh, ngăn cơn sóng dữ hạ người, tuy là không có chút nào tu vi, cũng có thể đạt được göm thần chi tính trọng. Âu Đức Định lưu chân quân thần sắc ôn hòa, vẫn là diêm quân khí độ, đưa tay chỉ phía xa đệ nhị trọng minh giới minh cung chỗ, mỉm cười lời nói, "Tiểu Hữu tới đây, mà theo bản tọa cùng nhau uống trà chính là vô thượng u minh chân quân, nơi đây liền giao cho ngươi." Đen vô thượng thần sắc bình thản, đồng ý âm Đức Định lưu chân quân dẫn kẻ vô hoặc hướng phía trước, đi qua ngoại hà tiểu thời điểm, thiếu niên đạo nhân bên hung bắc đế tính lại lần nữa hơi sáng đứng lên, ẩn ẩn có một loại lôi kéo cảm giác. Tề Vô Hoặc vô ý thức hướng gầm cầu nhìn xuống đi qua, lúc trước đục ngầu hoàn toàn, bởi vì vừa rồi Tề Vô Hoặc từ bỏ âm nước, độ hóa hồn phách, ngược lại trở nên trong suốt. Bắc Đế kính lưu truyện, tựa hồ có một cú không nói ra được thần vật lực lượng rơi vào Tề Vô Hoặc trên thân, viên này tấm gương từ khi Tề Vô Hoặc Trung Châu không để ý đại giới ra một kiếm kia, phá đi Trung Châu tự kiếp đằng sau, liền phát sinh biến hóa, giờ phút này một cỗ khí tức rơi vào Tề Vô Hoặc đáy mắt, cặp mắt của hắn thần quang nội ẩn, trong một chớp mắt xuyên thủng vô tận hoàn quyển, thấy được dưới hoàn quyển. Dưới hoàn quyển, vậy mà bình tĩnh một tòa to lớn vô cùng rộng lớn không gì sánh được dãy cung điện. Mà trước nhất cửa lớn cực kỳ hùng vĩ, cho dù là tại trên Mại Hà Kiều nhìn lại, nó cao dã vô biên, ẩn ẩn nhưng chỉ so với Liên Thiên Không Nam Thiên Môn kém chút, cửa lớn đắt gao phong bế, màu đỏ sẫm làm nên sắc, phía trên bài bố lấy to lớn đinh đồng, vị khẩu nó biển, phía trên là ba cái cổ đại văn tự, bởi vì phụ đạo vân cần nguyên nhân, Tề Vô hoặc quen biết rất nhiều cổ đại văn tự, nhận ra cái này thuộc về trong đó biến chủng. Mang theo cực mạnh tinh quân, sinh tử khí cơ. Thiếu niên đạo nhân trong lòng tự nói, phong đô thành thượng cổ u minh chố có nói, lại bị phong ở cái này chúng sinh chỗ chắp dưới hoàn biển. Bát đế trong kình cảnh tượng kỳ dị biến mất. Tiểu Niên đạo nhân bình nhiên vô sự đi qua ngoài hạ tiểu, sau đó bị Âm Đức Định lưu chân quân dẫn đi cái này âm ti tầng thứ 2 bên trong mi cung, cũng không xa xỉ, nhưng là vì u minh chi chủ uy nghiêm, hay là tu kiên cá lớn, để mà chấn nhiếp không phải tiên thần tu người, mà là tuyệt đại đa số bên ngoài cùng mèo lấy người bình thường hỗn phách cùng ngầm sai. Đến, tiểu hữu mời uống trà. Âm Đức Định lưu chân quân thanh âm ôn hòa, vươn tay mời tiểu niên đạo nhân vào hạ, sau đó bưng tới một bình trà. Pha trà chi hỏa băng lãnh an tĩnh, nước trà cũng tự có một luồng hơi lạnh, tán mát ra nhàn nhạt trí âm chí thuần chi khí. "Đã để u mình chi liệu, cung vô dương khí sinh khí." Lại đến, tiểu Hữu hiện tại cũng chỉ là nguyên thần chi thể, vật này lại là âm thần nguyên thần uốn trà, xin mời. Lão Đức Định Hưu chân quân thái độ ôn hòa, thiếu niên đạo nhân uống trà, cảm giác cửa vào hơi lạnh, nhưng là cái này từng tia ý lạnh lại tiêu tán đến đề vô hoặc nguyên thần mỗi một chỗ, để hắn cảm giác đến từng tia dễ chịu. Lão Đức Định Hưu chân quân khẽ nhíu mày, nói quả là thế thiếu niên đạo nhân ngước mắt hiếu kỳ. Chân quân khẽ nhíu mày, nói ta nói hắc bạch vô thường làm sao lại nhận lầm? Kỳ quái, tiểu Hữu ngươi mới 16 tuổi, vì sao nguyên thần của ngươi Vậy mà đã có 250 tuổi hơn vết tích, là bình thường tiên tiên một khí số tuổi trọ cực hạn. Khi nhìn đến tề vô hoặc lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã nhận ra từng tia dị tượng, hiện tại tề vô hoặc uống trà đằng sau, cảm giác được thiếu niên đạo nhân nguyên thần đang hấp thụ linh trà này chi khí tức, cho nên hạ quyết định. Người tầm thường số tuổi trọ cực hạn 120 tuổi, tam tài toàn nhưng phải toan thọ. Tiên tiên một khí số tuổi trọ thì là tam tài toàn gấp 2, cực hạn là 300 tuổi. Chân quân giải thích đằng sau, thiếu niên đạo nhân ngược lại là có chút minh ngộ, mình bây giờ 16 tuổi mà dưới một kiếp kia, tính linh vô cùng rõ ràng. Minh Bạch chính mình bởi vì căng cơ tổn hao nhiều, đi chọn vẹn ba giáp chi thọ, nhưng là trước mắt Diêm Quân nói mình nguyên thần chi thọ đã đến cực hạn, đệ vô hoặc hơi suy tư, đột nhiên ý tứ được, cái kia hoàng lương nhất ngụ bên trong kinh lịch không phải hư. Chẳng lẽ nói cũng coi là nguyên thần tổn thương. Cho nên như tự mình lựa chọn đệ nhất trọng cơ duyên, là trực tiếp diễn tiên thọ kim đan. Lão Đức Định hưu chân quân lủi lủi thở dài, nói chỉ sợ cùng tiểu Lự nễ là trung châu chúng sinh xuất kiếm mà gặp phải phản vệ có quan hệ à, tại dưới một kiếm kia nhục thể của ngươi, nguyên khí cùng nguyên thần đều bị tổn thương, đây là bởi vì số tuổi thọ chi giảm, bất quá chỉ là bên ngoài thôi. Lại uống trà. Âm Đức Định Hưu Trân Quân khuyên tề vô hoặc uống trà, trà hương vị thanh lãnh, tẩm bộ thần hồn, mà Trân Quân thì là đem trước mọi việc giải thích một lần, nói nhưng thật ra là Dược Sư Lưu Ly ánh sáng như Lai hắn lịch kiếp thời điểm, chưa từng nếu như Dư Trân Quân, đế quân bình thường, lựa chọn tự hành chuyển thế, mà là tới nơi này. Cái gọi là lịch kiếp luân chuyển, có cả hai, nhất giả là phạm vào tội ác nhưng lại không đến mức hồn phi phép tán sẽ do thượng thanh tiên xu viện chủ xuất tới đây, cho dù là chân quân bực này chân linh không dấu tồn tại, cũng phải muốn chút xuống mạnh bà thang đi, để hắn chuyển thế mà đi, mà người thứ hai là như dược sư như thế, chính mình phát hiện con đường phía trước sai lầm, là nếm thử, là tìm kiếm mà lại bắt đầu lại từ đầu, người tu hành đến tam hoa tụ đỉnh ngũ khí chiều nguyên đằng sau, chân linh bạn kiếp không tổn dấu, căn bản không tồn tại giấc mộng thay nén. Rất nhiều tiên thần hạ phàm lực kiếp chỉ là như vậy, mượn gái nục thân mà thôi, mà dược sư thì là lựa chọn như tiên đế như thế, như phàm nhân bình thường tự phong tính linh, chủ động bước vào bừng kia về chi địa không biết bao nhiêu thế mới có thể đi tới. Hắn có cùng ta nhấc lên ngươi, chợt kia mưa rơi cứu thế có ấm đứa, hắn toàn bộ muốn ta chuyển giao đưa cho ngươi tri thần, có thể về sau ta phát hiện tiểu hữu ngươi lại làm ra càng lớn sự tình, thật là kinh ngạc, cho nên mới khiến cho Hắc Bạch vô thượng bọn hắn mang ngươi tới đây, uống chén trà, thuận tiện đem dược sư lưu lại đồ vật cho ngươi, cũng không từng muốn. Tiểu hữu nguyên thần của ngươi chi tỏ đã tới tề bộ hoặc nói, nhưng là bần đạo không có cảm giác được nguyên thần tang giá. Trần Quân cười nói, ngươi tu lão tu cực thuần túy, tiên tiên một khí ngưng tụ, trừ phi là đến đại nạn sắp tới ngày đó, nếu không chỉ cần không gặp đao binh thai tường, toàn thể của ngươi nguyên thần đều sẽ vĩnh viễn giữ lại tại ngươi trạng thái đỉnh cao nhất, cho nên ngươi mới không có cảm giác, ngược lại là chuyện nhỏ, bà tọa truyền cho ngươi một tựa trang nguyên thần tiểu pháp môn, ngươi liền có thể xem nguyên thần chi số tối họ. Mặc dù không có khả năng như U Minh sinh tử bộ một dạng chính xác, nhưng cũng đại khái có thể nhìn nhân tộc. Ức Đức Định lưu chân quân quả nhiên truyền thụ tể vô hoặc một đoạn khẩu quyết, vận chuyển nguyên thần, nội quan tại mình. Quả nhiên phát hiện bản thân thần quang mặc dù hòa hợp thuần túy, nhưng lại ẩn ẩn có loại ám đạm sắp tát hình trạng thái. Đây chính là cơ cốt một bộ phận, làm ra lựa chọn, chỉ là bắt đầu, mà lựa chọn đằng sau đại giới mới là không gì sánh được kéo dài. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, "Xin hỏi chân quân, bần đạo cái này nguyên thần, có thể có phương pháp phá giải?" Chân quân trả lời, "Rất khó. Lão đi sẽ không vì bất luận kẻ nào diễn họ, trừ phi ngươi nguyện ý bỏ qua con đường của ngươi, từ bỏ nhục thân cùng nguyên khí, ngược lại nhập tâm thần chi đạo, lấy ngươi âm đức cùng thiên tư, bản tọa bảo đảm ngươi có thể tu hành đến địa tiên cảnh giới, nhưng lại còn không có ai có thể nhờ vào đó mà vào tam hoa tu đỉnh, vũ khí triều nguyên thân ngoại hóa thân, hắn hóa tự tại chân quân cảnh giới. Cả cuộc đời này, cảnh giới của ngươi cũng chỉ có thể dừng mức nơi này." mà điệu tiên chi thoạt mặc dù cũng có cử hạn, nhưng cũng đã mất bên cạnh dài dàng dàng, gần như trưởng sinh bất tử. Thiếu niên náo nhân lên đầu, Chân Quân thờ giải, nói quả nhiên như dự sư Lưu Ly ánh sáng như Lai nói tới, đạo tâm của ngươi kiên định, nhưng cũng nhất định sẽ có trùng điệp kiếp nạn, hắn lưu lại cho ngươi Phật này, ngược lại là vừa đúng. Chân Quân sờ tay vào ngực, sau đó lấy ra một vật, là một chuỗi bình thường Phật châu, duy trì có tính chất ôn luật, nói đây là hắn đã từng sử dụng Phật châu. Dựa theo đạo môn quy pháp, cũng coi là tính mệnh song tu. Giờ phút này hắn bảo Luân Hội, Phật ra thì diện, là cái gì đều bỏ Phật châu này cũng bị lưu lại vật này có thể trấn nguyên thần của ngươi không tiêu tan, chỉ cần tâm niệm của ngươi thuần ý, có thể để nguyên thần của ngươi cùng nhập thân số tuổi thọ lẫn nhau xuống đôi, có thể ngăn ngủ bảo trụ nguyên thần của ngươi. Lão hòa thượng nói không sai, phàm là đạo môn tiên tư tung hoành người, không khỏi là kinh lịch trùng điệp sinh tử kiếp nạn, nhưng là hắn tại sao lại sớm chuẩn bị vật này? Chẳng lẽ lúc đó nguyên thần của ngươi liền đã có giả yếu chi thương? Âu Đức Định lưu chân quân lắc đầu thở dài, đem cái này đủ để đỡưng là Phật môn chí bảo đồ vật đưa tới. Thiếu niên đạo nhân minh bạch, chính mình lúc đó chỉ là tam tài toàn, số tuổi thọ cực hạn 120 tuổi đến 150 tuổi. Mà nếu như Hoàng Lương nhất mộng cũng coi là nguyên thần kinh lịch. Như vậy thời điểm đó nguyên thần số tuổi thọ đã nhanh muốn trăm tuổi. Thiếu niên đạo nhân tiếp nhận Phật Châu, Phật Châu xúc cảm môn luật, tự có một cố đường hoàng đại khí, nguyên thần già yếu chi tướng như vào hổ phách, ngạnh sinh sinh bị vật này ngưng, chân quân lại quy lớn, mặc dù dự sư đoán được tiểu hữu sẽ có này ngại chi tiếp, nhưng là Phật Châu này dù sao chỉ là ngoại vật, thiên hạ hạ có chỉ có chỗ tốt mà không lại giới sự tìm tỉnh. Vẫn là phải lấy bản thân canh giới, nội luyện thần hồn để cầu đại đạo, như vậy tiếp này tự nhiên trừ khử. Lão quyết định lưu chân quân thở dài, đương nhiên có chút xấu khổ bộ dáng. Sau đó vươn tay vào trong luồng nước móc móc, hình như có chút bẩn dầu, cuối cùng vẫn là từ từ móc ra một viên ngọc giản, để lên bàn, bày biện ra màu mực lưu ly li tư thái, sau đó hướng phía Tề Vô hoặc Phương hướng lại, nói tiểu Hữu cứu trợ thương sinh, dựa theo bạn năm trước âm ty quý cũ. Chỉ cần không phải bị trừ tạ viện cùng tiên su viện phạt tới, áp đức cần có chỗ báo. Nay là một giới này mình cũng độ bận, tiểu Hữu có thể tuyển chọn một phen. Tề Vô hoặc Vô ý tức từ chối, bởi vì chân quân truyền lại cái gọi là tiểu pháp môn, chỉ sợ đã là âm thần u minh độc môn thủ đoạn. Áp đức định Hưu chân quân trên mặt thì đau, lại như cũng lắc đầu nói Không thể. Ta cho tiểu hữu ngươi lựa chọn, nhưng không là vì cho ngươi, mà là vì âm ti u minh chật tự. Chật tự? Ân, tiểu hữu như biết, cái này âm ti u minh, tại thượng cổ thời điểm chính là quy về trung thiên bắc cực, có thần là Lửa Đế, là vị trung thiên bắc âm phong đô đại đế, chủ quản hết thảy u minh sự tình. Tê vô hoặc nghĩ đến vừa mới nhìn thấy dưới suối vàng uy nghiêm tự thành. Ơ đức định lưu chân quân gia hiệu thiếu niên đạo nhân uống trà, ôn hòa nói, sinh tử luân chuyển, là toàn bộ thế giới cơ sở vị tắc, kỳ thật nơi phát ra rất đơn giản chỉ là thời khắc sinh tử tự nhiên biến hóa như là nước chảy chỗ trũng, u hồn bởi vì chán ghét dương khí mà tiến vào u minh loại này cực kỳ lạnh lẽo chi địa, lại bởi vì âm ti bên trong sinh linh khát vọng phản sinh, tại đại đệ nhất kiếp lúc, rất nhiều hồn phách phát hiện tiến về dương giàn con đường. Nhưng là khi tiến vào con đường này thời điểm, nguyên thần tinh linh, mệnh hồn hết thảy sẽ tinh linh âm dương chuyển hóa. Cần độ thân tái tạo, sẽ tự nhiên đắc có chuyển thế, về phần sẽ đi nơi nào sinh linh, là nam hay là nữ, khi đó hoàn toàn nhìn dưới phận, nhưng là ngươi biết chúng sinh chỗ, đều cầu độ, đã có chỗ cầu, tại một ít tổn tại trong mắt, chính là lợi ích chỗ. Chỉ cần cầm giữ luân hồi chỗ, liền có thể điều khiển thiên hạ chi u minh quỷ vật, chấp chưởng sinh tử trì giới hạn, thậm chí vì tăng trưởng chính mình dưới trướng chiến tướng cùng phụ thuộc, không tiếc tàn sát thương sinh. Đây chính là đệ nhị tiếp thế kỷ đời thứ năm mặt sự tình, khi đó lục giới đại loạn, các đại năng tự có muốn đến cái này u minh lực lượng luân hồi trước có cổ thần đến rồng, lại có một đầu không biết nơi nào đạn sinh huyết hà lưu chuyển đến nơi này, khi đó thế nhưng là loạn không thể tưởng tượng nổi a, đánh tới đánh lui, đến rồng không biết đi nơi nào, huyết hà kia thì là cảnh phát ra tùy tiện. Khi đó Hạo Thiên đại đế trấn áp cùng nhau cổ đại thần linh. Ma minh hữu của hắn ý ngữ đứng đầu Bắc Đế gia thì là đi thẳng tới nơi này, ha ha, ngươi không nên nhìn Bắc Đế gia hiện tại không ra mặt, ra mặt đều là trời đồng đại chư quân, thế nhưng là đệ nhất tiếp cùng đệ nhị tiếp thời đại Bắc Đế gia thế, nhưng là thiên giới đệ nhất chiến thần, sát tính 10 phần, Chu Thiên Tinh thần ở tại trống xoáy phía dưới, đã từng men sát qua những cái kia tiếng tâm lừng lẫy cổ thần. Hắn đi vào âm thi, đem đầu kia huyết hạ biến thành hung đồ đánh cho linh tính băng tán, lại đem đầu này huyết hạ trực tiếp treo ở thiên hà đi lên, lúc này mới nên đón đệ nhị tiếp kỳ an ổn, đồng thời tiến vào đệ tam kiếp kỳ. Về sau cổ đại chư thần rời đi, lại có quỷ vật xứng đế, đảo loạn vũ minh là vị ngũ phương quý đế. Bắc đế gia liền chém ra một đạo phân thân, đã rơi vào U Minh. Hóa thành trung thiên Bắc Âm Phong Đô đại đế, trấn áp ngũ phương quý đế. Dạng này nhẹ nhàng vượt qua thật lâu, thẳng đến hiện tại thời đại này, vạn năm trước thời điểm, giữa tiên địa lại mất đi liên hệ, U Minh lại loạn, không biết xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Bắc đế gia đều đem phân thân của mình thu về, nhân danh U Minh thế nhưng là có thành hoàng tử cũng cắt đứt liên lạc. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta còn có thể gắn bó ở cơ bản trật tự, thế nhưng là về sau, không có Bắc Âm Phong Đô đại đế trấn áp, Vũ Vương Quỷ Đế bắt đầu bạo động, mà lúc đó toàn bộ Phong Đô thành giải vừa hơn 2300 dặm, chừng 724 trấn áp thiên hạ quỷ thần. Toàn bộ đều là cực các chi quỷ bận. Vũ Vương Quỷ Đế cũng chưa chắc nguyện ý gắn bó trật tự, âm ty nội loạn cuối cùng dẫn đến dương gian sinh tử mất cân bằng, khi đó lại là chiến loạn chí niên. Kéo dài chọn bệnh hơn 2000 năm, chúng ta mới gắn bó ở âm ty, cũng không biết năm đó đến cùng sẽ ra chuyện gì, mà năm đó sự tình kết thúc về sau, Bác Đế ra khởi động lại đã từng bắt cực trừ tạp viện, một lần nữa hoàn thành cổ lão kỷ nguyên chức trách, phách trạng không biết bao nhiêu người. Máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn Lúc này mới gắn bó ở lục giới, chưa từng để lục giới khôi phục được ban sơ kỷ nguyên thứ nhất loại kia chém giết lẫn nhau hiện đại. Mà chúng ta gắn bó âm ti pháp môn, một thì là thượng, thứ hai là phạt. Phạt chính là ham âm vọng, làm trái sinh tử giới hạn, mà thượng chính là cứu sống độ chết, dùng cái này đến gắn bó cho tự. Mặc dù như vậy, cũng từ năm đó ngũ phương quỷ vực 724 trấn áp hết thể nghịch loạn vị thần, giảm mạnh cho tới bây giờ 4 tỷ thập điện, điều trị lục giới hồn phách luân hồi sự tỉnh, nếu là hôm nay tiểu hữu ngươi có lớn âm đức mà ta cũng có biểu thị, thì trật tự ở đâu? Vậy liền như trừ tạ biệt gặp lịch loạn trật tự mà không chém giết, mặc dù một tưởng một phạt, kỳ thực làm một sự tình cũng là lấy tiểu hữu tuyệt đối không thể chối từ. Đáp Đức Định Hưu chân quân chân quân cẩn hàm răng, thản nhiên phong dong, tất nhiên là sinh tử giới hạn, Đầm Ti Diêm quân sẽ có khí độ. Nhưng là thịt đau cũng là thật thịt đau. Xin mời tiểu hữu, cần phải, cần phải không nên khắc ký. Thật Đáp Đức Định Hưu chân quân vô vô mặt, cũng coi là ôn hòa, nói nơi đây có ta U Minh bạn nằm qua tích lũy, còn có chút là thượng cổ đệ nhị tiếp lúc lưu lại của vật, cũng có đệ tam kiếp lúc ngũ phương vị đế thời kỳ sự tình cùng đệ tử kiếp lúc Bắc Đế gia biến thành trung tiên Bắc Cầm Phong đô đại đế thời đại đồ vận, chỉ là thân vật tự hối, không hiện thần quang, chúng ta không nhận ra là tốt là xấu, có cái gì công dụng, cũng chỉ phải đem bọn nó cùng nhau cất giấu, đương nhiên, dù sao cũng là của vận, cần thiết âm đức hay là rất nhiều. Tiểu Hữu mà theo ta đến nói được nơi này, tê vô hoặc lại cự tuyệt ngược lại là xin lỗi hắn, đứng dậy theo hắn đi. Thiếu niên đạo nhân tay áo khẽ nhúc nhích, má tay áo rủ xuống. Bên hung Bắc Đế kính hơi sáng lên. Tấu chương xong, chương 190, vô thượng chí bảo. Chương 190, vô thượng chí bảo. Minh cung tàng bảo chỗ ở chỗ tầng thứ 2 Minh cung hậu trắc, đó là là áp đức định lưu chân quân chỗ chứa nắp chỗ, chân quân mang tiểu niên đạo nhân đi bảo, nhìn thấy trong phòng này từng tòa trận pháp phát ra lưu quang, trong đó lấy linh quang phong ấn từng kiện bảo vật, phát ra linh vận chi khí, chân quân sa sa chỉ chỉ những vật này, nói chính là chỗ này. Những vật này, ngược lại là chúng ta trong bạn năm này tích lũy, tiểu hữu có thể tùy ý nhìn xem. Tiểu niên đạo nhân nhìn thấy trong đó trận pháp thứ nhất bên trong nở rộ lấy một gốc màu đỏ cỏ, cây cỏ như răng cưa, nhưng lại mở ra tán lạn chi hoa. Sinh tử chi vận vượt mạnh, nhìn qua có một loại hồi hộp vẻ đẹp. A Đức Định Hưu chân quân ôn hòa mỉm cười nói nói đây là đoạn Tràng Thảo a, Tiểu Hữu không nên hiểu lầm a, không nên hiểu lầm. Không phải độc dược cái gì. Chúng ta nơi này là đứng đắn danh ti, sẽ không ở loại địa phương này bày ra độc chết nguyên thần độc dược. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem vị này hoàn toàn không còn cách nào khất chân quân, vô ý tức nói cái kia ở nơi nào bày biện. A, cái này chân quân do dự. Sau đó Đông Nhi lắc đầu, nghĩa chính nghiêm từ nói, Tiểu Hữu nói đùa, chúng ta đúng vậy bán bọn này. Không bán, không phải là không có. Tề Bố hoặc như có điều suy nghĩ. Ông đích định lưu chân quân chỉ vào cái này đoạn Trưởng Thảo vừa nói, vật này kỳ thật đúng là cái độc, nhưng lại lại không phải độc, nó có thần diệu chi dụng, ăn vào có thể giải mạnh ba tang, có thể phá giấc mộng thanh nén, làm cho người hồi ức tốc tuệ ký ức, nhưng là nếu chỉ là như thế, những cái này chu thiên thần phận, tông phái đệ tử đều sẽ đến cầu xin này lấy. Có thể cái này đoạn Trưởng Thảo cũng có kỳ độc, nhớ lại ngày xưa ký ức đằng sau, trong vòng 3 ngày, thần phận không cứu, trừ phi có thể đi tự phụ luyện đều quan chi bên trong, cầu đến một viên kim đan, ngược lại là có thể khởi tự hồi sinh. Bất quá uyên đều đại pháp sư sớm đã không ở trên trời trong đỉnh, chỉ ở tiên ngoại ẩn tu, cho nên không còn mang theo linh xem đại đế tên, chỉ gọi là đại pháp sư, trừ bỏ giải giác mấy người, lại có ai có thể làm cho hắn xuất thủ luận đàn đâu. Nay đoạn Trường Hạo, cần ấp đức 800. Khả hựu hồi xưa, biết Túc Tuệ, tiên theo hầu. Lão đức định Hưu chân quân cười nói, ha ha, bất quá tiểu đạo hữu đại khái là không cần bọn này. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nói xin mời cho ta một góc. Chân quân kinh ngạc, chợt nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thật sự có ý động, khẽ nhíu mày. Vuồn muốn thuyết phục nó không được lấy vật này hạ người, nhưng lại nghĩ đến chỗ này người âm đức như vậy chi định, cũng là chưa chắc sẽ làm ra chuyện như vậy, thế là lấy cái kia màu mực lưu ly li có chút một chiều, đoạn chàng tháo bay ra, đưa cho Tể Bố hoặc, nói tiểu Hữu coi chừng bảo hộ, cũng coi là âm đức chi bảo. Mấy bà tự mình trồng ra tới. Lại đi đi về trước, lướt qua rất nhiều âm ti pháp bảo, địa tích, công pháp những này duy trì có âm thần mới có thể vận chuyển như ý đồ vận, lại gặp được một gốc xích hồng như máu, nhưng lại nổi lên màu vân cỏ, chân quân chỉ chỉ vật này, nói này là ta âm ti Đỗ Hữu, tên là Long huyết cỏ. Long huyết cỏ. Là Chân Long chi huyết đã từng là dẫn phát yêu tộc nội loạn hoạch tâm nguyên do, cho nên Long tộc trốn đi, mà chân Long đổ bệnh, trời sinh cường đại, số tuổi thọ thật dài, lại có thần thông, nhưng là cuối cùng có giảm yếu một năm, số tuổi thọ sắp hết lão Long tưởng tượng sẽ đến đến u minh chỗ, là bởi vì chúng ta âm ti chi thần, không cần bọn chúng loại kia tràn ngập mãnh liệt dương khí long huyết chân nguyên. Long huyết rót vào âm ti đại địa, cùng chí thuần chi âm chi khí ngưng kết, hóa thành long huyết cỏ. Côn men rượu có thần thông, mặc dù đã mất đi long huyết chân nguyên nguyên bản loại kia cường đại sức hồi phục, nhưng lại lại có cực diệu chi dục chỗ có thể khiến trọng tận người không chết, nhưng mà cũng không sống. Tề vô hoặc nói không phải sống không phải chết. Trân quân lần đầu, nhưng cũng nó gắn bó chân linh thượng tồn huyền điệu, có thể so đo thái âm nguyên cung bên trong Cựu Thiên Huyền Băng. Cần 8000 áp nước, độ sinh linh 8000 có thể đổi một gốc. Vật này đối với ngươi bần đạo muốn một gốc. Áp đức định lưu Trân quân nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, từ thiếu niên ngáy mắt thấy được hiếu kỳ cảm giác, tựa hồ là dự định thu thập một gốc, dù sao huyền điệu, ai biết về sau sẽ có hay không có tác dụng, vốn muốn, muốn thuyết phục không được lãng phí áp nước, có thể nghĩ muốn thiếu niên kia số lượng chỉ có thể thở dài một cái, lý trí từ bỏ thuyết phục. Tính toán, âm đức nhiều, tùy hứng điểm cũng là có thể lý giải. Không có chuyện hắn có là âm đức. Hấp đức định lưu chân quân vụ trách đem vật này lấy ra, đưa cho thể bố hoặc. Phía trước lại vòng qua rất nhiều xếp hợp lý bố hoặc đồ vô dụng, chân quân nói vật này tên là vong tình thủy là mạnh bà sáng tạo, phàm là thế nhân khốn khổ bị tình, có vật này, đều có thể quên mất tri, chính là có người tu đạo, tu hành chí nhân tiên cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh, nhưng lại khám không phá cái tia tình quan khó khăn, lấy thân nhập tiếp, uống vật này thì có thể đều quên mất. Quay về tại thanh minh chi cảnh, có thể về núi Ma Tu đạo cũng. Tiểu Hữu ngươi tuổi nhỏ, đại khái không có cái gì tình quan, lại ngoài gia lực gặp may, cuối cùng cũng khó nhập chân chính tuẩn tú cảnh giới, lại vật này dù sao chính là có thể trợ người vào địa tiên cảnh độ vận, hấp đức cũng rất cao. Xin mời cho Bần đạo một phần. Vật này là Tam Sinh thạch mấy bữa, Tam Sinh thạch trước có thể thấy được chuyện cũ trước kia, rõ mồn một trước mắt, nhưng lại cùng đoạn trưởng thảo khác biệt, không thể từ đấy lòng dâng lên, Tam Sinh thạch như đứng ngoài quan sát, mà đoạn trưởng có tại tâm ta, giá bán cực xin mời cho Bần đạo một phần. Cái này, Tiểu Hữu môn không? Muốn. Vậy cái này đâu? cũng xin mời cho bần đạo một phần. Được rồi, vậy lão phu liền cho ngươi chàng cùng nhau. Một đường đi tới, già chân quân quay đầu, thấy được chính mình bảo khố quả nhiên đã rỗng tuếch, chỉ còn lại có chút như là thành hoàng miếu mở miếu pháp lệnh thành hoàng ti sắc lệnh, câu hồn tác đồ bắt trước phán quan bút chờ chút chuyên thuộc về âm thần sở dụng đồ vật còn lại, còn lại phần lớn đều bảo thiếu niên đạo nhân nơi đó, còn cho dựng vào cái ngọc bội. Ngọc bội kia là địa tàng giàn luyện, quận Phật gia nạp tu di tại giới tự chi bận. Trong ngọc bội có thể chứa một núi. Những vật này đều đem thả đi bảo. Hấp đắc định lưu chân quân tông cổ, quả nhiên bị lấy sạch. Sau đó Diệu Hữu còn có rất nhiều, mà theo ta đến, qua lại Âm Ti U Minh Chi bà khó, tại tầng 10 minh cùng, tầng 18 liền mục, còn có địa tạng tu kiến luân mạng thành ở giữa, tới đi Âm Đức Định Hưu chân quân đang muốn dẫn đường, Thiếu Niên đạo nhân chợt thấy một bên đệ đó một viên ngọc giản, phát ra mị mờ đạo vận, đối với mình có lực hấp dẫn thật lớn. Vô ý thức nhìn lại, mà Âm Đức Định Hưu chân quân ánh mắt nhìn lại, cười nói: "À, đạo hữu là đạo môn đệ tử. Vật này hay là không được độ tốt, chỉ là ta năm đó làm một số chuyện. Không tính là cái gì, cũng không có công pháp thần thông, không có ý tứ." Tiêu Nguyên đạo nhân ngón tay đụng vào vật này, đột nhiên phát ra từng tia từng sợi thần vận tàng ra, như vậy cảnh tượng kỳ dị, liền ngay cả Âm Đức Định lưu chân quân đều có chút kinh ngạc, muốn ngăn cản nhưng lại hơi chậm một chút, thật sự là ngọc giản này bên trong dòng tin tức truyền quá nhanh, Tề Vô hoặc trước mắt hiện lên từng đạo hình ảnh, nhìn thấy một tên thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên. Hai mắt hồ hững, như là bao quát thiên hạ vạn vật, vê ngông vê ngùng, một cô đạo vận, thiên hạ vô song. Phía sau có tầng tầng hào quang, đỉnh phụ vi quang, người khoác 72 sắc. Ngọc Thanh, Nguyên Thụy Thế Tôn. Tề Vô hoặc đấy lòng tự nhiên mà vậy nổi lên cái danh hiệu này. Cái này giống như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương quan. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy hình ảnh biến hóa, sau đó tựa hồ túi quần bạc có, sau đó nghe được từng đợt tức giận gầm ghét, "Nguyên Thủy Thiên Tôn, chết đi." Thanh kiếm này nổ tung, mang theo không chút nào che dấu sắc cơ, mà hình ảnh này đột nhiên bị chướng hai, Tề Bố hoặc thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt, lúc đầu ôn hòa manh mối trở nên lăng lệ, luôn luôn cười tủm tỉm không còn cách nào khác con mắt trợn trừng. Chính là trước mắt của Đức Định Lưu chân quân. Hai tay cầm cầm thiêu đốt liệt diễm chi chiến diụ, trần trụi nửa người trên, phảng phất chiến thần chi tư, hướng phía Nguyên Thủy Tiên Tôn mi tâm phách trạm xuống tới, còn lại đều có tội đại Cái thể mỗi vị đều là lấy toàn lực, không chút nào che lấp sát ý của mình cùng kiên quyết, luôn phía Nguyên Thủy Tiên Tôn tập sát ma đi, hung hãn không sợ chết, nhưng lại mang theo quyết tuyệt thảm liệt. Nguyên Thủy Tiên Tôn đưa tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, phản phất chống trời, sau đó chậm rãi nắm hớp như là trời, lật lên, chấm dái nền xuống. Thiếu niên đạo nhân hô hấp trì trệ, phản phất ảo giác, phản phất chính mình cũng là cái kia mười vị giáp quân, ngay tại cái này lật trời một ấn xuống, thiên địa bị trấn trụ, sau đó muốn bị cái này lật trời chi lực trực tiếp trấn áp, nghiền nát, hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, vô tận mê mông, muốn phản kháng, nhưng làn nguyên thần đều bị cứng đờ. A a a, không nên nhìn, không nên nhìn a. Cái kia không còn cách nào khác, âm đức định lưu trấn quân dùng sức lay động thiếu niên đạo nhân, sau đó sắc mặtửng đỏ đem ngọc giản lại tốt đi. Thiếu niên đạo nhân lui về sau một bước sắc mặt hơi tái, nói đây là âm đức định lưu trấn quân tở giải, tôi có chút không có ý tứ. Liên cung một đường biểu hiện như thế. Thế nhưng là tại ngọc giản kia y chép trong quá khứ, đó là trận mắt mà trợn, hai tay cầm thần binh, thân cao ngàn mét, tức giận gào hét lôi cuốn sát ý cùng kiên quyết, ngang nhiên đối với Nguyên Thủy Tiên Tôn xuất thủ đáng sợ quỷ Vương. "Đừng nghĩ, đừng nghĩ, coi như ta cậu ngươi." Đó là ta lúc tuổi còn trẻ đã làm chuyện đó đường. Ông đích định lưu chân quân tờ giải, 8000 năm trước, năm đó Âm Ti vừa mới định ra đến, Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn phái đệ tử Thiên Bồng tới đây, nói là muốn vì người kéo dài số tuổi thọ chúng ta không cho phép, mười người hợp lực, tăng thêm địa tạng cùng một chỗ cùng Thiên Bồng đánh một trận. Sau đó lần thứ hai là Tiên Tôn Nick thân đến, muốn hỏi chúng ta muốn một người kéo dài số tuổi thọ. Chúng ta hay là cự tuyệt? Chúng ta gặp qua cái kia 2000 năm sinh tử không phân khủng bố cùng hỗn loạn. Cho nên minh bạch, sinh tử thời hạn không thể so với thiên địa trật tự nhẹ, tuyệt đối không cho phép lấy tư nhân ý chí sửa đổi, cho dù là đại thiên tôn. Hắn thực lực cường đại, nhưng là thiên tôn muốn bước qua sinh tử khoảng cách, trừ phi giết chết chúng ta, giặc điên âm ti chưa thần, nếu không chỉ cần còn thừa lại một điện minh cùng, cũng đem Liễu lĩnh đại giới bảo vệ này trật tự, thế là thiên tôn xuất thủ, chúng ta lựa chọn cùng hắn tử chiến, năm đó ta tính tình bạo, một bên chửi rầm lên một bên đánh, cuối cùng chúng ta đều bị giết, chỉ còn lại có một cái. Lai đại ca Hắn cuối cùng hồn phách chỉ còn lại có nửa bên, như cũng cầm kiếm muốn độ ngày đó tôn, sau đó bị giết chết. Tề Bồ hoặc có thể tưởng tượng đến đối mặt với đại thiên tôn khí thế khủng bố xuất thủ kiên quyết thảm liệt, cùng sau cùng bị thương, nói cái kia chưa vị áp đức định lưu chân quân cười khổ nói, cuối cùng đại ca cũng bị đánh tan sạch sẽ, nhưng chúng ta lo liệu lấy sinh tử thời hạn không thể bị phá quyết ý tự chiến đến hồn phi phách tán thời điểm, mới phát hiện, đại thiên tôn căn bản cũng có đối với chúng ta xuất thủ. Hết thể sinh tử tự chiến, cũng chỉ là đại thiên tôn khảo nghiệm. Chúng ta bị giết là thật, nhưng lại cũng là nguyên thần hồn phách cho là trong hiện thực chỉ là một chén trà mà thôi, nhưng là dù vậy, Đại Thiên Tôn giết chúng ta thời điểm cũng là lo liệu thuần túy sắc ý, cuối cùng cũng không vì chúng ta từng tại thời điểm chiến đấu quát mắng hắn mà phẫn nộ, ngược lại búa tay mà cười, cùng chúng ta cùng uống một chén, nói như vậy mới có thể gọi là âm ti u minh. Sinh tử đại sự, không thể tránh địch. Hắn giết chúng ta chiêu thức, ngược lại là cớn tại thần hồn của chúng ta bên trong, mỗi một người đến ban thưởng một điều thần truyền. Ta được ban thưởng là trời. Bởi vì thần thông này thần vật bị lưu tại trong thần hồn, cho nên liên tục thi triển, như là Đại Thiên Tôn đích thân tới nơi này, Có thể giết đế quân, Chu Thiên Tôn cầm Phật đà, lục giới trong ngoài, trừ bỏ giải giác mấy vị, không người có thể chống cự, lấy lớn như thế thần thông mới có thể gắn bó ở lục giới luân hồi trì cân bằng. Ngày đó Đại Thiên Tôn mỉm cười nói, Âm ty U Minh chính là đệ lục giới. Thế là mới có hiện tại siêu thoát ở tiên địa Âm ty. Thi. Thiếu Niên đạo nhân nghe được ngày xưa sự tình, trong lòng cảm xúc khẽ nhúc nhích, áp đức định Hưu chân quân thì là đối với ngày xưa sự tình có chút xấu hổ giống như gãi đầu một cái, đem ngọc giản này lại trả về, nói kỳ quái, hôm nay vật này làm sao chính mình động. Thôi thôi, khô khụt, cái này, tóm lại Hữu Hựu đem vừa mới dạng như vậy quên đi. Âu Đức Định Hưu chân quân đưa tay sửa sang lại chính mình dung nhan, khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười, con mắt cũng hầu như là cười hé mắt. Cho dù là bị Hắc Bạch vô thượng cợ trách đều tuyệt đối sẽ không sinh khí, nhưng là Tề Vô hoặc chỉ sợ khó mà quên hắn trợn trừng hai mắt, đáy mắt kiêu đốt liệt diễm giống như chiến ý sát cơ khủng bố tư thái. Chỉ là nhắm mắt lại, trước tiên hiện ra hay là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thần sắc bình thản, quan sát hết thảy, sau đó đưa tay tư thái, trong một chớp mắt phảng phất thiên địa bạn vật đều ngừng trệ, sau một khắc phảng phất trời cũng muốn lật qua, nhưng là Tề Vô hoặc Nguyên Thần chỉ tới nơi này, liền sẽ không chịu nổi dẫn đến trong trí nhớ đại tiền tôn hình tượng sụp đổ tiêu tán. Nơi đây là trọng yếu nhất chỗ, từ đệ nhị kiếp thế kỷ kỳ kỳ phát hiện luân hồi đằng sau, thậm chí vì vậy mà xuất hiện, cho tới bây giờ của vận, phần lớn đều ở nơi này, thậm chí còn có chút ít những thứ đồ khắc để vô hoặc lấy lại tinh thần. Theo âm đức định lưu chân quân đi vào nơi đây, chỉ cảm thấy trong một chớp mắt, thiên địa đều âm lãnh xuống tới. Nơi đây độ bật, cùng vừa rồi thấy cũng đã khác biệt. Không có cái kia rất nhiều trận pháp che chở cùng nhàn nhạt linh quang, mà là đều là cực cổ pháp. Âm đức định lưu chân quân nói đạo hữu đã đem ta bên kia minh cung rời trống, những thứ kia, đạo hữu âm đức vô lượng, Từ ban sơ chi kiếp đến bây giờ tuế nguyệt bên trong, vô biên chí bảo, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa chi. Sau đó, đạm nhiệm lấy một quyển. Vật này là đệ nhị ký mạn, đến rồng cung huyết hạ kia biến thành chi linh lúc đang chém giết rơi xuống luân giác cùng mào đuôi. Vật này là Ngũ Vương Quỷ Đế thời đại để mà trấn áp thế giới chi quỷ quỷ môn quan. Mà vật này thì là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế thời đại, để mà chiếu rọi hồn phách tội nghiệp chiếu nghiệp tính phàm quỷ gặp chi, trong tính linh có một chút linh tính thiện ý thì là sẽ lưu lại, còn nếu là có tội nghiệp trùng đượ người thì là sẽ bị đánh vào luyện ngục bên trong. Vật này vị cách độ cao đủ để cùng tiên giới kinh chiếu yêu so sánh. Còn có vật này, chính là sinh tử bộ chi đồ rộng, tuy là đồ rộng, nhưng cũng là vô thượng chi bảo vật có biết hóa phúc, minh sinh tử, đoạn số tuổi tọ, gặp nguy cơ, thí dụ như có người cầm cầm vật này, nếu là làm ra sai lầm lựa chọn, nhập kiếp khó, liền sẽ viết ra số tuổi tọ điểm cuối cùng sinh tử nguyên do, nhưng thật ra là tránh thai tránh cấp chi thánh phẩm. Đáp Đức Định Hưu chân quân có chút nhiệt tình giới thiệu trong số những bảo vật này, tự mình biết những cái kia đều là lai lịch cực mạnh bảo vật, cũng tự có nó chuyên thuyết. Sau đó đình chỉ giảng thuật, bị người nói nói còn lại liền giao cho tiểu hữu chính ngươi. Chỉ tuyển chọn một kiện, cần phải từ từ chọn lựa. Tề Bồ hoặc từng cái nhìn sang, đối với cái kia sinh tử bộ đồ rộm rất có hứng thú, nhưng là tấm gương kia lại tản ra tầm tầm lưu quang, còn có ít đòi lực kéo, nhất là khi Tề Bồ hoặc ánh mắt nhìn về phía chiếu nhiệt tính thời điểm, Bất Đế tính sức lôi kéo hơi ra tăng chút, sau đó Tề Bồ hoặc từng bước hướng phía trước, đi vào chỗ càng sâu. Ở chỗ này, là cổ lão kỳ nguyên còn sót lại vật, cho dù là Bất Đế kính đều thu liễm lưu quang, có vẻ hơi sợ hãi cẩn thận. Cuối cùng tấm gương tại một vật phía trước dừng lại trên gương lưu quang sáng tỏ, nhưng lại lại có chút rung động. Tê Vô Hoặc nhìn về phía nơi đó, lại phát hiện đó là một tấm đàn. Thật cầm, cực lớn lớn, vô biên, chỉ sợ là chỉ có pháp tướng chân thân mới có thể đàn tấu vật này, bên trên trống đỡ lấy cái này U Minh đỉnh chót, trực tiếp đứng vững toàn bộ U Minh tàng bảo chi cùng trên dưới, như là một cây trụ lớn giống như phía trên hiện đầy nồng đậm âm khí ngưng kết thành hòn đá trạng sắc ngoài, cứng rắn không gì sánh được, trầm hậu không gì sánh được cao gần như trăm trượng, rộng cũng có 7, 8 trượng, một bên đứng thẳng một tòa bia đá, phía trên lấy cổ đại kim thạch văn tự viết, xuống đi chép. Tê Vô Hoặc nhìn lại Nói là đệ nhị kiếp kỳ đồ vật. Đệ nhất kiếp kỳ, Tam Thanh Đại Thiên Tôn luận đạo mà thành tựu, đệ nhị kiếp kỳ là cổ đại chư thần phân tranh thời đại, lấy Hạo Thiên Đại Thiên Tôn trấn áp hết thảy thành lập Cổ Sư Nhất Thiên Đình là đệ tam kiếp kỳ bắt đầu. Đây là cổ đại chư thần phân tranh thời kỳ tạo vật Tề Bồ hoặc tựa hồ có chút minh bạch Bắc Đế kính câu nệ. Ngươi để cho ta lựa chọn cái này. Đây là toàn bộ minh cùng đồ tốt nhất. Bắc Đế kính hơi sáng lên. Sau đó cấp tốc thu liễm. Tề Bồ hoặc nhìn thấy đàn này cực cổ lão, cao lớn không gì sánh được còn chưa tính, thậm chí có một bộ phận cùng địa mạch tương liên, không lấy ra đến, mà lại quan sát nó tạm hình. Tề Vô Hoạch nhận ra vật này cùng hiện tại Lưu Hành Thạch Huyền Cẩm kiên quyết khác biệt, chỉ có 5 giây kết cấu, mà lại, chỉ là có 5 giây kết cấu, trên đó cũng không giây đàn. Trên đó hiện đầy màu xanh đậm, âm khí bởi vì ở chỗ này thời gian quá mức dài dằng dặc, thậm chí âm khí đã ngưng kết. Cùng nói là cổ cầm, không bằng nói đây chính là tòa cự đại tòa đá. Thứ này muốn làm sao mang đi, lại làm như thế nào đặt đấu? Tề Vô Hoạch vươn tay đặt tại cái này to lớn cổ cầm phía trên, năm huyền cẩm, năm huyền cẩm. Muốn lấy cái gì là giây? Bác Đế tính trong một chớp mắt lưu chuyển, từng luồng từng luồng tinh lực rơi vào Tề Vô Hoạch thể nội. Sau đó trong một chớp mắt, Lê Vô Hoặc thể nội, đại biểu cho Thiên Quan Trừ Tà làm cho, đại biểu cho Kỳ Kỳ Ấn, đại biểu cho Nhân Đạo ý vị khí cơ, mà nơi đây âm khí ngưng tụ, lại có Bắc Đế kính phun ra nuốt vào mã gia tinh thần chí lực, ở văng róc vào cổ cầm này bên trong. Không huyền cầm, lẽ như thế nào dây đàn? Tiệu Hồ có âm thanh quát hỏi vào trong thầm. Lê Vô Hoặc vô ý thức trả lời, Thiên địa nhân thần quỷ. Chanh chanh thanh âm, cái này to lớn như là tượng đá khủng bố cổ vật phía trên nổi lên năm cái dây đàn, sau đó bắt đầu chấn động kịch liệt, phía ngoài âm đức định hưu chân quân chính than thở phải bạch vô thường tới thời điểm, nhìn thấy vị này đã từng hung hãn không sợ chết, cường hành không gì sánh được tổ tại, hiện tại giống như là bị trộm nhà nông dân một dạng nâng cầm lên. Có gan đảm nghịch loạn sinh tử người, chúng tiên tôn cũng có thể rút dao. Có thể bực này có âm đức hắn ngược lại không chịu đi làm có dễ, tình nguyện xuất rất nhiều. Chúng ta chỗ nào bị mắc rỗng? Rỗng? Hắn đi vào lựa chọn đồ vật. Đi, sẽ chọn cái gì? Ta làm sao biết âm đức định lưu chân quân thở dài, đến long chi huyết có thể để hắn nhập thân có long chi khí cơ, có thể trực tiếp diễn thọ 3000, lại lực lớn vô cùng, nhập thân như là thật bình. Xin tử bộ có thể để hắn sưu các thị hùng, viện viện không đao binh thai kiếp gia thần tai họa, chiếu nghiệt tính cũng có thể để hắn biết lòng người chuyện tốt hỏng, từ đó không cần bị người lừa gạt, đều là cực huyền diệu đồ vật. Nhưng là hắn lại không chịu, hiện tại đi cái kia tận cùng bên trong nhất điểm, nơi đó đều là chút cổ đại đồ vật. Chúng ta chỉ có thể biết thời gian đại khái, lại không làm rõ được đến cùng là ai đã dùng qua, lại có huyền diệu gì thần thông. Bị Bạch Vô Thường kẹp ở trong cánh tay mặt thiếu nữ nói hắn có thể hay không đụng một tấm kia đan. Tây đằng kia, vật kia là cổ xưa nhất, nhưng là cơ hội cùng toàn bộ minh giới liền tại cùng một chỗ bị phủ đuổi ba cái tứ khí, lại không, có dây đàn, lại to lớn vô cùng, làm sao có thể? Thứ này nếu như bị cầm đi, Minh phủ đô đến hướng xuống sập đè xuống thanh kiếm chưa từng rơi xuống động nhiên có chanh niên thanh minh, đột nhiên quét ngang mà qua, trong hư không hình như có gợn sóng. Toàn bộ tầng 18 địa phủ đều cùng nhau rung động một tiếng, áp khí như biển, lực quyển sóng cả. Phủ đuổi tam kiếp cơ đồ vật một lần nữa tấu vang. Áp đức định lưu chân quân thần sắc đột biến. Đs, lời cuối chương hệ thống giống như tại giữ định, đại khái 12 chương bên trong liền sẽ khôi phục ngày mai liền tốt. Hiện tại là chỉ có thể nhìn thấy chính mình đợi đến hệ thống giữ gìn đằng sau sẽ hiện ra. Tấu chương xong, chương 191, diện Phật chẩm đế, độ diện thương sinh chương 191, diện Phật chẩm đế, độ diện thương sinh tầng thứ nhất bên trong Minh cung, Thái Tố rượu Quảng chân quân đang cùng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn uống trà đánh cờ. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn đột nhiên đã nhận ra từng kia không đối, đệ tử muốn bên dưới, nói cái này. Diệu Quảng chân quân, ngươi có thể nghe được thanh âm gì? Thái Tố rượu Quảng chân quân nuốt dâu cười nói, đây là Minh phủ a, thập điện bốn ty, phân có tầng 18 luyện ngục, đều có âm binh vị tướng lại sẽ có thanh âm gì? Tộc không đến mức có ai đến ta Minh phủ làm loạn đi. Ha ha, vậy dĩ nhiên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn cười to đánh cờ, uống trà thời điểm chợt thấy trà bên trên nổi lên gợn sóng không dứt. Liên thân mình. Sau một khắc, chén trà phía trên xuất hiện từng tầng tầng cái nước, chập nương theo lấy một tiếng phảng phất muốn khai thiên tịch điệu giống như tranh niên cầm âm, toàn bộ cái chén, chén trà, cùng tầng này bên trong Minh cung rất nhiều dễ nát đổ bật cùng nhau phá thoái, Thái Tô Diệu Quảng chân quân bị trà ngâm một hơn, bỗng nhiên đứng dậy, nói đây là, có ai động thanh kia độ diệt thương sinh. Thái Tô Diệu Quảng chân quân sắc mặt đột biến. Tiểu tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn nói thành kia tại đệ nhị kiếp kỳ bởi vì chư thần Phật đả tiên thần tranh giết, thương sinh khổ sở, thời điểm đó thần giới thiên hoàng thượng đế phục hi sau khi nga xuống, phát sinh biến hóa cự khí. Thái Tô Diệu Quáng chân quân nói là, vốn là thiên hạ đệ nhất tây đàn, nhiễm sát ý mà biến hóa, từng có Phật đà muốn độ hóa đàn này sát nghiệp, lại bởi vì vốn lạc, thời thượng cổ, chính là hảo biết diện Phật chẩm đế, chúng sinh đều là khổ, tứ đế tận buồn, độ diệt thương sinh thần bình thành linh, giết chóc thương sinh, phàm là cầm âm chi thuộc đều là phát ra từ nơi này, lấy thiên điệu nhân thần quỷ là dây đàn, không người có thể động. Đàn này bị Hạo Tiên đại đế trấn ở chỗ này, đã chọn bện bà cái cơ khí. Hôm nay vị sao tỉnh. Hắn đứng dậy muốn hành động, nhưng là đàn này tựa hồ thật thức tỉnh, mà năm đó Hạo Tiên đại đế đem vật này từ tiên cung ném, phản phất lưu quang trực tiếp nhập vào trong địa phủ, cùng 18 tầng minh giới gầm nạo cùng một chỗ, có thể nói chống lên tới toàn bộ địa phủ, hiện tại khé động, chấn động toàn bộ địa phủ đều lung lay sắp đổ. Trật lại là chấn động, cầm âm chênh chành, làm sắt phạt thanh âm. A, đau quá, đau quá. Lốt hai của ta, lốt hai. Á a a. 18 tầng trong địa ngục, đông đảo ác quỷ thống khổ không thôi, che đầu dãy rũ. Đưa chân lão đạo không thôi, tầng 10 Minh cung đều là rung động, quỷ sai bi thiết, âm thần gào rít giận dữ, đầu châu đánh mất trấn phủ, mặt ngựa ngựa mặt lý rẻ, đầu kia hoàng triễn chi thủy đều bị rung động khế động, gợn sóng lên sóng cả, phán quan cung có khả năng hạ bút, minh xoé mất binh khí. Đáp đích định lưu chân quân chân quân đưa tay lên quyết, nói một tiếng định. Một giới Minh cung đều bị trấn trụ, nhưng là sau một khắc, tiếng thứ hai lại lần nữa nổ tung. Sóng ngầm vặn sóng tầng tầng cấp cấp, mắt Trần có thể thấy, trực tiếp hóa thành một đạo điệt lãng giống như trùng kích, trực tiếp đem hắn vừa rồi trấn trụ địa phương đều cho sụp phá. Cung thương xừng chư ngũ Lúc này mới ở đâu? Dưới chân U Minh Chi địa đều tại kịch liệt lắc lư, đây là thần binh xuất thế dấu hiệu từng tiếng gợn sóng song song chấn động đảo, cơ hội hóa thành mắt Trần có thể thấy sóng cả, luôn luôn cười híp mắt âm đức định lưu Trần Quân mở to mắt, cặp mắt kia cùng 8000 năm trước một dạng vĩnh viễn tiêu đốt lên cuồng bạo chiến ý cùng sát ý, năm ngón tay có chút mở ra thế là cái kia binh khủng gợn sóng mạnh sinh sinh bị hai tay của hắn bắt lấy. Mạnh mà vươn tay bắt lấy bị tình phong này phồng lên lên các loại đồ vật, đưa tay vắt được một viên màu vàng. "Đi đi, nơi này làm sao có một viên màu vàng?" Âm đức định lưu Trần Quân nhẹ buông tay, Một cú cầm âm trực tiếp quét đến Hiếu Kỳ đánh giá Ngọc Giản mạnh bà. A, lô 2. Lô 2. Lao thân lô 2, lao thân lô 2. Thiếu nữ xinh đẹp mạnh bà bịt lấy lô 2 trên mặt đất bánh xe giống như lăn qua lăn lại. Ơ Đức Định lưu chân quân đem Ngọc Giản phóng tới trong tay áo, trấn định nói Lao Bạch đi mang theo mạnh bà đi tránh đi nơi đây, thông tri còn lại chân quân, coi chừng, cây đàn kia bị người tỉnh lại, Lao Hắc, ngươi cùng ta vào xem đến cùng là tình huống như thế nào. Bạch Vũ Thưởng vừa chắp tay lĩnh mệnh, một thanh sách đi lên mạnh bà cổ áo, kẹp ở dưới cánh tay cấp tốc rời đi. Không cần hô, ồn ào quá. À, à, à, tính toán, thừa dịp cái này loạn, bằng không đem ngươi đưa đi chuyển thế nghỉ chút tốt. Thật. Dung Mạo Thanh Lệ thiếu nữ buông xuống bịt lấy lỗ hai tay, thần thái sáng láng. Bạch Bô Thưởng cười lạnh nói, đương nhiên là giả. "Tôi, tiểu Bạch Nê không có khả năng dạng này, năm đó là ta đem ngươi từ trên Mại Hà tiểu nhật về, ngươi khi đó mới nhỏ như vậy một chút." Tốc Du thuận im miệng, "A lão yêu bà." Thiếu niên đạo nhân không biết chuyện xảy ra bên ngoài, cầm âm chi thanh càng, từ hắn nơi này cực thanh chuyện cũng không lớn, ngược lại là càng đi bên ngoài khuếch tán thanh âm gợn sóng càng là lớn, càng la chói hai đuôi tiếng, thiên diệu nhân thần quỷ. Nắm cái dây đàn theo thứ tự băng lên, thiên giảm mê mông, người hùng hậu, nhân giới chúng sinh, réo rắt mà kéo dài, thần linh uy nghiêm, vũ vật tâm thú, ngũ âm khác biệt. Cổ cầm này đột nhiên kịch liệt lay động. Toàn bộ tàng bảo chi địa cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Bắc đế kính nội giữa không trung phát ra lưu quang, Tề Vô hoặc nhìn thấy cái kia to lớn tượng đá bạn trên đàn xuất hiện từng đạo khe nứt, cái này khe nứt chậm rãi vỡ ra, sau đó cùng nhau rung động, thanh âm ầm ầm bên trong, từng khối từng khối cự thạch nện xuống đến, khối đá này điêu đủ cao trăm trượng, nhưng là Tề Vô hoặc không biết là, âm thẩm cất dấu thần bật lại là xuyên qua toàn bộ u minh. Đàn này chấn động Toàn bộ U Minh đều đang lăn lừ. Cuối cùng Tạng đã tặn ra đằng sau, lộ ra một tấm cổ cầm, vẫn như cũng là cao trong trượng, phi pháp cùng nhau trấn thần, tuyệt không có khả năng đánh đàn. Nó tạo hình phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải ngọc, không phải một không phải đá, chỉnh thể phát ra mênh mông cổ lão, cầm âm vượn sóng quét qua bên kia thiếu niên đạo nhân, sau đó cổ cầm một bên, năm cái dây đàn phần đôi nổi lên tiên điệu nhân thần quỷ năm cái cổ đại bất triện. Lão Đức Định Hưu chân quân cùng U Minh vô thượng chân quân cùng nhau chạy tới thời điểm, là lo lắng thiếu niên đạo nhân xẻ ra chuyện, trong miệng cao giọng nói, "Đề đạo hữu, tiểu Hưu đã hoàn hảo." Thiếu niên đạo nhân quay người nhìn lại, nhìn thấy Âm Đức Định Lưu chân quân nhanh chân đi đến, mà hai người nhìn thấy cổ cầm kia đã lơ lửng ở trong hư không, mà có văn tự màu vàng hiện hiện hư không. Tứ đế đều lạc khổ, độ diệt thương sinh. Chợt khi cầm âm đạo qua thần sắc thanh đạm bình hòa thiếu niên đạo nhân lúc, cổ cầm một chỗ khác hiện hiện bốn cái màu vàng vân triện. Diện Phật Trạm Đế Âm Đức Định Lưu chân quân có chút mở mắt ra, sau đó từ cái kia bốn cái bá đạo vô cùng vân triện phía trên dợi đi ánh mắt, nhìn về phía cặp kia tóc mai hơi trắng thiếu niên đạo nhân, nói tiểu hữu, ngươi là ngươi lựa chọn thanh này đàn. "Đây vô hoặc không nhìn thấy cái này bốn cái vân truyện xuất hiện, chỉ là hồi đáp là chỉ là cái này một vật tự hộ rất trân quý. Vân đạo đúng là rất ưa thích đàn này. Vừa vặn trước đó Lật Phác Ngọc tặng cầm cầm Viễn Đa Đức, cái này một tấm đàn tới ngược lại là vừa đúng. Âu Đức Định Hưu Chân Vân nói đàn này một đạo khắc thanh âm nói, đàn này không thể. Người đến thần sắc nghiêm, manh mối lại tu tủ, là vị minh phụ thập cung bên trong vị thứ ba, hiểu rõ phổ tính chất quân, nói vật này chính là minh phụ chi số lưng, há có thể dễ dàng đưa ra ngoài. Nhị ca ngươi đang làm cái gì?" Âu Đức Định Hưu Chân Vân cười khổ nói, "Cái này Cái này đã nói xong đặt ở nơi đây bảo vật, đều có thể dùng áp lực đối lấy, ngươi lại nói cũng đã trễ. Hiểu rõ phủ Tĩnh Chân Quân, còn lại 10 vị mình cung chân quân cũng điều động thuộc hạ tuần tự tới đây, đều là bởi vì đàn này chi biến mà kinh động. Động tĩnh như vậy, tựa như là có ai tại sửa đổi lương trụ một hỗn dạng, trong phòng nhân căn bốn không khả năng xem nhẹ, sau đó cùng nhau khai bá, ý kiến không đồng nhất, thế nhưng là một tấm kia đàn lại không để ý lần này sự tình, cẩm âm réo rắt, dông nhiên thu nhỏ, trực tiếp căn cứ thiếu niên đạo nhân thân hình, hóa thành tám thứ sáu tức đàn, hóa thành một tia ô quang bay tới. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức đưa tay đè lại đàn này. Trên cổ tay mang theo dự sư Liêu Ly quang như lai đưa phật châu giơ lên, rơi vào trên dây đàn. Dây đàn chênh chênh, nó âm rất là réo rắt. Đàn chính là tâm thanh âm. Đàn này chi động, căn bản không cần đánh đàn dây, thiếu niên đạo nhân thần trong lòng niệm tự nhiên dẫn động đàn này rung động, một khúc phong cách cổ xưa âm điệu vang lên, lần này động tĩnh càng là to lớn, cầm âm chênh chơ nhưng, thiếu niên đạo nhân lấy tay theo đàn, muốn ngăn được vật này, nhưng lại thanh âm ở xung quanh người nổ tung, thần tâm gợn sóng hướng phía tứ phương phô thiên cái địa phun trào ra ngoài, gợn sóng sóng cả cực nặng dại. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng năng lượng theo lấy cầm âm trực tiếp vang vọng toàn bộ 18 tầng U Minh. Chấn động toàn bộ U Minh đều đang lắc lư giống như. Lại có một cỗ thanh âm trực tiếp xông lên thiên khung mà đi. Thiên Lý Nhãn đột nhiên cảm giác được không đối, vậy mà phát hiện U Minh chỗ cửa bảo, đẩy ra từng tầng từng tầng sóng cả, lại có một cỗ cầm âm chính muốn bọn tới trên trời, lại đi tìm Tuận Phong Nhị đi nghe. Kết quả Tuận Phong Nhị trực tiếp bị lấy lốt hai, mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thiên Lý Nhãn lôi kéo Tuận Phong Nhị thẳng lên trên tử điêu, thông báo ngọc hoàng. Ngọc hoàng đại thiên tôn thân ở rèm ngọc đằng sau, nghe nói như vậy bẩm báo. Thượng Thanh Thiên tu viện tư pháp tiên tôn tiến lên bẩm báo. Nói này là cổ hung thần độ bận, tên là Diệt Phật Chẩm Đế, độ diện tương sinh, bây giờ xuất thế không phải tuệ, lại thiên tôn, nên đem mật này cầm xuống, ký càng đi kiểm tra thực hư. Phía sau bức rèm che mặt không từng có thanh âm gì, chỉ là thản nhiên nói, đem côn luôn kính mang tới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trợn hổ tận mắt một chút. Chợt thản nhiên nói, cổ khí mà đã là hung lạc, đều là quy về ai sở dụng chi. Đàn này đã bị trấn áp tạm kiếp, dưới mắt chỉ là nó trong đàn tích lũy tiềm ẩn chi lực, một lát liền sẽ vệ phạm. Không cần để ý. Thế là quần tiên chúng thần, cũng không từng bởi vậy cảnh tượng kỳ dị biến hóa mà động. Vẫn như ngày xưa, cằm âm rất có phóng lên tận trời thành thế, nhưng lại cũng chậm chậm tản ra, cái kia thập phương Vũ Minh âm binh quỷ tướng ngược lại là ăn đau khổ lớn, một khúc kém chút ngay cả gan ruột đều cho làm vỡ nát đi, choáng đầu hoa mắt, Vũ Minh đều tựa hồ hướng phía dưới chỉ trịm, lần này liền ngay cả còn lại Vũ Minh chi quân cũng đều không thể nói cái gì. Không muốn bị lấy đi chỉ là không muốn Vũ Minh chỉnh xuống. Hiện tại cũng đã chỉnh, còn có thể nói cái gì? Chỉ là bọn hắn ngay tại bên cạnh, bị cổ cầm này cằm âm xung lên, cho dù là tu vi của bọn hắn đều cảm thấy là hoa mắt băng đầu, dần dần lỗ tai đều đau, Vũ Minh hạ xuống Hoàng Tiễn cọ dựng lấy chuyện, cẩm âm tự hồ cũng đánh thức một ít mặt khác tồn tại, Hoàng Tiễn văn minh, lại bởi vì u minh hướng xuống đập xuống nguyên nhân, trực tiếp trùng kích đến nơi đây. Ao Đức Định lưu chân con móc móc lốt hai, chỉ cảm thấy ổn lẫn đũn hai, cười khổ không thôi, nói tiểu Hữu, ngươi, ai, cái này, ngươi cũng đã đem đàn này lấy đi, mau mau theo chúng ta rời đi, nơi này khả năng có thể muốn sập. Tê Bố hoặc có đã tán đi lúc trước cái kia khủng bố cảnh tượng kỳ dị cổ cầm, đang muốn đi lên phía trước. Đô nhiên dưới chân mấy cái sụp đổ, bác đế trong kính lưu quang đại phóng, trong một chớp mắt, dưới chân trong kẻ nước xuất hiện hoàn toàn. Sau đó, một loại nào đó bị đánh thức tuần tại xuất hiện, một cái to lớn vô cùng, hiện màu tím xanh bản dày, trực tiếp từ hảng tiền bên trong rũ ra, to lớn vô biên, sau đó trực tiếp bắt lấy thiếu niên kia đạo nhân. Ấp Đức Định Hưu chân quân hơi biến sắc mặt, ngũ lại vị đế. Lần này biến hóa vượt qua lần trước, Vũ Phương vị đế thực lực càng ở trên hắn, lại là trở cơ mà động, bị cấm âm chính diện đánh sâu vào mấy vị chân quân căn bản không kịp phản ứng, chỉ là bọn hắn trong lòng kinh sợ, không biết vì sao quỷ này đế lại đột nhiên hồi phục, không biết tại sao phải trực tiếp khóa chặt thiếu niên kia đạo nhân vị trí. Ấp Đức Định Hưu chân quân hai mắt mở ra, Không chút do dự, một cước đạp nát hoàn toàn, trực tiếp thân thân xâm nhập. Các ngươi ở đây, phòng bị cái này ngũ vương quý đế phản công. Ta đi đem tệ tiểu hữu mang về. Thiếu niên đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới cái này Du Minh sẽ sụp, không nghĩ tới Hoàng Tiễn sẽ chạy xuôi đến nơi đây, càng không hề nghĩ tới Bắc Đế kính lại đột nhiên lôi kéo ở hắn, để hắn bị cái này một cái to lớn vô biên thô ráp không gì sánh được bàn tay vồ xuống, bàn tay này chủ nhân tựa hồ cũng không tính tương hắn, từng luồn từng luồn nhu hòa khí kình che chở xung quanh, lôi kéo hắn nhanh chóng hướng phía dưới, trong một chớp mắt, thiếu niên đạo nhân thấy được cái kia phong đô. Thành lại trực tiếp mở ra. Đây là chân chân chính chính, vị cách nặng nhất quỷ môn quan, Tề Vô hoặc trực tiếp bị kéo vào trong đó. Phía sau thần bình có chút rung động, trung quanh tự có vô tận hoàn duyên, Tề Vô hoặc nghe được từng tiếng thanh âm, hoặc là ngượng ngạt, hoặc là trầm thấp, hoặc là như là lôi đình, cũng hoặc là tràn ngập sắc cơ, lấy hắn không hiểu luôn ngữ đang trao đổi, cuối cùng có một tôn thanh âm nói, đừng lại ở mỹ. Thế là chúng đều là á tĩnh, Thiếu Niên đạo nhân xếp bằng ở trong bàn tay này. Mà bàn tay kia chủ nhân giống như là bưng lấy một cái mèo con một dạng đem hắn giơ lên, trung quanh tựa hồ có ánh sáng, thế là Thiếu Niên đạo nhân nhìn thấy chính mình vị trí hoàn cảnh thấy được từng tồn tự cao cực dữ tận khả phổ tồn tại, đều thân cao ngàn trượng có thừa, liền hoàng vật nhân thế sơn nhạc đứng ở chỗ này, linh diệu công chân thân đã cực cao, nhưng so với bọn hắn như cũng xem như nhỏ. Hoặc là màn xanh mênh mảng, đỏ lên như lửa, có chút lửa lở, thanh âm như bồ lôi. Hoặc là làn da điệp tím, trên người có từng cái không nhận ra to lớn đầu lâu bệnh thành trang sức, hai mắt kiêu đốt hoàn diễm. Cũng hoặc là diện mạo cực kỳ mỹ lệ, dung mạo cực tú lệ mỹ nhân bề thế, lại là làn da hơi có dị sắc, trên cánh tay quấn quanh lấy dữ tận không gì sánh được cứ mãng. Đều là khí cơ cực dữ tận công bố lại đều trong mắt nhìn về phía thiếu niên thanh tú lão nhân, là người này, thân có ấm đức vô số, lại có bắc đế gia gia tẩm gương. Đối với, hắn còn có thanh kiếm, ta cũng mang đến. Cái kia phía sau có 6 cánh tay giữ tận tổn tại hai tay dâng một thanh kiếm, chính là tề vô hoặc thành kia vết hạ biến thành đồ vật, tựa hồ là kiếm này, chúng pin là không muốn tề vô hoặc cái này phiếu cương bị người bắt cũng giết đi đến, kết quả bị bắt được, ủy này đế thanh âm trầm giọng nói, năm đó bắc đế gia gia tại chúng ta trước mắt tự mình đem vết hạ lão tổ cho hầu đả thành một đống, sau đó đem đầu này vết hạ treo ở trên trời, ta sẽ không quên có bác đế ra gia tà gương, kiếm lại là huyết hà biến thành, còn có âm đức vô số, lại nhận được cây đan kia, có thể người được tinh thần chi lực. Vài tôn thân thể có ngàn trượng độ cao khả phổ tồn tại lẫn nhau giao lưu, khẽ nhíu mày, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là những chứng cứ này lại đều chân thật bất hư, thế là người cầm đầu để những người còn lại im lặng, chính mình trong mắt, trầm âm thanh mở miệng hỏi thăm, ngươi, chúng ta lại hỏi ngươi. Ngươi thế nhưng là thế hệ này trung thiên bắc ngữ phong đô đại đế, đến đây mở ra tà phong đô thành. Sau đó, đem cái kia thập điện diêm la đều dạo sát sao. Tấu chương xong, chương 192, tường bước sát cơ. Chương 192, tường bước sát cơ. Người cầm đầu kia thanh niên trầm hồn bá đạo, tại thiếu niên đạo nhân bên thai quân quân, liền cả đạo báo cũng hơi chấn động, mà hắn nói tới ra trong giọng nói cho lại so lên thanh niên này càng thêm chấn động tâm hồn. Trung Thiên Bắc Âm Phong Đô đại đế, cái này tôn hiệu vi cách, cho dù là ở trên trời đỉnh đều là trên cùng nhất. Đông Hoa thiếu dương đế quân tôn quý, cùng đồng thời có được Trung Thiên Bắc Âm đại đế ba cái đặc thủ tôn vị đại đế. Tại vị cách cùng quy cách bên trên hoàn toàn không thể so sánh đi ra. Trung Thiên tức tiên chi ở giữa nhất, là quần tiên trừ thần chỗ vây quanh. Trời Đông Đại Chân Quân Tôn Hiệu chính là Trung Thiên Bắc Cực Pháp chủ mà Thái Thượng Thủ Đồ Huyền đều đại pháp sư, năm đó còn tại Thiên Đình thời điểm Tôn Hiệu cũng chỉ là linh quan đại đế riêng phần mình nắm giữ Trung Thiên cùng đại đế danh hiệu, mà cái này người cầm đầu trong miện chi Tôn Hiệu chính là trên cùng nhất cấp bậc, là đã từng Ngũ Minh 72 tứ chi chủ, vị cách độ cao, thản bất tứ ngữ. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, nhìn xem cái này từng tôn ngàn trượng độ cao, uy nghiêm rất sợ sợ, cúi đầu xuống thời điểm, trong mắt đều muốn so với hắn lớn khủng bố quỷ thần, đáy lòng thanh tĩnh. Thái thượng nhất mạch trong suốt tính linh đã có có chút nhắc nhở, hắn lập tức trở về nhớ lại tới vị tiên áo xám tiên sinh dạng dạy đệ triếm chi đạo. Tính linh đang nhắc nhở, đây là bẫy rập, chỉ cần mình đáp ứng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giết. Trung Thiên Bắc Âm Phong Đô đại đế, có thể gánh chịu này tôn bị tuyệt sẽ không là chỉ là một tên tiên tiên tiên một khí, này ngũ phương quý đế lấy trùng tên dẫn dụ chi, nếu là đáp ứng, bằng không cũng chỉ là cái kỳ ngộ được Bắc đế cho tốt lựa đạo, mặc dù thật sự là Bắc đế dưới trướng, Bắc đế điều động người đến chất vấn, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do, bằng không chính là Bắc đế nhất mạch đã suy sụp. Chỉ là tiên tiên một khí cũng có thể làm phong đô lại đế. Vũ Vương Quỷ Đế con ngươi sâu thẳm, đều là hiện lộ vô biên vẫn nộ lại sợ hãi trừ tướng, túi người nhìn xem trên lòng bàn tay kia kéo lên thiếu niên đạo nhân, gáy mắt sâu thẳm, khó mà xem thấu, không biết nó tâm tư, chỉ có thể cảm giác được loại quái vật khủng lồ kia cùng khủng bố tu vi mang đến to lớn lực áp bách. Tề vô hoặc tính linh cảnh báo. Cùng vị Tiêu Tâm linh trong suốt vô song nhưng lại là xưa nay không thèm để ý áo sáng tiên sinh các biệt. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí bình thản nói, Trung Thiên Bắc Âm Phong Đô Đại Đế tôn hiệu, làm sao lại do kẻ hèn này đến gánh chịu. Vũ Vương Quỷ Đế con ngươi cụ xuống, Nhìn về phía Thiếu Niên này, chợt trong đó một tôn giận tím mặt, tức giận nói: "Ngươi nếu không phải Trung Thiên Bắc Âm Phong Đô đại đế, chẳng lẽ là kẻ trộm, mới có nhiều như vậy Bắc đế đồ vận. Lại chết đi cho ta." Nhìn ta đem ngươi nện thành thịt nát. Nói xong trên bờ vai hai đầu cánh tay nâng lên, nắm hợp thành quyền, hướng phía Thiếu Niên đạo nhân hung hăng đệ xuống, còn lại bốn vị quý đế đều triển lộ ra phẫn nộ khủng bố dáng chết, nó cao đều là cực lớn, sắc cơ nồng đậm vô biên. "Đề vô hoặc ngự khí bình hòa, ta chính là Bắc đế lệnh sứ." Cái kia Phạm Phật Sơn nhẹ nhàng giáng xuống khủng bố quyền phong đống nhiên ngừng. Lôi Quân vô biên nguyên khí loạn lưu cơ hồ muốn đem tể vô hoặc nguyên thần phát tán, Thiếu niên đạo nhân thái dương tóc trắng về sau, hai mắt bình hòa không có gợn sóng, đã từng vô hoặc phu tử kinh lịch để hắn giờ phút này như cũng có thể trấn tĩnh ở, chưa từng bị cái này cùng bốn một màn này cướp đoạt tâm thần, một quyển này liền dừng ở trước người hắn, trên đó đáng sợ nguyên khí hội tụ. Là thăm dò, bằng không mà nói, ủy đế cấp bậc nguyên khí, trực tiếp có thể đem nguyên thần của mình tách ra. Thiếu niên đạo nhân nhìn về phía cái kia sâu thẳm luyện mục bên trong, dáng người vô biên cao lớn, lấy áo bào đen, thần đang tại mầu bậc bên trong vị thứ nhất vị đế. Nhìn thấy trong mắt của hắn sâu thẳm, áo choàng phía trên có vô biên tính mịch, dây dưa biến hóa, liên lụy ra một loại một loại dáng chết, đều là vô cùng chân thật, có người gương mặt, thú ra mặt, thậm chí tiên quan khí cơ, đều triển lộ ra đối mặt tử vong e ngại. Vũ Phương vị đế, đệ tam kiếp kỳ mật đến đệ tứ kiếp kỳ sơ của U Minh EMT chi chủ. Đệ tứ kiếp kỳ đến thời đại này vạn năm trước Trung Thiên Bắc Âm Phong đô đại đế dưới trướng mạnh nhất, đứng đầu nhất yêu hùng, cường giả. Thiếu niên đạo nhân đưa tay, tay áo rủ xuống, trong lòng bàn tay chụp lấy Bắc đế trừ tà làm cho. Trong đó đã ma một mặt đối với mình, không triển lộ tại bên ngoài đem chữ tả chi lệnh mặt so đối với hướng ngũ phương vị đế, đưa khí hở hững, có ở sau lưng độ địa tương sinh nói ngũ phương vị đế, gặp bắc đế chi lệnh, tại sao không hành lễ. Thiếu Nghiên đạo nhân đứng ở này, tay áo khẽ nhúc nhích, thần sắc bình hòa. Cái kia cái thứ nhất xếp hợp lý vô hoặc xuất thủ, thân thể có 6 tay, thân thể cường đại nhất vị đế nửa vị trên mặt đất. Một bàn tay chống đỡ chạm đất mặt, tiếng như hùng trùng, phương bắc vị đế, Dương Vân, gặp qua bắc đế ra chi lệnh. Còn lại mấy vị vị đế cũng chậm rãi cúi đầu, thân cao đều là ngàn trượng, lại đều chậm rãi cúi đầu, chỉ là động tác đơn giản liền đã nhấc lên dưới hoàng quyền quần quần sóng cả đệ nên khiến lịch chuyện thành dòng lũ, đệ tử vô hoặc nguyên thần có một loại cùng loại nhân gian đắng người hô hấp không được cảm giác, thiếu niên đạo nhân đạo bảo có chút dơ lên, mà Ngũ Vương Quỷ Đế Đô để cho mình ánh mắt rủ xuống. Cuối cùng cái kia người mặc áo bào đen, khuôn mặt bình thường một mạc nam tử trong mắt, chỉ là có chút chấp tay, Bình Hòa nói trung ương Quỷ Đế, cung nghè núi tuân xin, gặp qua lễ sứ. Hắn nói gặp qua lễ sứ, mà không phải gặp qua Bắc Đế chi lệnh. Trung Thiên Bắc Cực Khu Tả viện là trực thuộc ở Bắc Đế chiến tướng, Túc Ngọc Hoàng không có khả năng thúc đẩy, mà bây giờ người này thân phận là Bắc Cực Khu Tả viện bên trong một thành viên. Cái này lệnh sứ thân phận đã chứng minh, trong lúc này Quỷ Đế hờ hững nói, nơi đây phong tỏa băm năm, không biết Bắc Đế gia có gì phân phó, đột nhiên chụp xuất lệnh sứ đến đây, hay là chỉ là một tên Bắc cực khu tạp biện, ngay cả cựu phẩm đều chưa từng nhập bất nhập lưu tiểu lại là làm. Hắn ngữ khí sắc bén, Minh Hoa nhìn chăm chú lên thiếu niên đạo nhân. Thiếu niên đạo nhân đem trượt tà làm cho thu hồi, bình thản nói, thiên hạ đại sự rất nhiều chỉ là các ngươi, do ta đến đây cũng được. Trung ương Quỷ Đế trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, nhưng là thiếu niên trước mắt này đạo nhân biểu hiện được càng là cùng ngạc. Hắn ngược lại có chút không nắm chắc được chủ ý, vốn là lấy xuống hỏi thăm thăm dò, lấy xác nhận ngoại giới, có thể bộ dáng như vậy, chẳng lẽ Bác đế như cũng có, có cơ hội quản lý trung vạn vật quyền năng. Thế là chỉ là nói, thú vị. Như vậy xin hỏi lễ sứ, Bác đế có gì phân phó? Tề Bô hoặc nói không có phân phó. Trung ương quỷ đế vốn muốn hắn cầm lễ sứ phê ban, nghe vậy ngược lại không tốt ở miệng, chỉ là chậm rãi nói, "Không, có phân phó. Là Bác đế phái ta đến U Minh là xem nơi đây biến hóa, cũng nhìn xem các ngươi, phong độ thành tri hiện trạng." Nhưng chưa từng nghĩ, các ngươi càng đem ta trực tiếp mang đến nơi đây, bản nạo ngược lại là muốn hỏi, chư bị muốn như thế nào? Cung Bắc Đế là đi sao? Phương Bắc Quỷ Đế tựa hồ có phần bội phản, tiếng như hùng trùng, tuyệt đối không từng có ý đường này. Trung ương Quỷ Đế từ từ nói, Bắc Đế gia cảm thấy là chúng ta phản bội bọn hắn. Hắn tựa hồ có chút tức giận, vì phân nói, cảm thấy chúng ta phản bội bọn hắn. Liền ngay cả Bắc Đế gia đều tin tưởng thập điện Diêm La nói nhảm, cảm thấy chuyện năm đó là bọn hắn ngăn cản sóng dữ, không chế được cái này u minh sinh tử giới hạn. Năm đó đệ nhị tiếp kỳ cuối cùng đất hoàng kỳ chỗ địa quan thủy quan liền cùng ngạo tiên tranh đấu qua, chỉ là thất bại mà thôi chém giết phía dưới đấy, thế lương không gì sánh được, kỳ đứng đầu Bất Chu Sơn vẫn giệt với Thiên Linh Thủy Thần chi thủ, mà thủy thần lại thuận thế dìm nước kỳ, đàng sau bị nhân gian giới hành tẩu ở trên đại điệu thần linh chuyển thế trấn sát. Như vậy tranh đấu kéo dài bao năm, thái nhất bị vẫn, Hạo Thiên xuất thế, vô tận chúng sinh đỉnh trẻ tại giết chóc. La Báp đế gia tụ tập thiên hạ mạnh nhất đấu chiến chính thần, sáng tạo trừ tạm biệt, lấy trừ tạm biệt quét ngang lục giới, chém giết không biết bao nhiêu tồn tại, mới lấy cái này vô biên sát nghiệp định ra trật tự, Thiên Quan điệu kỳ thủy quan không liên quan tới nhau, nhưng cũng duy trì ở mặt ngoài hòa bình, vạn vật thương sinh, có thể phồn diễn sinh sống. Nhưng vài ước trừ bạn năm trước, Thiên Quan cùng Kỳ ở giữa lại phát sinh một trận chiến giết. Liền ngay cả tứ ngự hậu thổ cùng Câu Trần đều ra mặt chinh chiến sắt phạt, lẫn nhau giao phong. Câu Trần xuất thủ, hậu thổ trọng thương, Câu Trần cũng không thật tốt, tứ phương chư thần lại phải về đến năm đó chi chinh phạt. Thang giết đến trên trời rơi tiền, kỳ sụp đổ, Ngưu Minh mất căn bằng, lại có người ở giữa chư vương chi loạn, xin tự mất căn bằng, đại lượng chết oan chi hồn đi bảo địa phủ lâm đi, mà cái này phong đô thành bên dưới 724, giam giữ cái này mấy lần đại kiếp kỳ nguyên đến nay tất cả không chết chi hồn phách, ở cung chi quỷ vương, thừa cơ kích động bạo loạn. Nếu không phải là chúng ta mấy cái trấn áp Phong Đô, còn có ai có thể phòng ngừa cái này Phong Đô tái hiện tại thế? Dựa vào ai? Dựa vào cái kia 10 cái phế vật, hay là cái kia mê hoặc bọn hắn đào mỏ hoàn toàn, lấy cái kia chúng sinh chấp niệm phong tỏa ngăn cản Phong Đô thành. Liền ngay cả đoàn hộ chúng ta cũng bị phong tỏa ở đây địa tầng Vương. Ha ha ha ha, chúng ta tận tâm tận lực ác chiến nơi này, lại bị đã từng đồng bạn phản bội, đem chúng ta năm cái cũng làm làm là cực ác chi quỷ phong ấn nơi này, như thế bi thống sự tình bắc đế vậy mà mặc kệ, còn muốn nói gì nữa? Thừa nhận địa phủ Lu Minh chính thống tính chẳng phải là để cho chúng ta trái tim băng giá. Vũ Vương vị đế bị động đến bi thương sự tình, cùng nhau bi phẫn, giao dứt giận dữ thời điểm, phảng phất có bảy quỷ chi tranh chấp, thanh âm xa xa xuyên ra, cái này một tòa chỉ là quỷ môn quan liền rộng lớn không kém hơn tiên môn đú minh trong đô thành, ẩn ẩn có từng tiếng bén nhọn cười nhạo giận mang thanh âm phẫn nộ bị kích thích, quỷ thần tiêu khóc, đủ để khiến người đạo tâm độ sụt. Thiếu niên đạo nhân phía sau độ tận thương sinh chấn động mạnh một cái, cầm âm tranh tranh nhưng, tốc sát bá đạo, không có chút nào thành đú cảm giác, chỉ lấy cầm âm. Vậy mà ngạnh sinh sinh đè xuống cái này toàn thành quy khóc. Thậm chí làm cho quỷ này khóc bên trong xuất hiện bài tiếng kinh hãi la lên. Diện Phật chẩm đế, La Độ tận tương sinh, chiếc đàn này là ai? Đi nhanh, chạy, chạy a a, chạy mau. Bài tiếng kinh hô, hồi phục tinh minh. Vũ Vương quỷ đế cùng Thiếu Niên đạo nhân giằng co. Thiếu Niên đạo nhân đã mất tâm lực đi bận tâm Vũ Vương quỷ đế nói ra thượng cổ bí ẩn. Trong lúc nhất thời khó mà xác định, thập điện diêm quân cùng Vũ Vương quỷ đế đến cùng là ai đúng ai sai. Biết giờ phút này cần có chỗ biểu thị, nếu không chính mình sợ khó thoát thân. Tinh linh nhắc nhở cơ hồ đã kéo căng đến cực hạn. Giống như một sợi dây đàn Chính mình dường như đi sai bước nhẩm dù là một bước, đều sẽ bị trước mắt quỷ này đế ngang nhiên đánh giết, mà lại vì phòng bị Bắc Cực Hư Tà Viện, sẽ bị trực tiếp đả hồn phách, Bắc Cực Hư Tà Viện mặc dù cha xét thiên hạn, nhưng là thật bị hủy đế cấp độ tổn tại chém giết lời nói, mặc dù trừ Tà Viện cũng không thể một hơi giải quyết, mà lại để vô hoặc tin tưởng, đường đường vị đế, tung hoành một kiếp kỳ, cần Bắc đế tự mình xuất thủ mới có thể bắt cử giả. Tất nhiên có pháp môn, để chỗ hắn tại không phải sống không phải chết, ngay cả bồi toán chi pháp cũng không thể phát hiện trạng thái. Thiếu niên đạo nhân ngứ khí nhẹ nhàng, như có điều suy nghĩ nói, vậy mà như thế Trung ngôn quý đế tay phải ưn lấy kiếm, thoáng vẻ bất lòng, nghiêm nghị nói: "Năm đó sự tình, chư vị đều bị cái kia U Minh mười cái hèn nhát cho mê hoặc. Còn xin minh giám tri, duy nguyện Bắc đế có thể một lần nữa phái xuống Trung Thiên Bắc Âm Phong Đô đại đế, lấy bình định chỗ này vị âm ti U Minh, khởi động lại ta Phong Đô chi thành, làm ta 724 quay về tại thế." Còn lại mấy vị quý đế đều là như vậy nói lời. Duy Vương Bắc quý đế lớn tiếng nói: "Là cực, ha ha ha ha, chúng ta những năm này trấn áp quỷ vật thế nhưng là phế đi khí lực lớn Bắc đế là phải cho chúng ta sửa lại án xử sai mới là." Đám kia thập phương diêm quân đều lại nhát, còn cùng cái kia đầu trọc chết trọc đầu đến liên thủ, chờ đến chúng ta ra ngoài, đều đem bọn hắn mổ bụng treo ở trên cây, tùy ý con kiến con muỗi đi ăn, tươi sống đau nhức sắt tại lạ. Trung ương vị đế thâm thẳm nhìn chằm chằm thiếu niên đạo nhân, nói như vậy, làm tiền tôn sứ, đem việc này cáo tri tại Bắc đế ra. Duy trông mong Bắc đế có thể bên dưới u mình, xử lý việc này. Bầu không khí tựa hồ hóa hoãn. Thiếu niên đạo nhân tính linh như cũng căng cứng. Trung ương vị đế lấy ra một ly trà, đưa tới, nói xin mời tôn sứ uống bảo chén này. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy ly kia chén thanh tĩnh, ương trà thơm thẳm, dường như đối với Nguyên Thần có chỗ cư tốt, chén này chén sát na thu nhỏ đến có thể để tể vô hoặc cầm tới lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung, trung ương vị đế thanh âm từ hoãn, đây là chúng ta lấy phong đồ chi thủy chỗ pha trà, Tôn sứ tới đây không thể không chiêu đãi, lại uống trà này, chúng ta liền để Tôn sứ rời đi. Thiếu niên đạo nhân cầm cái này thanh tịnh nước trà lúc, tính linh kéo căng, cơ hồ nổ tung bình thường. Ma Vũ Phương Quỷ Đế thì là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hai đôi mắt sâu thẳm lại đang sợ. Vị Tiêu Dung Mạo sinh đẹp đến đệ tử vô hoặc nhìn lại, nguyên thần bản năng đều sẽ sinh ra rung động, cùng loại tim đập rộn lên loại hình ảo rất phương Nam Quỷ Đế mỉm cười nói, "Chúng ta ở chỗ này đã đợi đợi mấy ngàn năm, rốt cục có Bắc Đế ra tôn sứ đến đây, xin mời uống chén này." Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem nước trà này, đưa tay cầm lấy. Sau đó khẽ cười cười, truyền hướng Vương Bất Chi Thiên, đem trà này chén khinh đạo trên mặt đất. "Là tướng này gặp, lấy tính Bắc Đế, chúng đều là chờ mặc, lại gặp Thiếu Niên kia đạo nhân phía sau chi cầm thượng diện Phật Trảm Đế chi tôn hiệu." Ta mững được thập phương Diêm quân chi trung nhất bị điên cái kia âm đức định lưu chân quân đang lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp xé mở hoàn tuyến dẫm chân mà đến, trung ương quý đế cũng không thể, không muốn bức bách lại rớt, chậm rãi nói, "Là nên kính Bắc đế, Tôn sứ, chúng ta tại trong bố minh, chờ đợi tin tức của ngươi." Có thể không được quên. "Ha ha ha, ta tới đưa tiễn Tôn sứ." Phương Bắc quý đế cười lớn đứng dậy, hắn một bàn tay nâng lên thiếu niên đạo nhân, một tay khác thì là nắm lấy tể vô hoặc huyết hạ kiếm, từng bước một đi ra nơi đây, tựa hồ không cách nào rời đi phong đô quá xa. Nhưng là tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, cười bằng nói, Tôn Sư thật sự là có đảm lượng, ta chưa từng gặp qua có nhân số lần Bác đại cà mặn muối. Ha ha ha, liền xem như nghệ tu vi yếu như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi xem như Bắc đế Tôn Sư. Dạ này lớn mật, là một tay xoay chuyển tình thế, một kiếm định tam giới Bác đế sẽ xem trọng ngươi à? Ha ha ha. Vất quá, ngài thanh kiếm này cũng là đủ cùng rõ ràng chỉ là nửa cái huyết hạ, lại muốn ăn của ta máu, đừng bảo là ta chỉ là quỷ, từ đâu tới máu, liền xem như, hắn cũng thật sự là không biết suy tính bên dưới chính mình cùng người bên ngoài khác nhau. Ha ha ha, nói đến Ngài có vỏ kiếm sao?" Tê Bút hoặc nhắm mắt tự hỏi lúc trước nghe được sự tình, nghe vậy Ôn Hỏa trả lời, "Chưa từng." Luyện Dương trong quan lã tổ dưới lầu có vỏ kiếm, nhưng là cái tiếc nhưng thật ra là lã tổ đối với thanh kiếm này phong ấn. Dưới mắt kiếm này hung hãn không thay đổi, nhất là uống vào yêu ma máu, uống vào đế quân máu, đối với danh xưng quỷ đế tồn tại đều đã sinh ra hứng thú, muốn chủ động chạm phá quỷ đế đi hấp thu quỷ đế lực lượng nguyên thần, này hung mi chi thịnh càng phát ra tùy tiện, năm đó vỏ kiếm kia căn bản không phong được tiếng này, thế là Vương Bắc Quỷ Đế cười ha ha, nói nói đến cũng lạ, thanh kiếm này quá hung hãn, bình thường vỏ kiếm Sao có thể phong được đó? Nhưng là hung kiếm hung ác, lại cần phải có vỏ mới có thể khắc chế kỳ phong duệ, không đến mức bị kỳ phản phệ bị thương chính mình, ta ngẫm lại nhìn, có. Tôn sứ nên biết, thời thượng cổ, thủy vực có Tam Đại Linh mạch, một làng hoàn truyền, trong đó chứa sạch vô số chúng sinh chấp niệm. Tiên nhân nếu là lấy lục thân vượt qua hoàn truyền, thường thường rơi cảnh, một lần nữa rơi vào tám khổ chấp niệm bên trong. Một thì là nhu thủy, lại tên tiên hà chi thủy, vì vũ không độ, không siêu tuyệt đại pháp lực người, mơ tưởng đặt chân thiên hà. Đương nhiên, chư tinh quan nơi ở, bởi vì tinh cung chi lực định trụ nhu thủy, Còn có thể ở phía trên hành động, những tinh thần kia ở giữa giao thoa địa phương, ám lưu hung dũng, có thể làm cho tiên Phật đều rơi xuống. Thứ ba chính là huyết hạ, lấy vô biên sát nghiệt tử vong hội tụ mà thành. Kiếm của ngươi lấy huyết hạ làm kiếm? Ha ha ha, vậy liền lấy cái này hoàng truyền chi thủy, lấy vô biên chúng sinh chấp niệm làm kiếm vỏ. Phương Bắc Quỷ Đế cười ha ha, vươn tay, trực tiếp một trảo, đem cái này hoàng truyền nước một đầu chi mạch trực tiếp vô tới, quần quần hoàng truyền, chúng sinh chấp niệm, hóa thành một thanh bình thường một mạc vỏ kiếm, sau đó một tay khác bắt được kiếm, đồng nhiên hợp lại. Trực tiếp đem huyết hạ kiếm phong vào hoàng truyền trong vỏ kiếm. Sau đó bàn tay khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí cho Thiếu Niên đạo nhân nheo tại một bên, nói ngôn minh đệ tử bọn ngũ giả, cái này vạn năm qua chờ đợi Phong Đô thành, cẩn trọng, đúng là trấn áp tu minh, nhưng là thập phương diêm la phản bội tại chúng ta, còn xin tôn sứ nhất định hướng Bắc Đế gia gia nói rõ việc này. Hắn nói giơ tay lên, hắn có sáu đầu cánh tay, đột nhiên dùng sức, liền trực tiếp đem đôi kia đánh dấu Nam Thiên Môn Quỷ Môn quan chậm rãi rời ra. Phong Đô thành mở, thành nệm run run, khí diễm bàng bạc. Thế nhưng là phương Bắc vị đế động tác đột nhiên trì trệ. Thôi nhẹ nhàng thở ra Thiếu Niên đạo nhân cảm thấy thế cục phức tạp. Phong Đô thành bên ngoài Ấp Đức Định lưu chân quân đã tại này. Tấu chương xong, chương 193, Ngọc Thanh thân chuyển chân phủ. Chương 193, Ngọc Thanh thân chuyển chân phủ. Ấp Đức Định lưu chân quân một mình đứng tại Quỷ môn quan cửa ra vào, hai tay buông ra thời điểm, hai cái quỷ bật mặt xanh nhanh vàng nặng nề đập xuống đất, sau đó chậm rãi tiêu tán, hóa thành thuần túy lại khí, lẫn vào cái này hoàng truyền bên trong. Ấp Đức Định lưu chân quân nhìn vẻ vô hoạt một chút, nhẹ nhàng thở ra, ôn hòa nói, "Tiểu Hữu có thể không sử tỉnh." Phương Bắc Quỷ đế nhìn xem cái kia ôn hòa bộ dáng nam tử, tựa hồ không nhận ra hắn, trầm chờ hồi lâu, nói bạn sự gia Hưu. Khô khô Cái cái gì bạn sự gia hữu? Ngươi không nên nói bậy, lệnh dừng, định dừng, tên ta âm đức định hữu chân quân. Nhìn qua ôn hỏa minh phủ chân quân ho khan mấy tiếng, có chút hoạt động hạ thần, gia hữu thiếu niên đạo nhân không được xuất ruột, nhìn về phía cao lớn phương Bắc Quỷ đế, nói vì sao muốn đem tiểu Hữu đưa vào người phong đô thành. Dương Vân, đem hắn thả, ngươi muốn tranh đấu chết liệt, ta đến buổi nệ chơi đùa một phen. Ha ha ha, ngươi, ngươi đi theo ta. Năm đó ngươi bất quá chỉ là cái âm ti phó tướng, cũng dám hạ ra dạng này lớn văn thoại. Phương Bắc Quỷ đế cất tiếng cười to. Một bàn tay như cũ nâng thẻ vô hoặc, mà còn lại tự có một cái cánh tay bỗng nhiên biến hóa, càng thêm to lớn hướng phía Âm Đức Định lưu chân quân tản nhẫn đệ xuống, cái này phương Bắc Quỷ Đế lúc trước xếp hợp lý vô hoặc chỉ là thăm dò, bây giờ ra chiêu, chính là bao hàm sát cơ, chuẩn bị lấy lực các người. Âm vang đập xuống, giờ phút này chỗ chính là Hoàng Tiễn chỗ sâu nhất, trong một chớp mắt như có thể nghe được Hoàng Tiễn buôn tẩu như lôi đình. Hoàng Tiễn chi thủy quán xuyên thập bắt trọc U Minh, chính là quấy địa phủ U Minh không được an bình, dư ba đã là như vậy khí tượng, nó chính diện trùng sát chí lực, không cần chất vấn. Âm Đức Định lưu chân quân bị trực tiếp đè xuống mà tiếng nước hóa thành bổng xoáy tại hai bên buôn tẩu anh minh, phản phất lôi đỉnh. Phương Bắc Quỷ Đế trên mặt có cực kỳ rõ ràng dữ tợn, điên cuồng, tàn nhẫn thân sắc, nhưng là giờ phút này lại nao nao, cái kiết như núi lớn bàn tay khổng lồ chậm rãi nhấc lên, lại không phải là chính hắn phát lực, mà là một cỗ lực lượng khác đem bàn tay to lớn này chấn khai, nương theo lấy thép dài gầm thét, một cỗ bàng bạc chi lực, mạnh sinh sinh đem Phương Bắc Quỷ Đế đủ để chống ra quỷ môn quan bàn tay chấn khai. Ấp Đức Định hưu chân quân triệt để mở to mắt, một đôi mắt tựa hổ bính viễn tại nội giận, nguyên khí cuốn quanh chúng quanh. Nguyên thần ở sau lưng lắc lư thân thể, Tựa hồ là kiềm chế hồi lâu rốt cục có thể giãn ra gân cốt. Chỉ là cái lưng mệt mỏi, chính là cho thấy ngàn trượng độ cao nguyên thần pháp tướng. Âu Đức Định lưu chân quân tay áo rủ xuống, màu đen cổ nợ phục phía trên coi uy minh tầng 18 luyện phục, có rất nhiều cực khổ, dáng chết, hoàn toàn nhân quả, con ngươi cú xuống, tay phải năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, bàn tay không tính là nhiều trắng nõn, lại nhất là hữu lực, Nguyên Thủy Địch chuyển cách thức cùng Thái Thượng khác biệt, cũng cùng linh bảo khác biệt. Thái Thượng chi pháp là tu hành, cũng là luyện đan chi yếu nghĩa, linh bảo chi pháp là tu hành, cũng là luyện khí chi pháp cửa. Ngọc Thanh chi pháp là tâm pháp là nguyên khí ngưng tụ chi pháp, cũng là ngọc thanh chân phủ, càng là một môn đứng đầu nhất luyện khí chi pháp. Nhưng là giờ phút này thì là lấy Hữu Minh chi quân thân phận lực lượng đối động. Ấp đức định lưu chân quân chỉ là bữa tay. Phía sau lấy mặc tử chi sắc pháp hỏa nguyên thần trong lòng bàn tay lại có một đạo chân phủ. Trên đó phong cách cổ xưa văn tự là phù lục đứng đầu, ký danh là Ngọc Thanh sắc làm cho lật trời trấn yêu chân phủ. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được giữa thiên địa trầm ngưng nặng nề, cảm giác được trong hư không kiếm chế, phản phất vạn vật bất pháp, đều là quy về một khí, này tức là trời. Phương Bắc Quỷ Đế tựa hồ cũng cảm thấy một chiêu này khủng bố, cánh tay muốn của đỡ đã quyết định lưu chân quân cổ tay nơi lần, đưa khí bình thản, lật trời. Phía sau ngàn trượng độ cao nguyên thần pháp tướng tức giận đao ghét, trực tiếp lấy nguyên thần đụng nát đạo kia bị đại thiên tôn lả tấn tại hắn trong nguyên thần ngọc thanh chân phủ. Cái hiện năm đó đại thiên tôn một trung chiêu, không bố thân vận, tại phương bắc quỷ đế phản ứng trước đó, liền đã hung hăng rơi vào đầu của hắn phía trên, ở vang tiếng vang cực lớn, tôn này mặt xanh mênh vàng, tóc lộn xộn đỏ rực như lửa quỷ đế thủ cấp liền trực tiếp ầm vang gỗ hụ, tản ra vô số, hoàn toàn đều bị ngấn mùi bãi xích mở, làm cho cái này phong đô quỷ thành như thế. Loại kia đang sợ mờ mạn, thiếu niên đạo nhân suy nghĩ đều ngưng trệ, Hãn Cơ Hổ xem như tự mình cảm thụ một phen cái gì gọi là Ngọc Thanh Đích truyền cách thức hung hãn bá đạo. Chợt bện mười mấy hô hấp, xuyên qua 18 tầng U Minh Hoàng Triển mới một lần nữa khôi phục lưu động. Tề Bôi hoặc Cơ Hổ coi là Phương Bắc Quỷ Đế bị vị này âm đức định lưu chân quân trực tiếp chém giết. Cái kia trực tiếp bị văn sát thủ cấp cùng non nửa bả vai Phương Bắc Quỷ Đế bỗng nhiên phát ra ngột ngạt thanh âm. Quả nhiên là ngươi, vạn sự giai lưu chém giết thời điểm, chiêu thứ nhất chính là sát chiêu, cuộc đời tàn nhẫn yêu chiến, điên cuồng như ma, thích nhất lấy binh khí nặng nát đầu người sợ, đoạn người thủ cấp, giết chóc thời điểm diện mục hung hãn, như là ác quỷ lấy giận giữa một trưởng đem một vị thiên quan đầu lâu đánh tới trong lồng ngực để hắn tận mắt trái tim của mình mà thành danh. U Minh đều là sưng, gặp ngươi là đời trước không đức, đời này có thể nói là bạn sự gia hữu. Lão tử là âm đức định đừ, âm đức chân quân, tao đức. Cái này U Minh bên trong nhất có âm đức chân quân. Nhất có, tao đức. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu có phải hay không? Âm đức định lưu chân quân cắn răng, giống như cực không muốn nhắc tới từ bản thân đi qua. Sau đó tựa hồ ý thức được còn có thiếu niên nạo nhân tại, có chút những người xuất hiện lại ôn hòa mỉm cười liên tục gật đầu nói a, cái này a Yêu Yu không được lo lắng, không được lo lắng. Là kẻ này nói bậy. Phương Bắc Quỷ Đế cởi nạo, đây chính là trong truyền thuyết, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại tiên tôn ban thượng thần thông. A, cũng là không gì hơn cái này. Nguyên thần của hắn đột nhiên quay cuồng, vậy mà lần nữa khôi phục lúc trước loại kia mặt xanh mênh mang, sau lưng mọc lên sáu tay tứ hái, vậy mà phảng phất là một tơ một hào đều không có bị thương tổn giống như âm đức định lưu chân quân nói nếu không phải là bận tâm có người bên ngoài tại, thu liễm chút khí lực. Người an có tính mệnh đại. Thả ngươi. Nói xong lại lần nữa nhấc lên tay phải, tựa hồ dự định trực tiếp liên tục sử dụng lần trời một chiêu này. Phương Bắc Quỷ Đế cất tiếng cười to, dáng người cực kỳ cao to, phía sau hai cánh tay xâm nhập hư không, sau đó bỗng nhiên nắm hợp. Hoàng Tiễn bị lôi kéo mà đến. Trú sinh chớp chớp, vô số trong 5 tháng tất cả chấp niệm ẩn ý, có thể trực tiếp làm cho tiên nhân rơi phàm hoàng chuyển hóa thành một thanh chiến kích, bỗng nhiên quét ngang, chiến kích chi phong đạo qua hư không, làm cho hư không có chút rung động, chiến kích này từng nương theo hắn chinh phạt thứ 3 cổ đại cất kỵ, chém giết tiên nhân Phật Đa Âm thần vô số, để lộ ra từng luồng từng luồng băng lảnh huyết tinh sát phạt khí. Ơ Bắc Định Hưu chân quân cười gần đưa tay trực tiếp thoát đi trên người cổ nội phụ, lộ ra một thân băng lảnh áo giáp tốc sát bằng lãnh, tay phải khẽ nâng, phía sau pháp tướng chân thân ngẩng đầu gặp hét, tự có một đầu mạo mực trấn ngục minh lòng trưởng ngâm trở về. Điều này đại biểu lấy vị này chân quân đã từng lấy xong quyền, tự minh giết chết một tôn long tộc đỉnh tiêm cao thủ, đồng thời khuất phục hồn phách của hắn, nửa hồn phách của hắn tại bản thân, lại là cực hùng hắn hạng người mới có thể làm đến sự tình. Giờ phút này giống như tiên nhân băng rùa quấn quanh cánh tay phía trên, mà chân quân pháp tướng hai mắt trợn, tản mát ra lưu quang màu vàng. Hai tay kết ấn, trực tiếp cầm cầm ngọc thanh chân thủ. Pháp tướng chân thân. Chân quân cấp độ cường giả đỉnh cao chuẩn bị thật toàn lực giao phong mang tính tiêu chí thần thông. Hoàng Tuấn đều kích động, nhìn qua tính tình tốt nhất, liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều có thể khi dễ chân quân, tựa hồ là đấu chiến phái. Chân quân trở lên cấp độ chém giết, tựa hồ muốn tại cái này Hoàng Tuấn bên trong nội tung. Kê Vũ hoặc tay phải ấn tại Phương Bắc Quỷ Đế lòng bàn tay, ngón tay khẽ nhúc nhích pháp họa văn tự, thế là Phương Bắc Quỷ Đế nao nao, dù là trời sinh tính tàn nhẫn dữ tợn, thế nhưng là giờ phút này hay là tu liệm chiến ý, thanh kia chiến kích tu bảo, cười lạnh nói, "Thôi, hôm nay đại ca còn có phân phó, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi chém giết, dù sao 2700 dặm phong đô thành, vậy 124 đều bị Hoàng Tuấn quân quanh." Tu này đâu bạn ngươi, ngươi bị đánh chết ngươi thì có ích lợi gì chứ? Hừ. Hắn năm nay thiếu niên nạn nhân, dùng cực kỳ cao minh tu kình ném đi. Tu giả tuy có thần thông, nhưng là cũng có cầm cầm pháp bảo chấm giết, võ nghệ đều cực tuân thủ ca minh, có thể càng lớn trình độ phát huy ra một thân sức mạnh mạnh mẽ, cũng có tu vi tăng lên sinh mệnh cấp độ đằng sau, một thân pháp lực đạo hạnh không sợ trưởng chiến đấu, thí dụ như mụ bà, nàng mà nói, tu hành tăng lên chỉ là đại biểu cho có thể có càng nhiều thủ pháp đi luyện hóa đan dược dược tính. Giờ phút này phương bắt bị đế chỉ ném đi, nhìn như hung ác đến cực điểm muốn đem tệ vô hoặc ngã chết, nhưng là kỳ thực không có nửa điểm thương tới thiếu niên đạo nhân, tệ vô hoặc phía sau thần bình tranh nhiên huýt dài, trung quanh hoàng quyền nước lại bị trấn khai, tan mất lực đạo, lại có âm nước định lưu chân quân vườn tay bắt lấy, tan mất cuối cùng lực đạo. Những này toàn bộ đều tại phương Bắc quý đế trong dữ liệu, là từng tại cổ đại kỳ nguyên chém giết đằng sau lấy được kinh nghiệm, phương Bắc quý đế có chút trong mắt, chưa từng nhiều lời, chỉ là quay người hai tay rủ sức, dựa vào man lực đem phong đô thành cửa lớn đẩy ra, mà chưa đường rút chạy bộ nhập trong đó, vị phong nhập trong vỏ kiếm kiếm như cũng còn muốn minh thiếu, giống như đối với quỷ kia đế, đế cực phẫn nộ. Nhưng là kiếm này là huyết hạ, thôn vệ vận bật, mà đại biểu cho chúng sinh chấp niệm hoàng tuyến tử khắc nó. Vậy mà không tránh thoát vỏ kiếm. Thiếu niên đạo nhân tay phải ân lấy kiếm, cổ tay có dược sư Phật Phật châu, tại thân kiếm này bên trên đập một cái. Hấp cái này hoàng điển cùng Phật tính cả hai chí lực, mới khắc chế kiếm này hung hãn. Hiện tại còn xa chưa từng khôi phục toàn tịch liền có như thế hung hãn, Tề vô hoặc cũng không biết nó thật hấp thu cái kia nửa cái huyết hạ sẽ là bộ dáng gì. Ấp quyết định lưu chân quân đỡ lên Tề vô hoặc, nói tiểu Hữu đã hoàn hảo. Là ta luôn là sơ suất vậy mà để cho ngươi bị cái này dương văn cấp đi, còn tốt ngươi vô sự bằng không mà nói, ta thế nhưng là đến có tội lỗi lớn. Tề Vô hoặc vừa rồi cho cái kia Phương Bắc Quỷ Đế trên tay biết, để hắn đem chính mình đưa tới, lại không muốn nói ra tôn sứ xứng hô, để tránh để diêm quân trong lòng sinh nghi. Phương Bắc Quỷ Đế quả nhiên như hắn nói tới làm việc. Nhưng là thiếu niên đạo nhân như vậy, chỉ là không nguyện ý để tình thế càng sắp bén, không muốn liên lụy trong đó. Vũ Vương Quỷ Đế, thập điện Diêm La, Tề Vô hoặc cũng không biết là ai đúng ai sai. Tại Vũ Vương Quỷ Đế trong miệng là bọn hắn trấn áp Phong Đô thành bên dưới 72 tứ vô số ác quỷ. Mà âm đức chân quân trong miệng thì là Ngũ Vương Quỷ Đế cũng là năm đó nhấc lên Đú Minh loạn sự duyên đầu, đến cùng là ai đúng ai sai, Tề Bộ hoặc không biết, chỉ là bởi vì thập điện Diêm Quân từng chiếm được Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn cho phép, thiếu niên đạo nhân bản năng sẽ có khuynh hướng tín nhiệm bọn họ. Nhưng là Ngũ Vương Quỷ Đế, chí ít vừa rồi phương bắt Quỷ Đế, nhưng cũng tín nhiệm thiếu niên đạo nhân cùng Bắc Đế. Nếu là Ngũ Vương Quỷ Đế thật sự có vấn đề, như vậy vừa mới nhìn thấy Diêm Quân thời điểm, nên trực tiếp xưng hô Tề Bộ hoặc Vi Tô làm, như thế đem nước lấy đũ, châm ngòi ly gián, bọn hắn mới có thể thừa cơ thủ lợi. Bất quá Việc này như thế nào tề vô hoặc không có ý định dính vào. Cái này có thể ít nhất là liên lụy tới đỉnh tiêm chân quân, thậm chí quý đế đánh cờ. Thiếu niên đạo nhân tự nhận là một cái chỉ là tiên tiên một khí, tham dự trong đó chẳng phải là muốn chết. Nhưng làm việc này dính đến sinh tử sự tình, dù sao không nhỏ. Phải trực tiếp bẩm lên Bắc Cực khu, tẩm viện giao cho thiên đồng đại chân quân phán đoán. Ơ quyết định lưu chân quân vô vô thiếu niên đạo nhân bà bay, phía sau pháp tướng cũng thu liêm đi, gặp tề vô hoặc ánh mắt hiếu kỳ, chân quân nắm lên bị xé nứt cổ lụa phục, miễn cưỡng mặc vào, nói à, tiểu hữu là hiếu kỳ ta pháp tướng chân thân phía trên phủ lục sao? Ha ha, đó chính là Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn Ngọc Thanh chân phù. Mỗi một đạo Ngọc Thanh chân phù đã là một loại độc môn tu hành đại pháp, cũng là một môn khó lượng thần thông. Huyền Diệu không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp truyền pháp tại thần hồn, cho dù là trải qua luân chuyển cũng sẽ không mất đi. Chúng ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới bọn này, bình thường tới nói, cần nếu là Ngọc Thanh thân truyền nhất mạnh, 12 thánh chân tại có. Thiếu niên đạo nhân nói Thiên Bồng Đại Chân Quân. A, Thiên Bồng Đại Chân Quân. Hắn mạnh chỉ là chính hắn mạnh, cùng Ngọc Thanh chân phù không có hệ. Bởi vì hắn tựa hồ chưa bao giờ dùng qua chính mình Ngọc Thanh chân phù áp đức định lưu chân quân giải thích, sau đó tất nhiên là đem thiếu niên đạo nhân đưa đến hoàng triều phía trên, chúng diêm quân hỏi tham phong đô thành bên trong sự tình, tề vô hoặc cũng chỉ là lấy thực lực bản thân quá yếu, cũng không rõ ràng mà ứng phó, chúng diêm quân cũng không thể nói cái gì, nhất là thiếu niên đạo nhân lúc trước có âm đức vô số, một fèn triều lại đằng sau, liền muốn đưa hắn trở lại nhân gian. Áp đức định lưu chân quân nhìn xem thiếu niên đạo nhân, nói tiểu hữu, vô luận ngũ phương quỷ đế cùng ngươi nói cái gì, nhớ lấy coi chừng. Bọn hắn vốn là quế sinh tử giới hạ đồ vật, là bị bắc đế gia trấn áp đằng sau, mới thành ngũ phương quỷ đế. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi: Bọn hắn vì sao xưng hô quỷ đế? Đao Đức Định lưu chân quân nói bởi vì bọn họ là ban sơ chi vị hoặc là nói, bọn hắn mới là thật quỷ khế niệm này, đằng sau chỉ là đám người sau khi chết, hồn phách có loại tại bọn hắn, mới được xưng hô là quỷ, vốn là tiên thiên chí thuần chi âm chi khí biến thành thuần dương chi đạo, là ngày kia sinh linh cần đi đường, là đạo tổ mở, mà bọn hắn không được đường này. Trơi sinh tính xảo trá, tàn nhẫn, lén lóc, phương bắc quỷ đế đã xem như trong đó tương đối rất nhiều. Còn lại quỷ đế thì là tâm tư thâm trầm, nhớ lấy cơ chứng. Đao Đức chân quân rời đi, chưa từng lại nói cái gì đề buột hoặc tới gần thân thể của mình, Nguyên Thần rựa vào cùng nhục thân liên hệ, tựa như là bị một sợi dây thừng lôi kéo một dạng trong nháy mắt liền tiến vào nhục thân, hắn có thể chỉ là tiên tiên một khí, Nguyên Thần rời xa nhục thân quá lâu, nhục thân cũng là sẽ chết, đến lúc đó chỉ còn lại có cái cô hồn dã quỷ giống như Nguyên Thần, vô vọng tam hoa tu đỉnh, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cũng muốn liên hệ Bắc Cực khu tạ biệt, trực tiếp đem Ngũ Phương Vĩ Đế sự tình bẩm báo. Thiếu niên đạo nhân vào nhục thân, dần dần thức hướng, bên hai truyền đến rất nhiều tà đâm. Tiểu thư, ngay đây là vị này tiểu đạo trưởng đã không có hô hấp, chúng ta ngay ở chỗ này là hô Phiến đạo trưởng hắn nhập thổ Vian đi. Thử, nhập thổ Vian là nhập thổ Vian. Nhưng là, Chu tiểu thương, thuốc này linh cùng linh điệu đều thuộc về chúng ta lý ra. Ngươi có thể có ý kiến. Tấu chương xong, chương 194, Yến Đảng ma đi vào chương 194, Yến Đảng ma đi vào ở trong núi này, hai nhóm nhân mã ngay tại rằng co. Trong đó một bên là thương đội, lấy một tên thiếu nữ áo trắng làm nguy tâm, bên cạnh một lão giả tóc niên như lẩm, hai tay cực thô to, to, tựa hồ có phá vỡ núi phá thạch hiệu quả, một bên khác lại giống như cũng không phải là chạy thương người, như là thế gia nhà giàu, mặc kinh trang bên ông Cheol lơ lửng một bội, cầm dao cầm kiếm, tự có nhàn nhã sát cơ. Câm đầu chi thanh niên cười lạnh nói, "Chu gia tiểu thư, không được nói cái gì các ngươi tìm được trước. Dược linh đồ vật đều là thiên địa sinh ra, từ xưa, người có được chiếm lấy." Tại hạ tuy nhiên lại chi vô lễ. Hắn nhìn xem cái kia run lẩy bẩy địa tạm nặc tại thiếu niên đạo nhân trong lực dược linh, đáy mắt sợ hãi thản phục lại tham lam, cơ hội khó có thể tưởng tượng, dạng này thiên địa linh vật, gặp được thời điểm nguy hiểm vậy mà không cũng có trực tiếp trốn vào bên trong biến mất không thấy, mà là tại nơi đây dừng lại, để bọn hắn bày ra trận pháp này, gia tộc lão tổ luốc thuốc này linh tất có thể có năm chắc phá bẫm mà báo chân nhân cảnh giới. Đối diện thiếu nữ áo trắng sắc mặt lạnh lùng, nói chúng ta chỉ là hy vọng đạo trưởng nhập thổ vi an, linh điệu này cùng dư linh đều là thiên địa đồ vật, không dám cướp cậu, Lý công tử, cướp đoạt người mất đồ vật, có phải hay không có chút quá mức. Thanh niên cắt tiếng cười to, ha ha ha, Chu Cô đương trách tâm nhân hầu, cũng đừng có cùng chúng ta cướp đoạt vật này. Ngươi hay là nói ngươi chỉ là cố ý nói thật dễ nghe, đem chúng ta bỏ lại đằng sau, suy nghĩ tiếp biện pháp thu phục linh điệu. Cảm thấy đem linh điệu chủ nhân thi hài thu, liền có thể cùng bọn chúng tạo mối quan hệ. Sau đó từng bước một thu phục. Hừ, rối trá. Song Vương Trình Chấp dần dần đã có thể nghe được rút đao giá kiếm thanh âm, Tiểu Dược Linh dấu ở thẻ bố hoặc trong tay, hôm nay trước kia tỉnh lại, hấp thu thiên địa mưa móc, chợt phát hiện thiếu niên đạo nhân thân thể băng lãnh, tựa như là giống như hòn đá, lại đụng vào mấp mũi, phát hiện liền hô hấp cũng bị mất, Tiểu Dược Linh lo lắng sợ sệt, về sau lại gặp cái này hai đội nhân mã. Nguyên bản tựa hồ là cùng một chỗ đồng hành, giờ phút này lại là xảy ra trớ trêu. Tiểu Dược Linh dùng sức lay động thân thể của hắn, lại phát hiện thiếu niên đạo nhân thân thể hay là lạnh lùng, không có hô hấp. Run lẩy bẩy, Bender lôi nhỏ tức trước lúc này, cũng đại xô đẩy để vô hoặc bả bay, phát hiện không có trả lời, vốn là cực đoan nôn nóng, lại nghe nói cái này hai bên mà người tranh chấp, trong lòng chi nôn nóng càng phát ra đứng lên, vốn là yêu quái chi thuộc, lại nuốt cửu đầu sư tử nguyên tôn một đạo khí tức, há lại tốt đến đỉnh. Giờ phút này hai mắt có chút phím hồng. Chỉ là xưa nay nhận thiếu niên đạo nhân dạy bảo, không chịu tuân theo bản năng, làm giết chó ăn thịt người tiến hành động. Bây giờ thiếu niên đạo nhân không có đáp lại, bên kia lý gia trong đội ngũ lại có một tên nam tử. Cầm trong tay tản ra phát nhàn nhạt kim quang chi dây thử, bỗng nhiên bóp cái pháp quyết, sau đó đem vật này ném đi, nhất thời hóa thành giống như mãng xà giống như chật thái, trực tiếp quấn chặt lấy Tiểu Dực Linh, lại quấn chặt lấy Đề Vân Nguyệt, chợt mừng lớn nói, "Ha ha, đả thủ! Công tử, đả thủ!" Hai bên nhân mã đều kinh, nam tử kia chính đại vui vẻ, bỗng nhiên đã thấy đến thanh niên kia thần sắc đổi biến, nói thối lui, mau lui lại. Nam tử kia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ hừng hực chi phong nộ tung, ngọn lửa màu vàng trực tiếp dâng lên, đem dây thử này trực tiếp đốt cháy nổ lửa, trong một chớp mắt của tới, nam tử kia một thân tu vi Vậy mà ngược lại giống như là cổ vũ hóa thế giống như. Công tử, cứu mạng a công tử." Nam tử rũ thảm lấy ná trên mặt đất, cuồn cuộn lấy hy vọng đem ngọn lửa này lan diệt. Lại là không dùng được. Lý Nhân lân sắc mặt đột biến, nhìn thấy một cái kẽ linh điệu nhảy lên trên không trung, cánh bỗng nhiên vỗ, hai cánh chung quanh tự có vô số hỏa diễm hội tụ hóa thành hỏa vũ màu vàng, lông vũ kéo dài biến hóa, cái này một cái khủng tức chim vậy mà phảng phất trong một chớp mắt liền biến hóa to lớn, hai cánh triển khai tròn vẹn mấy mét chưởng, chấn động mạnh một cái, trên không trung cùng trong mắt mọi người lưu lại hồi lâu không chịu tán đi hỏa diễm vết tích. Chim hót đám mách lại tại giờ phút này mang theo cực mạnh uy hiếp, chỉ cảm thấy bá đạo, đám người binh khí đều hòa tan. Phảng phất có đại nhật rơi xuống, vô biên hùng hực, tựa hồ muốn tiêu cháy tất cả, mà thanh niên kia đáy mắt tinh hãi, thế nhưng là không quay đầu lại tri độ, cắn răng một cái, chế trụ một luẩn, nói nhị tụ công, liều mạng, xuất thủ. Một tên lão giả tóc trắng xoắn mắt, trên thân tán mát ra tiên tiên một khí cấp độ thủ đoạn, dẫn động giữa thiên địa dòng nước khí tức, làm cản, chẳng có một vật có tới. Cái này muốn đối với Tề Vân Nuốt xuất thủ lão giả lại trực tiếp bị đánh tan tu vi, ho ra máu bay ngược. Lý Nhân Lân lần thần sắc chỉ trẻ. Sơn Thần. Bên kia chu thị thiếu nữ cũng thần sắc khẽ biến, nhìn thấy một vị lão giả xuất hiện ở ngồi ở chỗ đó thiếu niên đạo nhân bên cạnh, cầm trong tay một thanh đầu rồng trượng, râu tóc bạc trắng, trên thân tản mát ra cực minh lộ vẻ kỳ khí tức, nhìn thấy Tề Vô hoặc vô sự thời điểm, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lại có mấy âm thanh khó khẽ, mấy tên diện mạo khác nhau nam nữ hiện ra thần đến, đều có kỳ chi khí tức, hoặc là sơn thần, hoặc là thổ địa, hoặc là thủy quan. Cầm cầm thần binh lợi khí, che chở tại cái kia ngồi xếp bằng nhắm mắt thiếu niên đạo nhân bên người, giận râu tóc dựng lên, nhìn về phía đám người. Cớ nào làm cản Giáng can đảm quấy giãy chân nhân tính tu. Chu thị thiếu nữ thần sắc chấn động, thấp giọng nói, xuất hành có sơn thần che chở ngồi nằm thi thủy quan đi theo. Cái này, đây là Không Tước chim vũ điện hiện lộ rõ ràng tự thân sắc cơ, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm những cái kia các kinh thân thể cứng ngắc người tu hành. Hai cánh chỉ lạ chấn động, liền muốn ở trong hư không liêu lại tẩm tẩm gấp gấp ngọn lửa màu vàng, sau đó đột nhiên hóa thành ánh lửa liền muốn đánh giết xuống tới, miệng có chút mở ra, tự có một cỗ kinh khủng lực kéo thành hình, liền muốn đem nơi này tất cả mọi người hỗn phách toàn bộ lôi kéo đi ra, một ngụm nuốt vào. Trong một chớp mắt hiện lộ rõ ràng gia thuộc về máu yếu tố mạch bên trong tản nhẫn ngang ngược. Sát cơ chi thịnh, đáng người sợ hãi. Thậm chí ẩn ẩn đã cảm giác được hồn phách bị lôi kéo ra nhục thân cảm giác. Cảm giác được cái kia khủng tức con người sâu thẳm, cảm giác được liệt diễm kia đường hoàng phía dưới ngang ngược, phản phất đủ để thôn tính tiêu diệt hết thảy bá đạo, có thể nuốt trời thôn nhận, thôn tính tiêu diệt hồn phách văn vận, chính tâm bên trong hãi nhiên đến cực điểm thời điểm, đột nhiên nghe được thanh đạm thanh âm nói, trở về đi. Cái kia tản mắt ra đại yêu giống như khí cơ, lại cực sí liệt bá đạo khủng tức chim đã ngừng lại đánh giết Tư Hải, sau đó một cái xoay quanh Trong tiếng kêu không còn bá đạo điên cuồng, mà là ủy khuất cùng nũng nịu. Trong hư không hưởng lực ánh lửa tản ra. Đây chẳng qua là triển khai hai cánh liền chọn bện mấy mét trữ dị thú hóa thành một cái trên người có màu vàng ấm lúng tơ, phía sau mấy cây rực rỡ kim chưởng vũ chú chín non, trực tiếp rơi bảo tể vô hoặc trên bờ bay, điên cuồng cọ lấy thiếu niên đạo nhân gương mặt, tiếng kêu thấp gấp rút, ủy khuất lại lo lắng. Thiếu niên đạo nhân ngồi ở trên núi đá, hai bên tóc mai rủ xuống, tay phải nâng lên nâng lên tiểu dục linh, tiểu gia hỏa ôm tể vô hoặc ngón tay đi đi địa nha nha nói gì đó. Mà lỗ nhỏ tức thì tại vai trái mà đứng. Trời sáng như đại nhật lồng đôi tản mát tinh huy, rũ xuống một bên. Thiếu niên đạo nhân hai mắt mở ra, ánh mắt bình thản, thái dương tóc trắng rủ xuống. Tả Hữu đều có ba vị kỳ, hiện ra thần minh phẫn nộ trạng trên chúc. Mặc dù tọa hạ chỉ là đá xanh, xung quanh bất quá là trong rừng, lại tự có một cỗ không nói ra được khí cơ. Chu Giang đứa tử dẫn đầu kịp phản ứng, trời biến sắc mặt, chắp tay tiến về phía trước hành lễ nói: "Vạn bối không biết chân nhân nguyên thần tuần hành, vậy mà thất lễ, nhĩ nam chủ thị, như vậy gặp qua chân nhân, còn xin chân nhân thứ tội." Lý Nhân Lân kịp phản ứng, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, giật đầu nói: "Chân nhân thứ tội." là vàng đuôi mắt chó, không biết được chân nhân. Chúng đều là sắc mặt bị biến, tái nhợt không thôi, thiếu niên đạo nhân chưa từng để ý, không, có cái gì gợn sóng sắc cơ, dù cho là lý do đám người kia, cũng chỉ đối với nó tiến hành trừng phạt đằng sau, vì ý nó rời đi, là gặp thiếu nữ kia trên người có một cỗ nhàn nhạt nhân đạo khí vận, thế là để thiếu nữ tạm lưu, hỏi tham lai lịch của nó cùng đi hướng, thiếu nữ kia không dám thất lễ, tuy là việc này khả lớn, có thể trì trừ một lúc, hay là hồi đáp, đoàn bối là nữ nam chu thị nữ, bây giờ là vị trưởng bối trong nhà Chu Đình, tiến về kinh thành, tê bộ hoặc nhớ lại, thân hoàng tử Lý Địch Tại hoàng lương nhất mộng bên trong thê tử chính là Nhữ Nam chủ thị. Nhữ Nam chủ thị, theo như truyền thuyết là ngược dòng 8000 năm trước trừ vương phân tranh trước đó thế gia. Đương nhiên, hôm nay đã sớm xuống dốc, để Trứng Minh Minh, thiếu nữ kia mang tới từ kinh thành đưa ra giấy viết thư, đạo nhân đọc qua giấy viết thư, có chút ngước mắt nhìn, nhìn thấy giấy viết thư này bên trên đưa tin, nhắc lên thân hoàng tử đâm hoàng giết giá, đã bị bóp đi hoàng tử tên, đánh vào tri lao, muốn nàng nhanh chóng vào kinh thành, thừa dịp năm đó miệu ước định cung người nhấc lên vắt rác, đi gả cho tứ hoàng tử làm thế thiếp, để tránh chu gia bị người liên lụy. Thiếu niên đạo nhân thế mới biết thân hoàng tử Lý Địch Sở Tô Sở Vi. Dù sao thiên hạ sự tình, người trong thiên hạ phá, không phải hắn một người chi công. Lý Địch Chu Dật Hàm nhìn thấy trước mắt vị này tựa hồ sâu xa khó hiểu thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, cung kính hành lễ hỏi, "Lần này vào kinh thành, là cầu sống trong chỗ chết, vạn bối cả gan, xin mời chân nhân bạch ra một con đường sáng." Thiếu niên đạo nhân nhìn xem nàng, nói nẽ không lo lắng ta cho ngươi một con đường chết. Chu Dật Hàm kính cẩn nói, "Vạn bối tin tưởng chân nhân không phải bối này người." Tâm tư của nàng sáng long lanh lại không cam tâm giống như có chút tư sắc qua cửa, thấy được cơ hội, chính là muốn muốn cược bên trên cược một chút. Tề Bồ hoặc cũng chỉ lấy văn triển tại giấy viết thư này mặt sau viết xuống văn tự, nó day giữa hướng hắn biên quan hiện hình chi pháp pháp môn viết xuống, lại viết xuống một hàm chữ, đối với thất hoàng tử tình cảnh phá cục chi pháp, ngón tay hơi gãy, tin này rơi vào chu giật hàm trong tay, thường nhân nhìn lại, cùng giấy trắng không khác, không thể nhìn thấy kỳ huyền diệu, thiếu niên đạo nhân mở môi khẽ nhúc nhích, thanh âm chỉ ở nàng bên tai vang lên, đi hoàng thành, vật này tự sẽ chỉ. Dẫn người đưa đi một nơi. Chu giật hàm như có điều suy nghĩ đem giấy viết thư các ký, Chu gia lúc rời đi, hỏi thăm Vu thiếu năm đạo nhân. Chân nhân cảm thấy, văn bố ấy là nên vì gia tộc chi an ổn, tuyển tứ hoàng tử, hay là tuân theo trước đó đã từng làm ra miệng ước định, lựa chọn thất hoàng tử. Thiếu niên kia đạo nhân hồi đáp, bản đạo không biết. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, dò hỏi, đạo trưởng cảm thấy, thất hoàng tử người này như thế nào? Đúng như tiên hạ lời nói, vô quân vô phụ ngu dại mãn phù sao? Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, là hảo kiện. Thế là Chu Dật hàm mỉm cười hành lễ, nói văn bố minh bạch, ta quả chân nhân chỉ điểm. Chân nhân có lời muốn đối với thất hoàng tử nói sao? Thiếu niên đạo nhân sau một hồi, ôn hòa trả lời, vẫn đạo kính hắn một thương kia, vị thiên hạ người mở tiền lệ. Cung kính hắn cả đội thủ cô thành trấn biên quan mà không lùi. Thiếu nữ đáy mắt ẩn ẩn dị sắc. Chu gia đội ngũ rời đi, thiếu niên đạo nhân nhìn về phía trung quanh sơn thần thủy thần, đứng dậy hành lễ, nói đa tạ mấy vị che chở mấy vị tiêu kỳ lại đều cùng nhau tránh đi, tựa hồ là không dám thụ hắn cái này thí lễ. Cái kia xuất thủ trước nhất lão giả cười nói, đạo trưởng không cần như vậy, không cần như vậy. Liền xem như không có ta các loại, đạo trưởng linh điệu cũng đủ để đem những người kia cho toàn bộ lui đi. Lão thủ địa lúc đầu muốn nói toàn bộ giết chết đốt thành than tro. Nhưng là cánh cửa này tiên ra, nó như vậy chỉ có đại hung yêu thú làm ra được sự tình, thực lạ có chút sát phong cảnh, đã thấy người đạo trưởng này một bên cầm kiếm, phía sau phù đàn, hai cái này đều là loại kia phong nhã đồ vận, nhưng lại không biết vì sao, mang theo hung hãn như vậy hung thú. Tê Bồ hoặc hiếu kỳ nói, mấy vị vì sao ở đây? Thủ Điền Sơn thần bọn họ liếc nhau, có chút ngượng ngùng hồi đáp, nơi này là Trung Châu chi xa xôi chỗ, chúng ta lên thắng cũng tiếp nhận linh rượu công ý chỉ, phụ trợ đạo trưởng ngài phách trạm ra một kiếm kia, đạo trưởng cao thượng, yếu trợ chúng sinh, chúng ta Trung Châu kỳ, thực sự trong lòng kính nể chi. Địa phương khác chúng ta có lẽ làm cũng được, nhưng tại cái này Trung Châu Trỗ, đạo trưởng đi chỗ đều có Tam Sơn đi theo, thủy quan che chở, có thể khiến yêu ma bất xâm, chư tà không vào, chỉ là lúc trước đạo trưởng hồn phách đột nhiên biến mất, chúng ta kinh động phía dưới, bố chỗ tìm tác, ngược lại là không ngờ tới có người đến đây, suýt nữa động đạo trưởng ngũ thân. Kê Bố hoặc phát hiện bên cạnh mình ẩn ẩn có chút phù lủng, hóa thành một vòng tròn mà, thứ này là dự cảnh chi dụng, một khi chạm đến, sơn thần kỳ liền sẽ cấp tốc đuổi tới. Những cái kia Trung Châu thổ địa loại hình địa vị cực cao kỳ đối với Thiếu Niên đạo nhân ôm lấy địch ý những này các nơi chỉ trưởng quản một chỗ sơn thần thổ địa lại chỉ gặp Thiếu Niên kia một tiếng, đối với hắn vô cùng có thiện ý, tự nguyện hộ vệ, chỉ là chắp tay hành lễ. Thổ địa đuốt râu cười nói, "Vậy bọn ta liền không páy giày chân nhân nếu có chuyện gì, chỉ cần tay nắm pháp quyết, lấy chân đạp đất, gọi lão phu các loại một tiếng, liền sẽ đến phò ước." Đông đạo sơn thần kỳ bọn họ cùng nhau đáp lễ lại, đều ai đi đường nấy. nơi đây ngược lại là thành tích lại, lỗ nhỏ tức điên quổng cỏ lấy Thiếu Niên đạo nhân thái dương. Tiểu dược linh ôm hắn ngón tay cái, Hai mắt ngậm hai đại báu nước mắt, y y y rỉa nha nha hỏi đến cùng đi đâu. Làm sao đột nhiên liền lạnh? Hù chết hắn. Lần sau ngươi muốn mát trước đó thốt một tiếng a. Thiếu niên đạo nhân nhẹ nào bật cười, ngược lại để tiểu dược linh càng thêm tức giận, hoán hận giẫm một cái bàn chất nhỏ, xoay người hai tay ôm ấp trước ngực mọc lên một nạn, lỗ nhỏ tức phát ra chế dế yếu, thiếu niên đạo nhân nhìn chăm chú lên bọn hắn chơi bùa, trong lòng thì là hơi trầm xuống giờ phút này thoát thân dù mình, nhớ lại Ngũ Phương Quỷ Đế nói tới thượng cổ đại kiếp. Hắn bản năng nghĩ đến từ YouTube chỗ đó biết đến yêu tộc bí mật, long hoàng vẫn lạc, yêu tộc phân liệt. Còn có kế đô tinh quân chức khi chết môn ngữ, hơn 8000 năm trước nhân hoàng vẫn lạc, to lớn thần phân nó khí vận căn cơ, phân liệt nhân gian. Lại thêm Ngũ Phương Quỷ Đế nói tới, và năm trước đến 8000 năm trước ở giữa thiên địa lại tiếp, tứ ngữ bên trong hậu tổ hoàng địa kỳ đều trọng thương, câu Trần cũng không thể tốt, thiếu niên náo nhân ẩn ẩn phát ra được, 8000 năm trước chỉ sợ là có một ít che dấu chưa lớn, việc này tựa hồ thật sự là quá lớn chút, hơi chút trầm tư, tay phải giữ lại Bác Cực Trừ Tà làm cho. Đại sự như thế, tất nhiên là phi phước, có thể tuy là phi phước, cũng có đại chân quân bọn hắn đến gánh chịu. Bác Cực Trừ Tà trong nội viện, Thiên Bồng Đại Chân Quân trong tay thưởng thức một viên ngọc giản, đây chính là Thái Thượng Viễn đều cho hắn, Thái Thượng nhất mạch luyện đan pháp môn. Ngay tại suy tư, nên đến như thế nào đem vật này chuyện đương nhiên ban thượng. Chư ta trong nội viện, mọi cử động cần vì biểu diễn xuất, làm chư ta viện thủ tướng, không thể tùy tiện cùng một cái ngay cả cựu phẩm đều chưa từng nhập chư ta viện tiểu lại nói chuyện với nhau. Ngay tại suy tư thời điểm, trong hư không một viên ngọc giản sáng lên, sau đó hiện ra một nhóm văn tự, Đa ma, có việc Thái Bẩm báo Thiên Bồng Đại Chân Quân kinh ngạc, chợt vỗ tay cười nói, lại là chiếu cái gì, đến cái gì. Dực Thánh ngồi trên bàn cười to nói, Ha ha ha ha, người mới chúng tới, lần này ai đến đánh vỡ tiểu tử này hưng phấn sức lực. Thiên Du bắt đầu. Phần lớn người nhập trừ Tả sau viện, luôn luôn như vậy. Tự xưng là cha xét tiến hạng, lại luôn một chút thuộc về Thiên Thu viện sự tỉnh xem như nên do trừ Tả viện dám xem xét đội đội bàng hoàng bẩm báo tới, cuối cùng sẽ bị quát lớn răng dạy, cho tới phán quan, từ quả trắng, đều phạm qua dạng này sai, bị quát mang dao hắn, nói lần này sự tình, làm gì vận dụng trừ Tả viện. Nên đi Thiên Thu viện. Nhân gian sự tình càng là quy về nhân gian chính mình đi quản, không được mọi chuyện đều nạn nhiên. Thiên Bổng Đại Chân Quân thì là có lập kế hoạch. Quyết định vô luận ra sao lông gà vỏ tỏi được nhỏ, đều tiến hành tán hưởng. Sau đó thêm trước đó cung nữ, đem đan ngải thư quyển tông ban thượng cho hắn. Thế là gõ chỉ đánh cái bàn, mọi người an tĩnh, vừa khi Ôn Hỏa nói tên hắn nguyên thần vào đi. Chúng tướng đều là cười to. Thần thái nhẹ nhõm. Lời cuối chương đã khơi phục à, đấu chương xong, chương 195, Bác Cực Đa Ma, Luy Cung Thăng Thiên. Chương 195, Bác Cực Đa Ma, Luy Cung Thăng Thiên. Thiếu niên đạo nhân nguyên thần phía Bác Cực trừ ta làm cho nương tựa, trong lúc tháng qua, thăng lên tiên đỉnh khu tạm biệt. Đây là tạm ở nhân gian thiên quan tiên quan bọn họ tự nhiên mà vậy có thể làm đến tuân thông, cho dù là nhục thân khoảng cách thiên đỉnh ti viện cực kỳ xa xôi, cũng có thể chớp mắt tới lui. Thiếu niên đạo nhân nguyên thần phía trên hóa thành khu tạ viện áo đen áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ, lão sư ban tượng búi tóc lấy xuống, bởi vì không có tinh quân cấp nguyên thần áo giáp, không, có cái kia tử ngọc kim quan, tóc đen rối tung, duy hai bên tóc mai là trắng. Thẳng vào khu tạ viện bên trong, thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn thấy, đông đạo khu tạ viện thần tướng đều là nghiêm túc, nhưng lại không biết bọn hắn đấy lòng đã cất chút ý cười. Ngước mắt nhìn thấy người cầm đầu là người mặc cao giáp chiến bào nam tử ôn hòa, khuôn mặt bình thường, ánh mắt bình thản, Thiếu Nghiên đạo nhân gặp nó tại trên chủ vị, trong lòng đã biết nó thân phận, có chút hành lễ, miệng nói chất quân, Thiên Bồng đại chân quân giống như tại đọc qua điện tịch, tại ngày này khung phía trên khu tạm biệt, cũng không phải là thường nhân lớn nhỏ, mà là ở vào nửa lâm chiến thời điểm, thân hình cao lớn, ước chừng trăm trượng, trung binh thần tướng cũng đều như vậy, chiến bào tạo dày, bên người vân khí bốc lên, đều là lam thần tướng uy nghiêm hãi. Thiên Bồng đại chân quân tiêm nói quan dung, nói rằng mà, có chuyện gì? "Nô, no, ngươi tới trước này, lần trước cung nữ còn còn không có cho ngươi" Tần Du đang ma công đức như thế nào? Luận đến Công Vân, có thể thăng luận vì sao trước gì vị? Thiên Du chân quân đọc qua hồ sơ, ngửa mắt, lời ít mà ý nhiều nói Công Vân tuy có, còn không ra gì cấp. Đông đạo thần tướng đều có kinh ngạc, lấy thiếu niên ngày Công Vân, lên chức lũy công đã đủ để bị phong nhập phẩm cấp mới là, nhưng lại đều tin tưởng Thiên Đồng đại chân quân phán đoán, không nói gì. Duy chỉ có Thiên Du biết, đây là bởi vì thiếu niên đạo nhân theo hầu quá nặng. Cần thường nhân gấp trăm lần độ khó Công Vân, mới có thể tại cái này Bắc cực khu, Tạ viện bên trong lên trước mệnh mọi nhiệm, lấy đến thần chức trợ giúp mà bị bắt cực khu tà viện ghi chép công đức, lại là không có chút nào cắt xén, có thể như thường đi đổi lấy rất nhiều địa vị. Lôi tướng có chút nước mắt, lúng ngạng nói không nên ít như vậy mới lạ, ta đến xem hắn đi xem nhịn, ngược lại là Thần Sắc Hoàng hắn lại, nhìn về phía bên kia thiếu niên đạo nhân đã mà, giải thích nói, mặc dù chưa từng bị phong phẩm cấp danh hiệu, nhưng lại cũng đã cực kỳ tiếp cận, đủ để bằng được người bên ngoài trăm năm chi công. Thiên lại, tiên quan, trên thực tế đãi ngộ chênh lệch rất lớn. Thiên lại đành phải vài ngày để tiền. Tiên quan lại tự có đang được, phù lủng, rất nhiều tiên gia bật tiếc tế. Bên cường tiên binh gặp nhau thiên quan cần chào, chính là gặp được chút thần tiền cũng là lẫn nhau cùng thế hệ giao lưu, chuyện gì Nam Hải pháp hội, đồng lai tiên gia sự tình, cũng có thể tiến đến tiên dù, dưới trướng đã có thể có đồng tử tùy thị, xuất nhập cung có thể có thần đem che chở, càng có thể trực tiếp nhập thiên đỉnh nam thiên môn bên trong, mà không phải chỉ có lĩnh mệnh mới có thể tiến nhập tiên cung. Thiên Đồng đại chân quân gần đầu, lư khí có chút nhẹ nhõm, nói công đức đã coi như là không biết, đằng sau có thể tự đi bắt đế trong bảo khố, tuyển chọn một kiện bảo vật. Bây giờ nói nói đi, Đa Ma, tới đây bẩm báo chuyện gì? Thế là rất nhiều tại khu tạ biệt bên trong đều duy trì trong trượng thân thể các thần tướng khỏe miệng đều hiện lên ra một chút ý cười. Thiếu niên đạo nhân nói là ta bị vô thượng đưa vào trong vô thượng. Đông đạo thần tướng hiểu rõ, nhìn một chút thiếu niên đạo nhân khuôn thần, biết đây cũng là trước đó xuất kiếm đưa đến tổn thương, đưa đến vô thượng nhiệt lầm. A, nhưng là việc này cũng không quy thuộc tại khu tạ biệt. Người trẻ tuổi a, luôn luôn cảm thấy dính đến những này vô thượng câu hồn sinh tử sự tình liên phải là xúc động tiên điệu tự tự, đến bẩm báo khu tạ biệt, Đông đạo thần tướng trên mặt lộ ra mỉm cười, những chuyện tương tự mặc dù không nhiều, cũng là có. Đem âm tim một ít khác biệt hành vi cho rằng lá trái với trật tự. Các thần tướng nhìn xem hậu bối phạm vào sai lầm của mình, thần sắc nhưng tự tại, thỉnh thoảng có thần đem lẫn nhau ánh mắt giao thoa, khóe miệng mỉm cười, cứ như không cười là đầu. Thiếu niên đạo nhân nói ta thấy được phong đô thành. Thế là mỉm cười sát na ngữ viết. "Ân, chỗ nào?" Soạt soạt, lướm theo lấy cái bàn kịch liệt dùng truyện, không biết bao nhiêu thần tướng đứng dậy, đè xuống bàn ngọc, nhấc lên biển mây sóng cả, tối người xuống, con người trưởng lớn, cùng nhau nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân, trong một sát na thanh âm như là bổ lôi, cùng lúc vang lên, quát hỏi: Địa phương nào? Ngươi thấy được cái gì? Phong đô thành. Thiên Bổng Đại Chân Quân con ngươi bình thản, dần dần cảm giác được cái này trẻ tuổi đạo nhân mang đến cho mình to lớn tín hỷ, nói đám mà, nói tiếp. Là Thiếu niên đạo nhân nói Phong đô thành quỷ môn quân mở. Ta binh khí ở đâu? Là chúng ta khinh thường ngươi cái này quả thật là chuyện lớn. Rất nhiều thần tướng thần sắc nghiêm túc, dần dần những có loại chính mình việc tới cảm giác, ma quyền sát trưởng đều cảm giác được tựa hồ có chuyện lớn sắp xảy ra, Thiếu niên đạo nhân nói sau đó, ta gặp Ngũ Vương vị đế. Khu tạ viện bên trong không khí đã ngưng trọng xuống tới, Thiên Du khẽ nhíu mày. Nói ngũ phương quý đế, đó là tại đệ tam kiếp kỳ thời điểm tại U Minh khoáy động mưa gió tồn tại. Bọn hắn lại còn còn sống. Thời đại này đột nhiên xuất hiện, không biết là dự định làm cái gì. Đông đạo thần tướng lẫn nhau nói chuyện với nhau, đối với dạng này sự tình biến hóa có chút kinh ngạc, nhưng là chuyện như bậy thái, tựa hồ còn tại bọn hắn nắm giữ cùng trong dữ liệu, chỉ là có chút chần chờ những quỷ này đế hành vi cùng mục tiêu, trong một sát na nghĩ ra được nhiều loại khả năng, lại đều không thể bảo đảm. Thiếu niên đạo nhân nói ngũ phương vị đế có ý định xông ra phong đô thành, muốn giảo sát thập điện Diêm La. Ta đã từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Từ bọn hắn trong miệng đạt được mục tiêu này, chỉ là không biết là đúng là sai. Tất cả khu tà viện chiến tướng động tác hơi ngừng lại, cùng nhau nhìn về hướng bên kia thiếu niên đạo nhân. Trước đó là 3600 năm đại trận, là muốn đánh vỡ chính tà lưu truyện. Hiện tại liền cực đoan ngay thẳng nói ra, ở đi có đại loạn phong hiểm, sinh tử giới hạn muốn bị đè bỡ. Lôi tướng nhíu nhíu mày, như cũng có không hiểu, nói nệ tại sao lại nhìn thấy ngũ phương quý đế. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, bởi vì ta làm ra chút tính. động tĩnh. Động tĩnh gì? Ta đem minh phủ trong bảo khố một tấm cổ cầm mang đi. Đông đạo khu tạ viện chiến tướng nghẹn họng nhìn chôn trối, sau đó ý thức được tiểu niên đạo nhân nói tới chính là cái nào mộ tống đàn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không ngờ tới người mới này lần đầu tiên tới, chính là như vậy chuyện đại sự, lúc trước còn tưởng rằng là cái tiểu gia hỏa người mới chướng, lẫn nhau đều màng cười, giờ phút này lại là đều có chút không cười được. Đây là tới việc lớn mà ai ai biết, tiểu gia hỏa này lần thứ nhất xuất mã chém Đông Hoa thiếu dương đế quân, lần thứ hai ra mặt liền câu đi ra ngũ phương quý đế, 2.300 dặm giải phong đô thành, còn có 72 tứ ác quỷ. Chúng thần tướng hai mặt nhìn nhau thở dài nói nói như vậy, Ngũ Minh Hành là hơi sập sụp, Diệp Phật Chẩm Đế, ngươi lại đem thứ này mang ra ngoài." Duy Chỉ có dự thánh cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha." "Diệp Phật Chẩm Đế, độ diệt thương sinh, cái này một tấm đàn, ngược lại là xứng với ngươi." "Đến, Đa Ma, nói một chút, Ngũ Vương Quý Đế, nói cái gì?" "Thiếu niên đạo nhân nói 8000 năm trước Đa Ma." Tại Tề Vô hoặc nhắc lên năm này phần thời điểm, thanh âm của hắn bị đánh gãy, Thiên Đồng Đại Chân Quân đứng dậy, ôn hòa thần sắc hơi liễm, như cũ oang hùng, nói "Ngươi đi theo ta." Thiếu niên đạo nhân bị Đại Chân Quân dẫn tới khu tạ viện nội bộ. Lại chân quân cũng không tiêu càng cũng hoặc là ở trên cao nhìn xuống chi phí độ, mà là ki càng hỏi trăm thiếu niên đạo nhân phát sinh sự tình, Tề vô hoặc như là đệm ngũ phương quỷ đế đem chính mình mang đi sự tình đều nói xong một lần, bao quát như thế nào bị mang đi, bọn hắn như thế nào lấy tên đến lừa dối chính mình, như thế nào lấy trả cố ý kính trả, chính mình những đối ra sao đều nói rồi một lần. Thiên đồng đại chân quân bỗng nhiên luôn tay bàn tay đè lại thiếu niên đạo nhân tay phải. Trong một chớp mắt, có lôi đỉnh buồn tẩu vu thiếu năm đạo nhân nguyên thần phía trên, Thiên đồng đại chân quân tay phải ngón tay nắm một vật, đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát. Thiếu niên đạo nhân trên tay phải một đục ngầu đen kịt đồ vật bị ta trực tiếp lôi kéo đi ra, sau đó tại lôi đỉnh chi quang bên trong bị hoành sắt thành mạnh buộc cạn. Thiên Bồng Đại chân quân trầm giọng nói, ngươi mặc dù nhanh nhẹn linh hoạt, chưa từng uống vào cái kia trà. Nhưng là Ngũ Vương Quỷ Đế bên trong, trung ương quỷ đế giáo hấp nhất, hắn đổ bận, nguyên kết nối cũng không thể tiếp. Ngươi ở chỗ này, việc này xử trí như thế nào, ta muốn đi đến tìm Bắc Đế. Kiếm của ngươi cho ta, vỏ kiếm chưa hẳn an toàn. Thiên Bồng Đại chân quân năm ngón tay khẽ nhếch, đem chuôi kia huyết hà kiếm giữ tại ở trong tay hắn lúc trước, nhưng chưa từng nghĩ đến tiểu niên trước mắt này đạo nhân sẽ mang đến động tĩnh lớn như vậy. Thiếu niên đạo nhân ngồi ở chỗ này an tĩnh chờ đợi, sau lại có lôi tương lai này, mang theo hắn tiến đến Bắc Đế trong bạt khố, đổi lấy công đức độ vẹn. Căn cơ của ngươi mặc dù dày, nhưng lại bởi vì một kiếm kia mà chịu ảnh hưởng, dưới mắt tổn thương khá lớn. Ta cùng thái bạch đề nghị một dạng, đều cảm thấy ngươi không có khả năng dựa vào ngoại vật để đến bù những này, mà rất nhiều công pháp trong điển tịch, ta đề nghị ngươi lựa chọn Bắc Đế bệ hạ tự mình biết tự vi đế khí chân kinh tu trì đằng sau, có thể độ tu độ căn cơ của ngươi, làm ngươi tại luyện khí giai đoạn này Cố đồ siêu việt thưởng nhân cơ sở. Đương nhiên, vẫn là phải chính ngươi tự chọn. Lôi tướng tiếng nói bình thản, phía trước thấy từng mai từng mai ngọc giản tản mát ra sàn lạnh lือ quang. Thiếu niên náo nhân buông tay, như cũng lựa chọn quyển kia Nguyên thủy tổ khí bản tay chạm đến bột này, trước mắt bỗng nhiên có chút hoàng hốt, lóe lên tại lu minh ầm ỉ, áp đực định lưu chân quân vị trí, tiếp xúc đến trong ngọc giản kia, nhìn thấy vài ngàn năm trước, Thập đại minh cung diễm quân đối với Nguyên thủy đại tiên tôn xuất thủ hình ảnh. Trước mắt nhìn thấy đại tiên tôn thần sắc cao miểu lạ hửng, hai mắt sâu thẳm, tựa hồ bao quát万物, nhìn chăm chú quan sát chính mình. Chỉ là lần này, không biết vì sao Tiếu Niên đạo nhân nhìn thấy Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cũng không phải là chân thân uy nghiêm đạo nhân, mà là do từng đạo thuần túy màu trắng nguyên khí tổ hợp biến hóa mà thành, đó cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thân đến U Minh, cái gọi là đấu bại thập đại minh cung giem quân, truyền xuống thập đại thần thông ngọc thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Bất quá chỉ là một khí biến hóa. Như là mà thôi. Trong một chớp mắt, hình ảnh này lại tan đi, Tiếu Niên đạo nhân đã cầm Nguyên Thủy tụ khí. Một quyển này ngọc giản một mạc đơn giản, nếu không phải là phía trên Nguyên Thủy hai chữ, nếu không có ngọc giản này là tại cái này bất đế trong cung, cơ hội như là phạm tục độ vận, Tiếu Niên đạo nhân thất thần hồi lâu lại nhìn Nguyên Thủy Tổ Khí, như cũng thường thường không, có gì lạ, chỉ là ghi chép từng cái một mạt bản tự, đều là lấy cổ đại văn truyện viết thành, hình như có huyền dịu. Thái thượng sư thúc nhất mạch, nhất là Cao Miểu, thái thượng chi đạo cơ, có thể sưng bộ xong. Thượng thanh sư thúc thì là công tại sắp phản, mà thầy Tang Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại tiên tôn, chính là tổ khí biến thành, là khí biến hóa lưu chuyển bên trên, có thể sưng thứ nhất. Ngươi nếu có thể tu chỉ pháp này, ngươi tất nhiên là rất có ích lợi. Thanh âm khoan hậu ôn hòa, kê bộ hoặc quay đầu, thấy được tiên bổng đại chân quân đã trở về, thiếu niên đạo nhân có chút thí lễ Thiên Đồng Đại Chân Quân nói việc này ta đã bẩm báo Bắc Đế. Đế quân nói, Vũ Phương Quỷ Đế sự tình hắn tự có suy tính, lần này ngươi phát hiện cảnh tượng kỳ dị mà bẩm báo, là có công lao. Khả nhiên lúc trước đã từng ngụy trang Bắc Đế lệnh sứ. Đối với việc này, Đế quân cũng có suy nghĩ. Thiếu niên đạo nhân có chút chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, đó là tình thế cấp bách mà vì đó. Mặc dù tình thế cấp bách mà vì đó, nhưng cũng cần tiếp nhận chỉ phán. Thiên Đồng Đại Chân Quân dường như uy nghiêm, nhưng vẫn là tiểu đáp nói Đế quân nói quân vô hi nôn, xuống tri tứ ngữ. Nếu đã mà ngươi nói như vậy cái kia không quan trọng thật giả. Ngươi tại sao ngày hôm nay chính là chân chân chính chính Bắc Đế lệnh sứ. Phụ trách Bắc cực khu tạm biệt đối với Âm Ty U Minh mọi việc, cái kia Ngũ Vương Quỷ Đế, do ngươi phụ trách chuyến đầu tiên giao phong, cần phải gắn bó U Minh, không thể làm cho đến sinh tử náo động. Vinh Giả sắp phạt, chúng ta là cuối cùng một vòng phong tiến, nhưng là Âm Ty trong U Minh có 724 quỷ thần, một khi giao phong thời điểm, 724 quỷ thần được thả ra, tất nhiên dẫn đến sinh tử luân hồi mất cân bằng, cho nên không thể khinh động, lại bởi vì Ngũ Vương Quỷ Đế từng vì Đế quân dưới trướng chi phụ thuộc, nhớ tình cũ, không thể trước tiên đem nó chu diện. Lại tiếp tục quát tay, đột nhiên một đạo lưu quang bay chẳng hướng Tề Vô Hoặc, thanh kiếm kia một lần nữa trở lại thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay. Tề Vô Hoặc chế trụ kiếm, cảm thấy huyết hà sát khí tám đi cũng hoặc là nói thu liễm. Lại dương mắt xem xét, kiếm này huyết hà làm kiếm, vỏ kiếm là hoàng tiền vụ mạ. Chỉ là giờ phút này trên vỏ kiếm lại thêm ra từng tia từng sợi tinh quang, hóa thành phương bắc chi tướng, lại hóa thành trên trôi kiếm nhàn nhã tọa cờ, kiếm này trở nên không những có lúc trước giết chóc cùng điên cuồng, mà là mang tới một loại đường hoàng chính đại cảm giác. Thiên Đồng đại chân quân cười nói, bởi vì chuyện này có phần khó, đây là sớm dự chi ngươi bảo vật. Đế quân quan trung độ lượng, ngươi lần trước chém Đông Hoa quả quyết, đế quân có chút tán thưởng, có thành tựu ngươi tri tâm. Kiếm này đã lấy vết hạ là Lôi Đao, lấy hoàng tiền là vỏ, liền vì ngươi thêm nữa lấy tiên hà nhu thủy lam phàm mang, đã nhưng vì Lôi Đao, cũng có thể làm tín vật, để ngươi ứng đối cái kia ngũ phương kỳ đế, mà kiếm này đã bị thiên hạ thủy hành tam đại linh mạch đúc thành, đã mang ngươi lại là trung thiên bất cực trừ tà chi tướng, chỉ đợi tu vi ngươi tiến tiến. Cầm cầm kiếm này, có thể thống sát phương bắc, chư nước đều là tử, trấn áp vô minh. Lại tiếp tục nắm cánh tay hắn, đi ra ngoài ra. Mặc dù hắn đối với thái thượng nhất mạch có gấp trăm lần độ khó, nhưng là thiếu niên này đạo nhân làm sự tình đúng là đã tới lên trước vị trí nghi yếu, thật sự là công lao đã đến, không thể lại áp chế hắn. "Viên Đóa, ta sáng tỏ tâm cảnh của ngươi." Thiên Bồng Đại chân quân xúc động thở dài, mà bên ngoài rất nhiều thần tướng nghe nói thanh âm, đều là nghiêm nghị đứng dậy nhìn lại, nhìn thấy Thiên Bồng Đại chân quân đứng ở nơi đó, hắn thân hình cao lớn, dù là giờ phút này khôi phục được thường nhân, cũng có 2 mét có thừa, bàn tay đặt tại thiếu niên đạo nhân bả bà bay, thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay một ngọc thư hồ sơ, nghiêm nghị nói, "Trung Thiên Bắc cực đã mà, trừ ta chẳng đế." Phá nhân ra cửa, biết Úy Quỷ sự tình, Lũy Công rời làm nhiệm. Tiến phòng Cựu phẩm tiên quan, gia phong Bắc cực khu, tạm viện phái phán quan, kiêm cùng quản khu tạm viện trợ lý. Lũy Công Thăng Thiên, một ngày mà thành, có thể đi nhìn hồ sơ, đám người lại đều là thân thuộc. Trong nhân thế, lại nói Triếu Nghiên Nạo nhân từ từ mở mắt, trong lòng bàn tay Bắc cực chữ Tả làm cho đã thay đổi bộ dáng, phía trên ẩn ẩn nhưng có lôi đình đường vân, tăng lên như thế, giờ phút này đã là phái phán quan, gồm cả khu tạm viện trợ lý, dưới tình huống đặc biệt, đã có thể trực tiếp điều động trình độ nhất định khu tạm viện chi lực để bản thân sử dụng. Trong thiên cung thậm chí đã có toán nâng cao mét lực sĩ khiên trụ lớn, tiến đến chuẩn bị cho hắn một chỗ sân nhỏ ở lại. Chỉ là thiếu niên đạo nhân còn chưa xác định ở nơi nào ở lại. Dựa theo tiên bổng lại chân quân quyết pháp, nhưng phẩm là tinh tần chỗ, đều có thể tìm một chỗ thanh tịnh cho hắn tu kiếm tiên quan đạo phủ. Thiếu niên đạo nhân đem trung thiên bắc cực phán quan làm cho đeo tại một bên, đem lỗ nhỏ tức đặt ở trên bờ bay, lại vận chuyển kỳ độ địa pháp môn, tiến về tìm kiếm ngọc diệu sư thị. Trong lòng thì là nghĩ đến đàng sau việc cần phải làm, nghĩ đến bắc cực khu tạp viện bổ nhiệm. Khu tạp viện sẽ không để cho hắn đi chịu chết, nhưng lại cũng sẽ không là không có nhiệm vụ nguy hiểm lựa chọn hắn, khả năng hay là bởi vì hắn đã ở Ngũ Vương Quý đế trước mặt nói mình là Bắc đế lệnh sứ, Khâu Tạm viện dứt khoát liền lấy hắn là chân chính lệnh sứ chỉ là cũng may, trong thời gian ngắn ngủi, Khâu Tạm viện sẽ không tuyên bố để hắn tiến đến đối mặt Ngũ Vương Quý đế nhiệm vụ, mà nguyên thủy tổ khí cũng đã ở tay, hy vọng có thể thông qua tu hành, giải quyết vấn đề trước mắt. Thiếu niên đạo nhân trong lòng an bình, bỗng nhiên đã nhận ra từng tia khí tức quen thuộc. Bước chân hơi ngừng lại, từ kỳ độn địa chi pháp bên trong đi ra ngoài, ngước mắt nhìn lại, lại nhìn thấy một tên mặc áo xanh, khí chất cao nhã nam tử, nhìn thấy hắn tóc trắng xóa, Đã cao tuổi thiếu niên đạo nhân thần sắc hơi có dị trạng, lại nhìn thấy cái này giản mua nam tử, chính là trước đó tại Ngọc Diệu sư tỷ chỗ nhìn thấy, nàng người yêu. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được từng tia tự ý vô ý thức vận chuyển âm đức định lưu chân quân truyền thụ cho pháp môn, nhìn thoáng qua, đã thấy đến lão giả này linh quang ảm đạm, cũng đã sắp số tuổi thọ sắp hết. Nhiều nhất ước chừng 1 tháng và nguyên, nhưng hắn lại vì sao ở đây? Sư tỷ ở nơi nào? Thiếu niên đạo nhân trong lòng từng cái suy nghĩ nổi lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, thế là hiện thân đi ra, ngay tại lão giả kia con đường phải đi qua phía trước, có đàn cầm kiếm xếp bằng ở trên tảng đá. Nổ tai khẽ nhúc nhích, liền có tiếng đàn thâm thẳm vang vọng trong rừng, lão giả kia hơi kinh, liền từ bị hấp dẫn tới. Đầu chương xong, chương 196, lịch tiếp độ người chương 196, lịch tiếp độ người lão giả bản ngự phong ma đi, người mặc trường bào, khí độ phong nhã, tuy là đã già mua, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng cũng khó mà che giấu khí chất của hắn, một hơi cởi gió mà đi ngàn dặm, tới đây trong núi rừng, vốn là đã có chút mệt mỏi, chung quy là đã tuổi già, tiên tiên một khí bận chuyển thời điểm, cũng không bằng ngày xưa như thế thuận buồm xuôi gió. Đang định làm sơ nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe nói cầm âm trầm ngâm cứu tính kéo dài, đánh đàn người cầm nghệ đã có thể được xưng tụng tượng giai, lại thêm đàn này tựa hồ là cổ khí, thanh âm cực thanh cảnh, cực kỳ phong nhã. Lão giả vô ý thức lần theo thanh âm đi qua, vòng qua mấy bước, đã thấy vào trong rừng cây, trên tảng đá, có thiếu niên đạo nhân đánh đàn. Nó tuổi tác mặc dù nhìn lại không lớn, nhưng là hai bên tóc mai đã trắng, đánh đàn thời điểm, tiếng đàn xa xăm, lại có thể xúc động lòng người. Tựa hồ có thể từ trong tiếng đàn, nhìn thấy chính mình qua lại cả đời, nhớ lại đi qua phát sinh từng bướm hoạn. Để cho người ta không khỏi sinh ra nỗi tiếc nhớ lại cảm giác, không khỏi dừng bước, một khúc cầm âm rơi xuống. Lão giả lại như cũ sa vào tại quá khứ bên trong, hồi lâu không hề quay lại thần đến, tựa hồ không biết một khúc đã thôi, sau một hồi mới hình như có nhận thấy, đùi ngồi mà thở dài nói, "Hảo cảm âm." Lão phu trong lúc nhất thời sa vào tại trong tiếng đàn, ngược lại là có chút thất lễ. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Không sao, có thể có biết cảm âm người nghe là chuyện tốt." Hắn ngước mắt nhìn trước mắt lão giả, lấy âm điu u minh truyền lại cái tức, có thể thấy được nó số tuổi tỏ. Tại lão sư mang theo hắn đi Ngọc Diệu sư tỷ chỗ thời điểm, Khi đó Tam Tài Toàn Thế Bồ hoặc liền đã có thể nhìn ra, vị lão giả này ngay lúc đó tiên tiên một khí liền bắt đầu ra bên ngoài tiêu tán, làm đạo môn nhất hệ tu giả, khi xuất hiện tiên tiên một khí tặn vào giữa thiên địa tình huống như vậy lúc, cơ bản liền đại biểu cho số tuổi thọ sắp hết. Chỉ là Tề Bồ hoặc không biết vị lão giả này tại sao lại tại số tuổi thọ sắp hết thời điểm, rời đi bí cảnh, đến chỗ này. Lão giả bị động đến trong lòng chi tình tự, hơi chắp tay, nói lão phu hạ châu sở hổ đồ, không biết đạo hữu là thiếu niên đạo nhân hồi đáp, tại Hạ Hạc Liên Sơn kẻ Bồ hoặc gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu thần sắc đối bạn, là duyên cớ nào. Sở Hồng Đồ thần sắc hơi có phụ tạm, nói lão phu là có một nơi muốn đi, tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên có phần bừa bộn, ngược lại là kém xa Tích Tắc Đạo hữu ngươi tiêu xái tự tại a. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này có thể cảm giác được, trước mắt lão giả Sở Hồng Đồ tu vi ước chừng là tiên tiên một khí, cũng đã sống sắp 300 năm, vô hạn tới gần tiên tiên một khí cực hạn. Mà hắn rời đi Ngọc Diệu sư tỷ chỗ phúc địa, ở bên ngoài hành động, tất có nguyên do, chỉ là lão giả không nói, cả hai mới quen, tất nhiên là sẽ không xem thường nói ra suy nghĩ trong lòng, thiếu niên đạo nhân muốn chỉ là nghi đến Ngọc Diệu sư tỷ hỗn nguyên kiếm điển mang đến cho hắn lớn như vậy trợ giúp, đặt xuống kiếm đạo cơ sở, cũng làm cho hắn ngộ ra được có chút pháp môn, đổi lấy đến lỗ nhỏ tứ tư lương. Chính mình cùng đại đạo quân luận kiếm đằng sau, đối với kiếm thuật có càng nhiều lĩnh ngộ. Mặc dù không nhiều, cũng chỉ dự định đem tự ngộ kiếm quyết tạm cho sư tỷ. Ném ra lấy một đạo, báo chi lấy cuồn dao. Một nhân một quả, cũng hy vọng có thể đối với sư tỷ giờ phút này tình cảnh, có thể có chút hơi trợ giúp. Lại không ngờ tới, còn không có đi Ngọc Diệu sư tỷ phúc địa, liền thấy sư tỷ kiếp nạn thuộc vào người vội vàng mà đến, trong đó sợ có chút ngoại nhân không thể đạo nguyên do. Thiếu Niên đạo nhân hơi làm trầm âm, lại tiếp tục dò hỏi, bần đạo bốn phía dạo chơi, không, có chỗ ở cố định, không biết Sở đạo hữu muốn đi nơi nào. Nếu không chê, không rườm như đi. Sở Hùng Đồ cười nói, ha ha ha, lão phu một kẻ số tuổi thọ sắp hết người, đi địa phương cũng không có cái gì thú vị chỗ, liền không chỉ hoang đạo trưởng nhà Hưng phía trước có nhiều địa cảnh, phong quang thuộc lệ, ta nhưng vì đạo trưởng chỉ rất mấy chỗ phương hướng, đạo trưởng có thể tự tiến đến trêu đùa du ngoạn, sẽ không thất vọng. Sở Hùng Đồ chỉ là cười đem tề bút hoặc lời nói cho dẫn dắt mở, sau đó đảm luận phía trước nói đường phong cảnh. Cú miệng không đề cập tới ngọc rượu chỗ chỗ kia phúc điệm. Nam luận một lát, lão giả cũng thừa dịp thời gian hơi nghỉ ngơi khôi phục một chút tinh lực, chính là cáo tử, nó khí chất tao nhã, trong lời nói thì nhiều phong khoáng thoải mái, chỉ là hai đầu lông mày cuối cùng có chỗ vẻ u sầu, Tề Bố hoặc nhìn thấy hắn đi xa, như có điều suy nghĩ, lỗ nhỏ Tất Hiếu kỳ nói, "A tệ a tệ, ngươi nhận ra hắn?" "Ừm, vậy hắn muốn đi đâu?" "Ta cũng không biết." Ngay tại giờ phút này, Thiếu Niên đạo nhân bỗng nhiên nghe nói nơi xa có vài tiếng tiếng bang, nghiêng người nhìn lại, đã thấy đến lần lượt từng bóng người cấp tốc lướt đến, lại gặp nó đều mặc pháp y đi. Khí chất có phần đối bảng, lần theo sở hổ hồng độ phương hướng mà đi tề bồ hoặc hồi hướng sở hổ hồng độ như vậy, đội ba đi đường bộ dáng, cùng nó lòng cảnh giác, khẽ nhíu mày, trong lòng có lo lắng có phải là hay không sư tỷ gặp được nguy hiểm. Lam Sơ trước trước, cất bước tiến đến, chuột độ địa cực nhanh, không thể so với ngữ phong hơi kém. Xa xa nghe được tranh đấu thanh âm ầm ầm, còn có đám người góp hô, người này chính là vị kia diệu kiếm tiên đạo lữ, chứ vị lại đạo thủ, muốn đem người này mang về. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy kiếm khí tung hoành, đông đảo tu giả gia triều, đều lấy bắt làm chủ, mà cái kia sở hổ hồng độ trong lòng bàn tay lại cầm dao. Lư đao lăng lệ, lại có một loại không nói ra được đường hoàng bá đạo, những cái kia có tiên tiên một khí đạo trượng, còn có chút ná yêu, trong lúc nhất thời vậy mà đều bị hắn ngăn chặn, chỉ là lão giả dù sao lấy cùng là khí cơ ngoại tán, không còn sống lâu nữa, lư đao mặc dù thịnh, không, có khả năng bị bị. Chính một đao bộ ra lôi đỉnh, đương nhiên có dây thường xuyên thủn cái kia lôi đỉnh hòa diễm, thẳng hướng lấy hắn bay đi, trực tiếp chói bộ tại Sở Hồng Đồ trên đùi phải. Một chút liền đánh sơ sắc hắn vốn là suy sụp xuống tiên tiên một khí. Một nam tử sau lưng mọc lên hai cánh, thấy thế nhẹ nhàng trợ ra, nói là mời về đi. Sở Hồng Đồ thần sắc bí thường, vẫn mà rút nào, tựa hồ muốn trực tiếp chặt đứt mình bị vây cuốn đuổi phải, đám người ngược lại là giật nảy cả mình, chợt nghe đến một tiếng chanh chanh câm âm, trong hư không như có đao kiếm âm thanh, bó kia chói sợ hồng độ dây từng trực tiếp bị chấn động đến linh tính cứng ngắc, lại bị sợ hồng độ ra sức dãy ra, lại nghe nói cầm âm biến đổi, có uẩn tú̉ nhưng sát phạt trận thái. Đám người trong lúc hoảng hốt, thiên địa này lá dụng tựa hồ cũng hóa thành từng trôi đao kiếm từ trên trời rơi xuống. Sát khí chi thịnh, khí cơ chi trọng, làm cho người cơ hồ tim đập nhanh cùng bố, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thần sắc đột biến, biết là có khó lường cao thủ xuất hiện. Thế là cắn răng một cái, biết tiền tưởng mặc dù phong phú, nhưng là tính mệnh mới là thứ nhất, không đáng vì lợi ích liều lên tính mạng của mình, thế là từng cái thu thần thông, bỏ sợ hùng độ, đều là đã đi xa. Động tác mau lẹ, những người này lúc đến tốc tốc, đi lúc thì càng là quả quyết. Sở Hùng Độ đều ẩn có chút mờ mịt vẫn ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên chắp tay nói, "Là Tế Đạo Hữu sao? Còn xin ra gặp một lần đi." Thiếu niên đạo nhân cất bước đi ra, Lão giả nhắc lên vừa rồi bị đánh rơi xuống trên mặt đất đào, nói Lao Phu liền biết, như vậy cầm âm không có khả năng trong thời gian ngắn xuất hiện hai vị, Lao Phu như vậy bởi bộn, ngược lại để tề đạo hưu chê cười. Sở hông đồ cười khổ mấy tiếng, nói ta còn tưởng rằng tránh khỏi bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hay là đuổi theo tới. Thiếu niên đạo nhân nhìn đám người bị bức lùi phương hướng. Những người này diện mục đều đã có phần gián ua, trẻ tuổi nhất cũng là trung niên bộ giáo, thu vi phần lớn đều tại tiên thiên một khí, cùng thiếu niên đạo nhân tương tự chỉ là độ diện tương sinh, cái này một tấm đàn hung uy quá thịnh, dù là tề vô hoặc chỉ là đàn tấu nó âm, thanh âm đều phảng phất cầm kiếm chém giết, tốc sát băng lãnh, đủ để khiến cùng cấp bậc sinh ra hoảng sợ e ngại. Hắn nhìn về phía Sở Hồng Đồ, nói lúc trước những này, tựa hồ cũng là đạo trưởng quan chủ cấp độ người tu hành. Bọn hắn đối với đạo hữu ngươi tựa hồ không có ra hại chi tâm, chỉ tính toán bắt. Sở Hồng Đồ phất tạp cái đầu. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, là bởi vì vị kia rượu chân nhân sao? Sở Hồng Đồ đáy mắt hiện ra một tia hoảng sợ, thớ cổ, nguyên luyến vô cùng phất tạp thần sắc, trầm mặc hồi lâu. Nhìn xem cái kia bước lui mọi người thiếu niên đạo nhân, thở dài nói là, nhưng cũng không phải, bọn hắn không dám hạ nặng tay là bởi vì nàng, có thể tới tìm ta, nhưng cũng là bởi vì nàng, bọn hắn chính là muốn đem ta bắt về, mang về địa mã, mang về đến vị kia Diệu Triệu chân nhân trong phúc địa. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, hơi trầm trước, hay là dò hỏi, vị kia Diệu Triệu chân nhân, không phải đạo hữu đạo lữ sao? Đạo lữ? Không, không. Đó là yêu ma, là yêu ma. Sợ hùng đồ thần sắc đốn nhiên trở nên bi thương mà trống cổ, lư khí sát na trở nên kịt liệt, phẫn nộ Tựa hồ muốn triệt để chặt đứt cùng vị kia rượu chân nhân liên hệ, chợ nhưng vẫn là thất bại, một chút ngồi ở chỗ đó, nói đó cũng là ta quyến luyến người, thế nhưng là hắn tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà bình phục tâm tình, cũng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ loại kia cực kỳ phức tạp trống khô, đột nhiên tự giải, "Tề đạo hữu, tựa hồ đối với lão phu có sự cảm thấy rất hứng thú." Lão phu liền cùng nghe nói một chút đi sở hồng đồ xếp bằng ngồi dưới đất, một bàn tay vướt về nào, nói dịu mà, "Rượu chân nhân, ta thở thiếu thời liền nhận ra nàng, ta xuất thân từ bình thường trong nhà, trong nhà phụ mẫu cũng chỉ là người nông." chỉ là ta từ nhỏ không thích những này, liền cùng cái tia tuổi tác mọi người giống nhau, ta khát vọng từ trong thôn ra ngoài, đi làm cái hiệp khách, đi khắp thiên hạ. Nhưng là, chỉ là một cái trong thôn nhỏ nông phu chi tử, thì như thế nào có thể vào thiên hạ này? Khi đó cũng chỉ là nghĩ đến thôi, về sau, ta gặp nàng, ngươi cũng đã biết, tại trong thôn xóm đột nhiên có như thế tiên tử cốt sắc giống như nữ tử xuất hiện, cùng tiên nhân dáng lâm phàm trần không có khác nhau. Ta lúc đó mới chỉ có 11 tuổi, cũng đã cảm thấy tâm động không thôi, về sau nàng chuyển tụ cho ta bó công, ta bái nàng vi sư, mang theo ta hành tẩu thiên hạ. Thời điểm tuổi nhỏ chỉ cảm thấy trời đất bao la, không bằng tâm ta tung hành tới lui. Chỉ có 5 năm, năm đi tới giang hồ thế tục tìm điểm, lại biết có phương pháp tu hành cửa, lại dùng võ nhập đạo, nghịch phản tiên thiên, trùng tu tam tại, đạt chân tiên tiên một khí, tính được là được chân truyền, ta cũng khắc phục thế tục chí niệm, cùng sư phụ kết làm đạo lư, đoạn tuế nguyệt kia là ta cảm thấy sung sướng nhất triều du bắc hải mộ thương nô, cùng sông núi kỳ, đại yêu thủy thần kết giao. Thế nhưng là tiên tiên một khí đằng sau, tu vi của ta lại khó mà tiến tiến, nàng nhưng thủy chung giữ bảo dung nhan. Dù vậy, ta cũng không thấy đến cái gì, chỉ là bĩ thường, chỉ sợ ta muốn chết tại nắng trước đó. Tôi nhỏ gặp được danh sư, lại là trong lòng duy nhất quyến luyến người, trở thiếu thời đại tung hoành giang hồ, tiên ý liên mã, khoai đi ân cứu, lại tu hành tiên pháp, đến số tuổi thọ 300, du lãng tại hổ trận, hát vang tại sông núi, ta vốn cho rằng ta cả đời này cho là lại không tiếc tuổi, thế nhưng là, thế nhưng là gần nhất ta lại phát hiện không đối sợ hờn độ trên khuôn mặt vốn là nhớ nung quá khứ nhàn nhạt hồi ức, nhưng là giờ phút này lại trở nên tôn cổ, trôi đau kia giống, như cũng biết chủ nhân tâm cảnh bị thương, có chút minh thiếu, hắn ngữ khí bất thường, ở trong đầu của ta bắt đầu nhớ lại một chút kỳ quái ký ức, cái kia tựa hồ là ta nhưng lại tựa hồ không phải ta. Ta không biết ta là ai, ta không biết ai là ta. Ta có hay không chỉ là cái vật thay thế, thủ đoạn của nàng đã như tiên nhân, sáng tạo hư giả ký ức bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình. Phải chăng ta hết thảy, tất cả ký ức, khoái ý, còn có những ký ức kia đều, đều là nàng tạo ra đi ra, sau đó bỏ vào trong thần hồn của ta, tất cả tình cảm cũng chỉ là như vậy, ta hết thảy như là trong chẩn thế con rối kịch nền chiếu, căn bản chưa từng tồn tại, cái gọi là khoái ý ân yêu, cũng chỉ là cái buồn cười trò cười. Nếu như thế, nàng chính là điều khiển ta cả đời yêu ma. Thế nhưng là nàng nhưng lại là của ta đạo lữ, ta muốn đi những ký ức kia xuất ra hiện chi điệu đi xem một chút, ta muốn biết rõ ràng ta là ai, chí ít trước khi chết biết rõ ràng những này. Sở Hồng Đồ bị thống không gì sẽ được. Không hề nghi ngờ, hắn chính là vì vậy mà lại khó mà chịu được loại tra tấn địa, mới từ ngọc rượu trong phúc địa trốn thoát, vốn là dự định đi gặp sư tỷ Thiếu Niên đạo nhân trong mắt, dựa theo lập trường, hắn tựa hồ hẳn là đem Sở Hồng Đồ mang về ngọc rượu nơi đó mới là có thể thấy được Sở Hồng Đồ chi bi thống, Thiếu Niên đạo nhân cuối cùng chưa từng lấy bản thân pháp lực đi ngăn lại người trước mắt truy tìm, chỉ là dò hỏi, cho nên Đạo hữu muốn đi nơi nào? Sở hâm đồ đạo, về quê hương của ta, trở về những cái kiếp như mộng một dạng trong trí nhớ địa phương rời đi nơi này, có rất xa. Tuổi thọ của ta đã như trong gió chí đến, chỉ ở trong khoảnh khắc, Lự Phong chi thuật chỉ sợ cũng lại không có thể trở về. Lão giả tựa hồ tiếc nuối, chẩn đập đau, có du hiệp háo khí cùng phải mái. Nhưng là dù vậy, ta cũng muốn trở về. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại trên con đường. Thiếu niên đạo nhân tính linh trong suốt, thần ẩn, ẩn cảm thấy xa xôi chỗ một đạo ánh mắt. Loại cảm ứng này, tựa hồ là bởi vì có thể cùng loại tương tự tang thêm đối phương tâm tính thất thủ, mới bị hắn phát giác. La Ngọc Diệu sư tỷ, La sư tỷ dự định tự mình đến đem Sở Hồng Đồ mang về sao? Hay là sư tỷ cũng đang do dự cùng chờ chờ? Cứ một chữ này, thật sự là hạ người. Tình kiếp rất nhỏ, tựa hồ không bằng thiên địa đại kiếp vênh vênh liền liền, nhưng lại đều tại ẩn hơi chỗ xuất hiện, chưa phát giác nhỏ nhỏ. Ta cũng sẽ có một ngày này sao? Thiếu niên đạo nhân tâm cảnh trong suốt, từ một cái kia phương hướng thu tầm mắt lại, chung quy là trong lòng không đánh lòng, có chút tất bước, ngăn tại cái này ánh mắt cùng Sở Hồng Đồ ở giữa, phía sau cái kia cầm tranh Ninh Minh khẽ một tiếng. Vậy mà lấy sát phạt thanh âm, cứ ép làm vỡ nát Sở Hồng Đồ thời khắc này mê mang, Thiếu Niên ngự khi ôn hòa nói như vậy, tới đi, Sở Đạo Hữu Sở Hồng Đồ liền giật mình, nhìn thấy hai bên tóc mai đã chăng Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem chính. "Mình, do hỏi, không biết đạo hữu cô hương nơi nào, lại muốn đi nơi nào? Ta đến tiễn ngươi vào đường." Sở Hồng Đồ ý thức được Thiếu Niên trước mắt là dự định giúp hắn, không khỏi cười to mấy tiếng, sau đó cười thở dài, "Ha ha ha ha, đây coi như là cái gì? Theo mới hiển lộ dạng hóa, lịch tiếp độ người. Đạo hữu quả nhiên là đạo môn đệ tử." Lại là tại thực hiện trong truyền thuyết thái thượng đạo tổ chi đã sao? Ngươi làm như vậy phải như vậy xuất hiện, lão phu đều muốn cảm thấy ngươi có phải hay không là thái thượng đạo tổ hóa thân. Cái gọi là thái thượng 82 hóa. Đáng tiếc à, lão hữu hảo ý, tại hạ tâm linh, nhưng là quê nhà ta cư sa, đã ở hạ châu, đạo hữu liền xem như có thần thông, có thể đàng vân giá vũ hoặc là làm kỳ độ địa pháp, nhưng ta nhục thể phàm thai này nặng nề, ngươi lấy lực lượng một người mang theo ta, cũng sẽ cực lớn kéo chậm tốc độ của ngươi, muốn đi không được. Buôn ba qua lại, hao tổn ngươi thần hồn không nói, ta lão cốt đầu này cũng sẽ chết tại trên đường đi. Thật sự là suy quẩy, hay là không cần lạm phiền đạo hữu. Hạ Châu sao? Chờ một lát. Thiếu niên đạo nhân có chút tiến lên trước một bước, tay áo khẽ nhúc nhích, lấy tay lên quyết, tiếng nói ôn hòa nói, chỗ địa cung ở đâu? Mời đến một lần. Tiếng nói bình tĩnh, không có lên đàn, không có thi pháp cũng đã có từng tia khí cơ tản ra. Thế là tại cái kia sở hùng đồ không thể đi được nhìn soi mói, nương theo lấy địa động núi minh, từng vị kỳ xuất hiện ở chỗ này, hướng phía thiếu niên kia đạo nhân có chút vừa chấp tay, thần thái có chút cung kính bộ dáng, miệng nói chân nhân, thiếu niên đạo nhân xin lỗi, nói không có nghĩ đến nhanh như vậy muốn phiền phức mấy vị rất nhiều kỳ bọn họ đội vặn khoát tay ra hiệu không sao không sao. Thiếu niên đạo nhân hỏi thăm mang theo một người, có thể tiến đến Hạ Châu. Lão thủ địa nhìn thoáng qua Sở Hưng Đồ, trong lòng hiểu rõ, thế là đuất râu cười nói, Hạ Châu cách nơi đây có vạn dặm xa xôi, ở giữa lại có núi cao suối sâu, thường nhân khó mà vượt qua, thế nhưng là lão phu các vùng kỳ mấy trăm năm, thủ đoạn này trưởng thành sốt tất, không cần phải nói một người, liền xem như lại thêm 10 người cũng là dễ dàng. Hạ Châu chi địa, tuy là cực xa xôi, cũng bất quá là một ngày có thể đạt tới. Sở Hưng Đồ kinh ngạc thất thần, nhìn thấy bên người có thần chim đi theo, Lưng đeo kỳ dị cổ Cẩm Thiếu Niên đạo nhân nghiêng người nhìn hắn, hỏi tham ý kiến của hắn nói như vậy, hiện tại thì như thế nào? Đạo hữu, cần phải đồng hành một đoạn con đường. Tấu chương xong, chương 197, Chí Tình Chí Nghĩa, cầm kiếm trắng ngang. Chương 197, Chí Tình Chí Nghĩa, cầm kiếm trắng ngang. Một đám kỳ bọn họ bị gọi, sau đó trực tiếp thi triển ra rời núi Phàm môn, cùng nói là độn địa mà đi, chẳng nói là trực tiếp đem tể vô hoặc cùng sở ủng đồ, còn có bọn hắn chỗ mảnh thổ địa này đều dọn đi rồi, Thiếu Niên đạo nhân lần này lấy càng thêm người đứng xem tư thái đi xem độn địa thời điểm tầm mắt trời phong cảnh cực huyền diệu, địa mạch như khí cơ, vừa trầm trầm hậu nặng, sán lạn tuất thú. Sở Hồng Đồ rõ ràng đã đến thọ tận thời điểm, lại có lớn khôn nhiêu của thân, có thể dường như bản tính như vậy, giờ phút này gặp bộ dáng như vậy, cũng chỉ là trường to mắt, nhịn không được cười to tản thanh nói, đây thật là khó lường phong cảnh a ah ha ah ah ha ah. ha. Thiếu niên đạo nhân bàn tay nắm nâng, để cái kia nhỏ dược linh nằm ngoải trên bàn tay của chính mình, nhỏ dược linh trừng to mắt nhìn xem những phong cảnh này. Tê bộ hoặc như có điều suy nghĩ, thủy mạch lưu chuyển khắp thiên địa trong màn vận, giống như khí cơ, mà cái này lắng động địa mạch phản vất như là bỏ lưu chuyển đằng sau, trở nên càng thêm phần quý hùng hậu khí bản thân bình thường. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này không cần thi pháp, vươn tay đụng vào cái này một sợi địa mạch, cảm giác được địa mạch tại trong bàn tay lưu chuyển lên, thể nội khí cũng theo đó khé biến, lúc đầu thân hụt ngũ tạm lực phủ, dần dần nhưng tựa hồ có yếu đất khôi phục xu thế, thiếu niên đạo nhân đong nhiên có chỗ linh ngộ, nếu nguyên thủy tổ khí Bắc Đế luyện khí quyết các loại pháp môn đều có thể giải quyết chính mình vấn đề. Như vậy có có hậu đức tái bật đại địa địa mạch, xem đây là khí, chưa hẳn không có khả năng tự ngộ chữa trị cái này ngũ tạm lực phủ suy yếu cùng căn cơ vấn đề. Thiếu niên đạo nhân trong lúc suy tư, một sợi địa mạch rơi vào bên trong thân thể của hắn, sau đó liền xem như là tự thân chi khí bình thường lưu chuyển một tuần, thương thế trong cơ thể bậy mà ẩn ẩn có một chút dễ chịu cảm giác. Thiếu niên đạo nhân mở dỡ, vô ý thức càng thêm vận chuyển khí. Ngày xưa hắn cần điều kiện tiên tiên một khí mới có thể mượn nhờ kỳ chi lệnh, dùng đến gia dạng này đột điệu chi pháp. Hôm nay có cực khổ những chỗ điệu này thần hỗ trợ, ngược lại là có tâm tư cùng công phu đến nếm thử. Chỉ là thiếu niên đạo nhân suy tư nếm thử thời điểm, bên hai động nhân nghe được một tiếng ẩn ẩn có ba phần thanh âm quen thuộc. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt có chút nhìn về phía nơi xa, lại chỉ thấy được địa mạch lưu chuyển, bên kia trừng to mắt, chính nhìn xem này nhân thế tuyệt cảnh sở hồng độ phát ra được thiếu niên đạo nhân dị tượng, thiếu kỳ nói, "Đạm Hữu, thế nào?" Thiếu niên đạo nhân nói vô sự lại tiếp tục nói các ngươi có thể nghe được có tiếng gì đó. Thủ địa công sảng lãng cười nói, "Thanh âm." Chân nhân nói bở, "Chúng ta thế nhưng là tân hóa hữu hình vô hình ở giữa, mượn nhờ địa mạch mà lưu động, trình độ nào đó, cái này đột địa chi pháp thế nhưng là cùng loại với pháp đàn trị lực, mượn nhờ chính là vị kia tứ ngữ một trong hậu thổ hoàng kỳ nương năng lượng." Nói là địa mạch Y thực như hậu tổ nương nương chi thí, chúng ta những kẻ kỳ niên miên tuế tu đều được mượn nhờ nương nương lực lượng của nàng, chưa bao giờ có cảm giác gì, cũng không nghe thấy thanh âm. Lại nói, nơi đây chi thâm thủy không thể nói nói, rời xa nhân thế, đã gần đến hồ U Minh. Phía dưới mặt đất, vạn vật đều im lặng, liền xem như vạn vật sinh sôi thanh âm, cũng là không nghe được a. Thiếu niên đạo nhân cười cười, không có tiếp tục đàm luận chuyện này, chỉ là không biết vì sao, luôn cảm thấy cái kia dưới kinh ngạc, y một tiếng, ngữ điệu ôn hòa nhưng lại mang theo chút kinh ngạc cùng ý cười, dường như đang nói, "Y đi, nguyên lai like lại là ngươi tiểu gia vào này." Thanh âm này thiếu niên đạo nhân luôn cảm thấy là ở nơi nào nghe qua, nhưng lại bỗng lại rất ngắn gấp rút, chỉ này một tiếng, lại tựa hồ là có chút đặc thú mênh do, tính linh che đậy, thật sự là khó mà so sánh đến cùng là ai nói. Thiếu niên đạo nhân hồi ức một đường, cũng không thể nhớ tới ở nơi nào nghe qua thanh âm này, chỉ là ở trong lòng yên lặng đi xuống. Đông đạo tổ địa đều chỉ ngang nhau tại tu giả tiên thiên một khí thủ đoạn, nhưng là riêng phần mình tại chỗ sông núi gắn bó mấy trăm năm kỳ kiếp sống, cũng từng gặp qua rất nhiều thú vị sự tình, một đường chuyển tiếng, cũng là thú vị, không cảm thấy phiền muộn. Nửa ngày hơn bạn Dặm đã tới lại đến Hạ Châu địa phương, trong một chớp mắt dâng lên, lại đem thẻ vô hoặc cùng sở hống đồ đặt ở thành trì trước. Mấy lần chưa thiếm, vừa rồi cáo từ ly biệt, lại là đi cùng bạn địa quen biết kỳ đi chuyện phía môn chuyện đi. Vị tiên lão thổ địa chấp tay mỉm cười nói nói chân nhân không được lại cảm ơn, ngài một kiếm kia cứu trợ thương sinh, chúng ta mặc dù tránh được họa, nhưng là cũng cảm niệm chân nhân ơn đức. Chỉ là na di sự tình, bất quá là việc nhỏ thôi. Chỉ là ta các loại không thể tại Hạ Châu ở lâu, đằng sau con đường, có lẽ liền muốn chân nhân chính ngài đi đi a. Đã là làm phiền mấy vị. Hẳn là hẳn là Lão thủ địa cười chậc tay, nam tử thân cao lão giả cầm trong tay một cây so với chính mình cũng cao rất nhiều và trưởng, nguyên địa quay tít một vòng, chỉ thấy được hơi khói vân khí bốc lên, trong chớp mắt lão nhân đã không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào, thiếu niên đạo nhân lúc này mới xoay người lại, thấy được sau lưng thành trì, nhìn thấy một thân áo xanh sờn rủ. Nhìn thấy hắn hai mắt trừng lớn, nhìn xem vào thành trì này, lão giả đã tóc trắng xóa, rời đi thành này chí ít cũng đã mấy trăm năm, thiếu nhỏ rời nhà lão đại bệ, tại tự nhiên là bi thương mà hoài niệm, thiếu niên đạo nhân cũng đặng, từ khi trong địa phủ đọc ra cái này một tấm đàn đằng sau, thu kiếm cùng còn lại vật liền thu nhập bên hông trong ngọc bội. Ngọc bội kia là địa tạng luyện hóa, theo như truyền thuyết nạp tu di tại giới tử, có thể dung nạp một ngọn núi nhiều đồ như vậy. Trong địa phủ rất nhiều bảo vật đều thả bên trong. Thiếu niên đạo nhân đứng ở lão giả bên cạnh, nói sợ Đạp Hữu, đi thôi. A, thân. Túc Sở Hồng Đồ nhìn xem thành trì này, đột nhiên nói Đạp Hữu, ngươi có thể có thông quan văn thư. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, Sở Hồng Đồ đang muốn nói lấy thần thông đi bảo, đã thấy đến đông đũ vô hoặc đã đi hướng cửa thành, biết hắn tất coi ỷ vào, nhưng cũng từ nãy trên cửa thành thu tầm mắt lại, cười sang sảng mấy tiếng cũng theo đó đi đến, có thể có văn thư. Tê Vô hoặc lúc đầu, trở tay lấy ra một vật, là lúc đó Tần Vương cho hắn. Cái kia sĩ tốt liền giật mình, đội ba đi hoàn thủ thành tướng, tới đây sau khi kiểm tra, lại đem lệnh bài này đưa tới, nói nguyên lai là Tần Vương phụ tổng giáo thụ phu tử, còn xin vào thành đi. Tần Vương là quận vương, Tần Vương phụ tổng giáo thụ phu tử chức vị này, là cái bát phẩm chức quan nhà tản, nhưng là tốt xấu nhập phẩm, cũng có thể bảo thành không cần các nơi quan sở thẻ phần kết sách. Sở Hồng Đồ cười nói, chưa từng nghĩ, đạo hữu còn có trong thế tục thân phận. Thiếu niên đạo nhân nói thân phận cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Đạo nhân là ta, chỗ này vị tổng giáo thụ phu tử cũng là ta. Tu đạo của ta, Phật môn độ ta, như là mà tôi. Sở Hống Đồ liền giật mình, dường như nghĩ đến tình huống của mình, xúc động thở dài hồi lâu, nói đạo hữu nệ nói rất đúng, xác thực như vậy hắn rất nhanh liền khôi phục cảm xúc, chỉ vào đường đi phía trước, nói đến, đạo hữu là lần đầu tiên đến ta Hạ Châu đi, ha ha ha, lại để ta tới vị người dẫn đường. Đầu này lại lộ, đối thẳng cả toàn thành trì, sau đó hướng phía hai bên phân ra tất cả đầu chi đạo. Nơi đây nguyên bản có bán thịt bò khô tươi người, thứ vị biệt hảo. Châu kia nguyên bản có một viên cây hành giả, xuân nhạn hành hoa cực kỳ đẽ đẽ, cái xuân hành nhi không phải trùng châu loại kia cảm giác mềm mại lại lệnh miên mà là giòn ngọt lật chua, ha ha ha, chỉ là tưởng tượng, trong miệng đều có hương vị cũng chỉ là đăng tiếp, hiện tại ngày đông mới đi qua không bao lâu, cái này hoa còn phải mấy ngày này mới có thể mở. Ta thời điểm tuổi nhỏ, thích nhất ở đây phóng ngựa phi nhanh. Thiếu niên ngạo nhân ngước mắt. Thời điểm tuổi nhỏ, tại ngay từ đầu thời điểm, Sở Hồng Đồ nói mình gọi nhỏ nhang nghèo ở tại nông thôn. Đương nhiên, cũng có khả năng tuổi của hắn thiếu chỉ phải là chính mình học võ có thành tựu đằng sau tuyết nguyệt. Sở Hồng Đồ rất là vui sướng, mang theo tệ vô hoặc tại cái này Hạ Châu trong phủ thành quân vạn, chỉ là trong miệng hắn nói tới thịt bò kho tương nhà hiện tại đã không có, thành cái bán thịt heo cửa hàng, uống rượu địa phương cũng mất, cũng duy trì có cây kiệu cây rà cổ đại, nhưng là mặc dù tại, nhưng cũng đã sắp chết héo cảnh cây sính trưởng, từng cục như rồng, một đường đi xuống. Sở Hồng Đồ ngồi tại một chỗ tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ, trong lòng bàn tay chi dao đặt lên bàn, cất cao giọng nói, chủ quán, muốn hai cân thịt châu, một bầu rượu, lại đến một phần tiêu diêu say, một bát mây kết tháng, lưu hành một thời rau quả lại cắt một hai trên bàn đến để miệng. Mặc dù hình dáng tướng mạo tao nhã, khí chất thoát tục, lại tuổi già tóc trắng, nhưng là phen này cử động vẫn như cũng là giang hồ hiệp khách khí chất. Chợt đem móc ngược lấy chén trà lật qua trầm trà, cười nói: "Đạo hữu, cái này Tiêu Diêu Tây, mây cách tháng, đều là nơi đây khó được mỹ thực, gia Hạ Châu thì lại ăn không được. Tiêu Diêu Tây đến là muốn lấy tốc cá, lấy say rượu chi mới có thể độ nướng, mây cách tháng lấy thật lớn núng làm tài liệu, trên phố nghe đồn cái này chim nhạn có thể nhào mây bắt tháng, cực kỳ khó được, cũng chỉ Hạ Châu người, thích nhất ăn những thứ ăn này, lại tốt nguyên liệu nấu ăn bản bị, nấu nướng thời điểm không thêm quá nặng bao nhiêu liệu." Cứ như vậy nấu nước mà thành, thấm liệu ăn, hương vị có thể nói là nhất tuyệt, ngươi chờ một lúc nếm thử liền biết. Cách làm này không khó, nhưng mà muốn vừa đúng lại là cực gặp công phu, nếu là muốn tăng thêm tài liệu này vậy thì càng là khó được. Chỉ này đã có. Chủ quán tiến lên đây, mặt mang xin lỗi nói, vị khách quan này, lại là người trong nghề, bất quá đáng tiếc chúng ta chỗ này không làm được cái này hai món ăn. Sở hâm đồ khẽ giật mình, nói làm sao? Liền ngay cả cái này Hạ Châu phủ thành lễ nhất đại lâu đều đã xuống dốc sao? Lão giả hơi có chút hứa xấu hổ, chắp tay nói, cái này khách quan, cái này cũng không thể nói là chúng ta xuống dốc thật sự là ngải cái này, lao tham ăn thật sự là quá lợi hại chút, cái này tiêu diêu sai cách làm đều đã thất truyền nhanh 300 năm, chúng ta hậu nhân làm sao phục hồi như cũ đều không cách nào tái hiện năm đó mùi vị đó. Về phần mây truy nguyệt cái kia truy vân chim nhạn đã mai danh nhận tích hồi lâu, tục truyền là có một cái đại vực rùa, há miệng ăn hết nguyên một mặt núi. Núi cũng bị mất, cái này dựa vào núi mà sống truy vân công tử cũng là từ từ biến mất, thức ăn này cũng đã thất truyền thật lâu. Sở Hồng Đồ trên mặt lúc trước hiện ra mừng rỡ dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng cũng chỉ là còn lại buồn vô cớ, là như vậy sao chủ quán kia xin lỗi mấy lần đằng sau mới rời khỏi, Sở Hồng Đồ nắm đuột trên trà, thần sắc buồn vô cớ đến cực điểm, nói thuế nguyệt đương nhiên, thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà rồi, đối với lão phu tới nói 300 năm là cả đời, nhưng là đối với người bình thường, cũng đủ để một cái gia tộc lên xuống, một đạo món ăn nổi tiếng khắp truyền cái, gọi là thế sự biến hóa, một đường cầm kiếm hát vang, quay đầu mới phát hiện, chính mình đi chi lộ đã đều lạ lẫm phong cảnh, đều nói là trần thế không thay đổi, có thể chỗ nào có thể không thay đổi đâu. Ta chỗ hoài niệm phụ thành này, cũng đã không còn là ta trong trí nhớ cái kia phụ thành cái này Hạ Châu thuộc về thời đại này người, thế nhưng là thuộc về ta cái kia Hạ Châu, lại đàng chôn ở đâu. Sở Hồng Đỗ buồn vô cớ. Từ tiểu lâu chỗ cao nhìn ra ngoài, chỉ vào cách đó không xa kia một chỗ hồ nước, nói ta còn nhớ rõ, nguyên bản nơi này là một nhà họ Ngô đại thế gia, cũng là trong giang hồ đại gia tộc, thập lý đỉnh Đài lâu cát, năm đó ta lần thứ nhất ra giang hồ, nơi này lại vẫn cứ tại luận võ chọn lựa rẻ, năm đó ta tuổi nhỏ tự nạo, cũng liền đạp vào nơi này luật võ. Đao pháp của ta quả quyết, học được từ tại trong núi của gia Từ giác có thể chịu được vô địch thiên hạ. Hết lần này tới lần khác nàng cũng ở nơi đây, cũng là tuổi nhỏ, nữ giả nam trang cùng một vị lão giả đồng hành. Tựa hồ là gặp ta ở chỗ này làm náo động cung phụng, cũng liền theo kiếm mà lên, phải cứ cùng ta giao đấu. Năm đó ta không phải là đối thủ của nàng tên kia kiếm thuật không lưu loát, tựa hồ là chưa từng gặp qua mạo, nhưng lại lại hết lần này tới lần khác đã thuần túy lại lăng lệ, ta bị đánh đến chiến đao tuột tay, là dùng xuất hiện ở trên chiến trường tuột tay đao, lưỡi đao chém ra chầm gài tóc của nàng, sợi tóc rơi xuống, tuyệt mỹ không gì sánh được. Ha ha ha, Lô Gia đại tiểu thư năm đó thế nhưng là bị tức đến rõ ràng tham dự luận võ trò rẻ, bên thắng lại là nữ tử. Đằng sau chúng ta sợ hầm đồ liền giận mình, rốt cục ý tứ được, chính mình nói tới căn bản không phải là của mình tinh lực. Nhưng là cái kia hết thảy, cái kia phát sinh một màn một màn nhưng lại không gì sánh được quen thuộc, chân thực giống như là hôm qua mới phát sinh, mình bị kiếm pháp áp chế không cảm tâm, còn có cái kia tuột tay một đao, thiếu nữ tóc xanh như suối, hai mắt trừng lớn một màn lúc, trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng cảm giác, cùng Lô Gia đại tiểu thư du lịch răng hổ, chân thực đến làm cho hắn cơ hồ muốn rơi lệ. Giống như là một vết trên bao, chợt nhớ lại đi qua mày mỡ. Ta, cái này, đây không phải kinh nghiệm của ta thế nhưng là vì sao, vì sao ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ như thế thống khổ. Thiếu niên đạo nhân trong một chớp mắt xuất hiện tại Sở Hồng Đồ phía sau, đưa tay đè lại bờ vai của hắn, tiên tiên một khí áp chế, Sở Hồng Đồ hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hai mắt có chút phiếm hồng, nói đạo hữu, ta, ta muốn ra khỏi thành đi, đi xem một chút ta rất muốn nhất đi địa phương ăn. Chờ đến chủ quán mang thức ăn lên thời điểm, nơi này đã không người, chỉ còn lại có có chút bạn. Kê Vô hoặc giờ phút này cùng Sở Hồng Đồ song hành. Người sau tự hổ đối với ngự phong chi thuật vô cùng có tâm đắc cùng tạo nghệ, tại ngự phong chi thuật bên trên, gần như không kém chân nhân, thiếu niên đạo nhân từ hắn nơi này đạt được chút đề nghị, thế là ngự phong thời điểm càng thêm phong dong, rốt cục không còn là ở Trung Châu luyện dương xem lúc như thế thô ráp, có hai ba phần gió vô câu vô thúc. Một đường tiến lên, đứng ở trên núi, gặp được xa xa dưới núi một chỗ thành trấn, có chút phồn hoa. Chính là chỗ này không biết vì sao, ta những cái kia không biết là thật lạ dạ trong trí nhớ, liền nơi này cực kỳ rõ ràng. Sở Hùng Đồ nỉ non, thiếu niên đạo nhân cũng đản, cũng theo cái kia cất bước hướng phía trước Sở Hùng Đồ liền ngay cả dược linh cùng lỗ nhỏ tước, giờ phút này đều tựa hồ là cảm giác được cái gì, trở nên an tĩnh rất nhiều. Thiếu niên đạo nhân hai bên tóc mai hòa rượm, nhìn xem Sở Hồng Đỗ tựa hồ như nói mê hành tẩu tại thành trấn này bên trong, nói kỳ quái. Trong trí nhớ của ta, nơi này chỉ là một cái thôn mà thôi. Một hai trăm năm lại biến thành lớn như vậy thành trì sao? Đạo hữu trong trí nhớ, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Sở Hồng Đỗ an tĩnh hồi lâu, nói ta nhớ được Ta là cùng nàng du lịch ở chỗ này còn có Ngô gia cô đường, năm đó chúng ta là truy sát một tôn luyện hết là thần thông ma đầu, về sau lại gặp hai kiếp, nơi đó núi lửa phun trào ta lúc đó, ta lúc đó hắn bưng mít lấy cái chăn, thần thần có chút đau lớn. Trong ngóc hiện ra hình ảnh, là chính mình ôm thiếu nữ kia, sau đó đưa nàng đến dịu, giao cho Ngô gia vị đại tiểu thư kia, sau đó để nàng lập tức trở về đến trong thôn, tốt nhất có thể mang theo người trong thôn cấp tốc chuyện đi, vị kia ôn nhu Ngô gia thiếu nữ hai mắt rưng rưng hỏi thăm chính mình muốn làm gì. Ta, đại trưởng phu làm việc, duy trì có hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Trong trí nhớ chính mình cắt tiếng cười to, thả đi chiến mã của mình, sau đó bay vút lên đến, cầm lao lao tới dung nham núi lửa, trường lao chẳng ngàng, lưỡi lao xâm nhiên như tuyết, trực tiếp phách chạm mà đi, thường hực hỏa diễm, sinh tử giao phong, sợ hồng đồ đưa tay bưng bít lấy cái trán, cái trán có chút có rún, ở trong trí nhớ chính mình liễu chết ma đầu kia, thế nhưng là núi lửa khó mà ngăn cản. Thế là lựa chọn tự hủy đạo cơ, vì thương sinh chém ra một đao. Đó là năm đó cái kia đã chứng chân nhân chi cảnh chính mình, mạnh nhất rực rỡ nhất một đao. Lưỡi lao trực tiếp ngăn cản cái kia khủng bố dung nham. Ý hữu hình ảnh buồn tẩu như hư lưu. Sở Hồng Đồ nỉ nó nói, "Ta, ta, ta không nhớ ra được, ta giống như ngăn cả nơi này núi lửa hai dương." Bên cạnh có lão nhân nhìn thấy ngoại nhân tới đây, vốn là hiếu kỳ, nghe vậy lại là cười ha hả, nói ý, ý "Lão ca ngươi có phải hay không đọc sách nhiều, được độc kinh hay là làm lớn mục đâu. Chúng ta chỗ này mặc dù nói là từng có một đoạn như vậy truyền thuyết, nhưng là vậy nhưng đã là 8, 900 năm trước sự tình a. Chúng ta thế nhưng là là năm đó anh hùng dựng lên địa. Địa? Đúng vậy a, ngay tại chỗ ấy đâu." Thuật lão giả chỉ phương hướng, thấy được một tòa bia đá. Sở Hồng Đồ bước chân lão đạo đi qua, vươn tay vượt baby ban, tuyế nguyệt mênh mông, khiến cho những văn tự này đã trở nên mơ hồ, nhưng là như cũng đại khái có thể phân biệt, lúc đó có Thái Kiếp, thiên địa lại biến, phun lửa như lưu quang, có hào hùng án đạo, lấy lực lượng một người, chắn ngang trước núi, Lục Soát núi thấy, đã là sắp chết, là cho nên mỗi khi gặp Thái Ách, lúc có Hùng Kiệt xuất làm Hạ Châu phụ thành nhân sĩ, từ nói tuổi. Nhỏ kiên náo, phóng ngựa tại trên đại đạo, từng nhập trong quân, quan bãi kỵ đô úy sau gặp đạo lư, du hành thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa sở hồng đồ hai mắt chưa phát dắt phía hồng, lệ rơi đầy mặt. Trong trí nhớ chính mình lấy ngón tay đạn đạo, tiên ý nộ mã, cất tiếng cười dài, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở bảo giang hồ tuế nguyệt. Hùng Đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Ngón tay phất qua, nhìn thấy bia đá sau cùng văn tự, kỳ danh, Sở Hùng Đồ. Vợ rượu, giống nhau như lúc danh tự, Sở Hùng Đồ như gặp phải nỗi đỉnh, hồi lâu không nói lời gì, chưa phát giác đã lệ rơi đầy mặt. Thiếu niên đạo nhân nói ngươi, nhớ ra rồi sao? Sở Hùng Đồ lắc đầu nỉ non, đó là ta, đó là ta kinh lịch sự tình. Nhưng là ta chỉ nhớ rõ cái kia một chút, cái kia thật là ta sao? Nếu là ta, vì sao ta từ đầu đến cuối không nhớ nổi, nếu không phải ta, vì sao tâm này đau nhức như lao dạo. Hắn hai mắt xiểm hồng, thiếu niên đạo nhân trầm mặc hồi lâu, nói ta có lẽ có biện pháp, nhưng là cái kia phải bỏ ra đại giới. Thiếu niên đạo nhân năm ngón tay có chút mở ra, một đóa màu mực chi thảo hiện lên ở lòng bàn tay, tản mát ra nhàn nhạt linh vận, chợt lại lấy ra một cái chén chén, bên trong có trong suốt chi thủy, hai bên tóc mai đã trắng thiếu niên nói, đây là dược cỏ, sau khi ăn vào, có thể phiến chuyển mọi cũ trước kia đều nhớ lại, nhưng là đại giới là, ngươi số tuổi thọ sẽ chỉ còn lại có 3 ngày. Mà cái này là vòng tình thủy, an bảo đó, những này số lượng không đến mức để cho ngươi quên mất hết hãy, lại đủ để cho ngươi quên những này, để cho ngươi hoài nghi mình ký ức, quên những bở này, lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng hoặc là, cả hai đều không cần, như cũng bảo trì hiện trạng. Thiếu niên đạo nhân tay phải thu hồi, để hai món bảo vật này lỡ lửng hư không, Tam Sinh Thạch cần đối với hồn phách phát huy tác dụng, đó là người chết tiến về cầu loại hạ bên cạnh quan sát đồ vật. Sợ hâm độn lì non, ta, ta lựa chọn Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy trong hư không trống trải, từng có kinh lĩnh hắn đã biết đây là Ngọc Diệu sư tỉ đặc thù thủ đoạn, tâm cảnh tối sáng tay phải góc kiếm, không chút do dự, đối nhiên chẳng ngàng, thực lực của hắn xa xa kém hơn Ngọc Diệu, nhưng là hắn dự đoán đến giờ phút này tâm cảnh mất cân bằng sư tỷ sẽ làm cái gì. Sáng lạnh trong mắt kiếm quang tới gần. Chiêu thức huyền diệu vô biên. Thiếu niên đạo nhân sớm dự phán, trong lòng bàn tay chi kiếm lấy giống nhau, nhưng là tinh diệu tựa hồ cảng sâu một bậc kiếm chiêu ngăn cản. Dọng lớn chi kiếm quang, dù là chỉ là dự định bắt thiếu niên đạo nhân này, Dù là bận tâm đến xung quanh người bình thường thu liễm đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng không phải là tề vô hoặc có thể ngăn trở đi năng, nhưng là kiếm quang tiếp xúc đến vỏ kiếm này phía trên nhàn nhạt lưu quang, lại đột nhiên tán đi hơn phân nửa lực đạo, thiên hà nhu thủy, tiên thần không thể giọ bước, phi bộ không có khả năng ngăn ngược. Trong tiếng rầm rầm, thiếu niên đạo nhân chân đạp quát đi thế, thân thể bị lệnh giảm lực, tay áo như nước vân cổ đãng, vỏ kiếm sau đó một khắc xuất độ, nhưng lại chưa từng chút bụi, mà là hóa thành buôn tẩu hoàn viễn, hoàn truyền băng lãnh, hành tẩu ở tầng 18 u minh dung nạp tương sinh chi trách nhiệm, thế là đạo kiếm quang kia mang theo tiên nhân kiếm ý bị hoàng truyền thôn tính tiêu diệt. Hoàng truyền buông đǒu, dòng nước treo tại hư không, băng lãnh. Thiếu niên đạo nhân đạo bảo xoay tròn trên bay. Hoàng truyền liền xoay quanh tại thiếu niên bên người, vây quanh hắn tay áo thủy vân vân rõ ràng nếu thật thực, thuận thế mà chuyện, huyết kiếm đã xuất, thuần túy kiếm chiêu phía trên tinh diệu, đạt được đại đạo quân chỉ điểm thiếu niên đạo nhân ngạnh sinh sinh đem điệu tiên một kiếm phá đi, huyết kiếm đệ xuống một thanh bình thường chi kiếm, khiến cho chống đỡ chạm đất mặt, mà hoàng truyền chi thủy xoay quanh tại con người, chỉ ở chớp mắt một lần nữa rơi vào trên thân kiếm, hóa thành bỏ kiếm một kiếm cắt lại, chỉ ở thoăn thoắt, động tác mau lẹ. Ngọc Diệu đã hiện thân. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt ốp mắt tường đỏ thiếu nữ, hay là đè xuống kiếm. Vốn là đến trả nhân quả, nhưng lại hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ đứng tại sư tỷ trước mặt. Sư thiếu niên đạo nhân thanh âm hơi ngừng lại, nói đạo hữu, lần này, mời xem lấy lựa chọn của hắn đi. Ngọc Diệu cầm kiếm nói ngươi đã tuân theo người tu đạo vô vi chi niệm, vì sao ngăn cản ta? Thiếu niên đạo nhân nói vô vi lấy thuận thương sinh chi niệm, nhưng cũng đều là. Đều là, lấy hộ thương sinh chi niệm. Vô vi đều là, vốn là một ý niệm luân chuyển không thể bằng vào lực lượng đem ý chí của mình áp đảo thương sinh, vạn sự tuân theo sinh linh chi niệm, thuận theo lúc đầu tâm niệm mà động, là vô vị, nhưng nếu gặp chuyện bất bình, không làm bản thân dục vọng mà rút kiếm, thì có thể không không làm. Là như thế nào lựa chọn, là nên môn chính hắn quyết định, Đạm Hữu. Cùng một sư môn hai tên đạo giả đối mặt, Ma Thiếu Niên đạo nhân ỷ vào trong lòng bàn tay chi kiếm cản lại ngọc diệp một kiếm. Ở sau lưng của hắn, Sở Hồng Đồ nhìn thoáng qua ngọc diệp, cũng như năm đó một dạng kiên quyết, nuốt nước rụt cổ. Tấu chương xong, chương 198, thái thượng tiên. Chương 198, thái thượng tiên từng có cố sự dạng này. Trong chuyện xưa người, tuổi nhỏ kiêu căng, là một chỗ phú hộ, trong nhà có chút tài vận, lại là bởi vì tài mà tu tội, người sử dụng cừu khấu làm hại, cả nhà đều là chết, duy trì có một chút ở bên ngoài tôi tớ, còn có năm đó thiếu niên kia người sống tạm xuống tới, ở trong núi lấy trái cây mức, lấy nước suối giải khát, lại tiên tư tung hành, bắt trước trong núi Bạch Viên ma tu hành tổ nạn. Báo thủ đằng sau, nhưng lại không biết nên làm cái gì, lão quản gia hy vọng hắn tiếp tục làm phú hộ. Có thể thành thói quen tại núi cao mây xa thiếu niên không làm được cái gì leo ra. Thế là đem đòi lại bạc triệu ra tài đều tán cho mất tính. Một mình nằm nghiêng trên tử lâu, nhìn mây trôi nguyệt, say mềm tiêu Diêu. Sau khi tỉnh lại, nhìn xem xe kia bên trên vàng bạc giật hết, chỉ còn lại có mấy viên tiền đồng, đều không đủ tiền trưởng thế, nhưng là một cái chớp mắt, liền ngay cả cái kia 3 viên tiền đồng đều bị tiểu tiểu ngoan đồng bắt liền chạy, đi đổi mất quả. Thiếu niên hiệp khách ngượng ngẩn, chợt lại chỉ là cất tiếng cười to. Nam gần 17 thiếu niên có nào, đầu tiên là đi tử lâu soát 3 tháng bắt đũa, lúc này mới tích lũy đủ chút tiền, đáp lấy thương đội xe, tiến đến Giang Hồ. Đời này tiêu Diêu, án dao thiết giải đã từng mời Long Quân cùng uống tại Sơn Hà bên bờ, đã từng vì cứu một không biết người mà vào ti cảnh. Từng có thời điểm tự nhỏ, luận võ chọn dè lúc nhớ tới cũng không khỏi mỉm cười sự tình. Cũng từng tiên y nộ mã, khoái ý ân kỷ. Không đến trăm tuổi mà thành tựu chân nhân cơ sở, tuổi nhỏ tự ngạo, tự tuyệt ngọc hoàng phủ chiếu. Bởi vì có thai kiếp, không muốn để thiếu nữ kia cùng mình cùng nhau chịu chết, lựa chọn đưa nàng đến tử, giao cho đồng bạn. Chính mình một mình đi đối mặt cái kia đồ sát thương sinh lấy thành chính mình chi đả ma đầu. Thẳng đến cuối cùng tự phế đạo cơ, chém ra một đao, một đao kia chặt đứt hừng hực dung nham cũng xác đức chính mình con đường tiên nhân. Bố số đi qua nhau nhau sông lên đầu, chân cực mà nhỏi nhói, nhói sợ hùng độ nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem cái này một đôi giản mua đã có nếp nhăn bàn tay, trong góc nghĩ tới, lại là một đời kia chính mình tuổi già sắp chết, mà thiếu nữ kia thì là thay đổi ngày xưa tiêu diêu tùy tính, chỉ ở hơn trăm năm ở giữa, liên tục phá cảnh, hơn 200 tuổi đã phá bỡ nhân tiên cảnh, thành tiểu điệu tiên cảnh giới. Có thể chính mình một đao kia trảm phá tầng tầng đạo cơ, chỉ có thể cảm giác được chính mình nguyên khí không ngừng tản ra, lại không có thể ngưng tụ. Cho tận thời điểm Chính mình nhìn thấy là thiếu nữ kia thống khổ không cam lòng ánh mắt. Rõ ràng là thiên tính sơ của phòng khoáng du hiệp, giờ phút này lại có đại tích đại tích nước mắt nhỏ xuống tại tràn đầy nếp nhăn trên tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa thiếu nữ, cũng như ngàn năm trước đó bộ dáng, trong đôi mắt vẫn như cũng là thống khổ mà không cam lòng. Cái này 800 năm đến mọi chuyện cần thiết đều hiện lên ở trong lòng, đáy mắt đau khổ buồn vô cớ, ngươi lại là, tại sao phải khổ như vậy thiếu niên nạo nhân cổ tay khẽ nhúc nhích, trong lòng bản tay chi, kiếm nhấc lên. Thanh kiếm này nhìn qua như cũ một mạng, lại có thể hoành ép đã tu chỉ 800 năm điệu tiên chi lệnh kiếm. Nộp rượu đã lệ rơi đầy mặt, năm đó ma đầu kia là ngã muốn truy sát, là ngã gặp hắn giết chóc thương sinh, nhưng lạ vì sao cuối cùng là ngươi phế đi đạo cơ. Đều là lỗi của ta." Sở Hùng Đồ lại bỗng nhiên cất tiếng cười to, "Sai ta giết hắn, không phải bị ngươi, mà là bởi vì hắn hành động. Chúng ta nếu tu đạo là hiệp, gặp yêu ma, làm sao có thể tùy ý nó cố tình làm bậy, tự nhiên án đao mà chém? Hành hiệp trượng nghĩa. Nếu là chỉ cầu tự thân an ổn, xây nhà mà ở chính là, đi cái gì hiệp, cầm cái gì nghĩa?" Sở Hùng Đồ đè xuống nào, nhấc nhìn mắt Nhìn xem cái này đã từng bị hắn bảo vệ thành trì, đương nhiên nói 800 năm, thật dài một giấc chiêm bao dở mà, lẽ cùng Âm Ti làm giao dịch gì, vậy mà có thể làm cho ngã chuyển thế làm người. Ngọc Diệu trầm mặc, hồi đáp: "Nhân gian cũng có đại yêu ma, thập đại âm xoáy lực có thua thời điểm. Ngã vì bọn họ cập kiếm. Phạm chinh chiến 800 năm, trảm yêu trừ ma, huynh định quỷ phân, gắn bó âm dương, đã định giữa sinh tử khe hở, dùng cái này chiến này giết, đổi lấy âm nước, hiệu lệnh ngươi chuyển thế." Âm Ti Diêm La cũng không coi trọng bất luận cái gì, chỉ nhìn âm nước, cho dù là có lớn âm nước Cung phết không cho phép bất luận cái gì hoàn dương sự tình. Sợ hung đồ đạo, khó trách ta tổng gặp ngươi ngẫu nhiên rời đi, lúc trở lại thường thường có khí tức bất ổn. Nhưng là, ngươi cảm thấy, chuyển thế đang sau ngã, coi là thật xem như ta sao? Ngạc Diệu hồi đáp, tu giả số tuổi thọ dài dằng dặc, chỉ cần có thể nhập nhân tiên cảnh giới, đợi một tí ngàn năm, luân hồi bất quá chỉ là mất đi ký ức, chẳng lẽ người trong nhân thế lại bởi vì bạn lữ của mình trọng thương mất trí nhớ, liền sẽ đem hắn bỏ xuống mà mặc kệ sao? Sợ hung đồ ám đạm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác thiếu nữ trước mắt, chỉ là nói Thế nhưng là, người cái này 800 năm, sao mà nỗi khổ kinh khủng. Sở Hồng Đồ nhìn về phía tể bố hoặc hỏi, tiểu Hữu cảm thấy, luân hồi lần sau, nhưng vẫn là người kia sao? Thiếu Niên đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, không thể được đến đáp án, bởi vì Ngọc Dương Tử đã bị đánh nát ngà bài, xóa đi những ký ức kia. Nhưng là Ngọc Dương Tử hay là Ngọc Dương Tử? Mà Ngọc Diệu cùng Phần Dương bị lão sư thu lấy ngà bài, ngắn ngủi phong ấn tương quan ký ức, nhưng bọn hắn bản tính cũng y nguyên như trước, cũng không từng vì vậy mà biến thành những người khác. Thế là hắn hồi lâu sau, cũng chỉ là hồi đáp, cũng không biết, nếu như nói vẫn như cũng là người kia. Thì thật cùng thường nhân ngắn ngủi lãng quên ký ức không có khác biệt nói, như vậy tiên Phật phong bế chính mình chân linh chuyển thế, sẽ không bị xưng là lực kiếp, nhưng là nhược chân không phải một người, như vậy cũng sẽ không tồn tại có lịch kiếp quy lai kết cục này. Ta cảm thấy, phải chăng một người, hẳn là nhìn cuối cùng chí ngã, phải chăng như cũng là ngã. Nếu là trầm luân tại chư khổ trong trí nhớ, như vậy thì không còn là ngã, nhưng nếu là dù là trăm ngàn năm luân hồi, mà ngã không thay đổi, như vậy thì chỉ là một khoảng thời gian, một đoạn kinh lịch, tại ngã không lại. Sở Hồng Đồ nhỉ non hồi lâu, cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt một cái ngã chi vị ta. Tuốt một cái lịch tiếp Quy Lai, like. xem ra cái này 800 năm, đúng là một dớp chiêm bao luân chuyển. Tuốt việc này liền đến này là ngừng, không nghĩ, đầu óc của ta cũng vẫn luôn không thế nào tốt. Tiểu Hữu, ngã biết địa phủ bên trong có ấm nước, năm đó ta cứu người mà chết, cũng coi là có chút ấm nước đi. Ha ha ha, đều cho ngươi, nhưng là hiện tại ta còn muốn hướng ngươi cầu lấy một bật. Lão giả bên tay, cầm lên trong hư không bị tiên tiên nhất khí nắm cự nhi lơ lửng chén chén, bên trong có thanh tịnh không có từng kia tạm chất nước. Lão nhân từ bên hông lấy ra bầu rượu, đem bên trong rượu hết số huynh đao. Sau đó đem vong tình thủy một nửa đổ vào trong đó, một nửa khác giơ lên đưa cho thiếu nữ trước mắt. Ngọc Diệu nhìn xem hắn, lão giả dáng tươi cười sảng lạ, cũng như năm đó cái tiếng cười lớn té ngã thiếu niên hào hiệp, cũng như đã từng làm một mặt duyên phận người mà ác chiến đến người khoảng 18 sáng tạo, dưới ánh trăng uốn liễu, đạn lưỡi đao mà ca người thiếu niên, hăng hái, thần nhân nhìn trước mắt như cũng phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, nói tới đi. Uống xong cái này vong tình thủy 800 năm chớp nhất, 850 vỗng, đều đều để xuống đi, một giấc chiêm bao khi tỉnh, cứ những này, sau đó một lần nữa làm về năm đó cái kia cầm kiếm tiêu diêu Thiên hạ bàn luận, không gì không thể đoạn người kiếm tiên. Ngọc Diệu nhìn trước mắt Sở Hưng Đồ, tựa hồ chết lặng nhưng lại tựa hồ đã sớm dự liệu được những này, tiếp nhận trơn trén. Nhưng lại kinh ngạc không thể nói. Sở Hưng Đồ bưng vong tình thủy, nhìn xem ở trong đó nước, thở thiếu thời vừa thấy Đa yêu hành tẩu giang hồ lúc cá nhau, sống chết có nhau thản nhiên, 800 năm dài dằng dặc, cùng chính mình, cái này tồn tại đối với thiếu nữ trước mắt 800 năm phong tỏa, hắn đầy mắt phó tạm, thiếu niên đạo nhân còn nhìn thut rõ, đó là quyến, cũng là trở dài, cuối cùng lão giản nước cổ, đem vong tình thủy uốn thả cửa hết sạch. Ngọc Diệu rơi trên mặt đất. Đây là tác dụng tại nguyên thần đồ vật, Sở Hồng Đồ nhắm mắt lại, giật mình hồi lâu. Hắn đã tỉnh lại. Đó là cái áo xanh léo giả, ngồi dưới đất. Hắn không biết mình ở nơi nào, hắn không biết mình vì sao ở chỗ này. Hắn mờ mịt, hắn nghi hoặc. Hắn không biết mình vì sao khóe mắt có nước mắt. Nhưng là hắn tựa hồ cảm thấy, tuổi tọ của mình muốn cuối cùng chính mình phải chết đã phải chết. Cho nên, trước khi chết muốn làm gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bầu trời xa xăm mạ quan không, để cho người ta cũng nhịn không được say mê trong đó, hắn nhìn xem núi, nhìn phía xa bắt ngát đại địa, hắn bỗng nhiên đứng lên. Huýt dịch tựa hồ sôi trào, "Bội tọ muốn hết a." Hắn nghĩ đến, nhưng là thiên hạ này như vậy rộng lớn, tươi đẹp như vậy, hắn thấy có người giáng ngựa, nhìn thấy bên cạnh sư tử đường bẩn chiến đao, một cái nhấc lên chiến đao. Sau đó bản năng bay lên mà lên, rơi vào con ngựa kia phía trên, tuấn mã hí rải, hắn quát tay, đem trên người vảng bạc toàn bộ ném cho con ngựa kia con buồn, người sau mừng rỡ không thôi, lại là dùng không được cái này rất nhiều tiền tài. Lão giả kia cũng đã đưa tay lấy vỏ đao đập nện đất ngựa, tuấn mã hí rải mình, dũng nhiên hướng phía phía trước chạy ra ngoài, lão giả kia tóc trắng tương nhiên, lại như thiếu niên hảo hiệp, tất tiếng cười to. Thiên Hạo Phong vân ra chúng ta, vừa ở bảo giang hồ tuyết nguy túc, hồng đồ bá nghiệp trong thiếu đảm, không thắng nhân sinh một cơn say. Lại tiếp tục chuyển điệu, tiếng nói thê lương thoải mái, rút kiếm cười vung quỷ vũ, bạch cốt như sơn chìm tìm bay. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Trong tay có đao, dưới vùng tuấn mã, phía trước là con đường, nơi nào không phải thiên mai. Lão giả trong lồng ngựa quán đản, bỗng nhiên chấn động, đã dừng lại trong năm tiên tiên nhất khí cảnh giới thôi động, tự nhiên mà vậy, phá quan mà thành chân nhân, tóc trắng biến thành đen, diện mạo lếp nhăn tàn đi, tuấn mã lên tiếng hí dài một lần nữa trở lại thanh niên bộ dáng hào hiệp án đạo, quái mã rống rừ rồi, tâm ta tự tại, cất tiếng cười to. Đือด ruột cổ bá đạo, dù cho là phá cảnh đã thành tựu chân nhân, cũng chỉ bất quá là ba ngày tuổi thọ. Nhưng là ba ngày tuổi thọ, thì tính sao? Muốn cầm cái đao, muốn ngồi cưỡi quái mã, muốn lần theo cuối trời đi phi nước đại, đi một đường rống rồi, đuổi theo đến tâm tà chi cuối cùng, cho đến chết tại con đường, chôn xương hoang dã, đất làm chiếu, trời làm chan. Thiếu niên đạo nhân cùng ngọc rượu đứng ở chốc cao, nhìn xem lão giả ngồi cưỡi quái mã rời đi, nhìn xem hắn phá cảnh Nhìn xem hắn mặc dù chỉ còn lại có 3 ngày tuổi thọ, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc, nhìn xem hắn hai mắt sáng tỏ, loại kia tiêu xái tùy tiện chi tình, để cho người ta thở dài tiếp nối, thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, tựa hồ minh bạch năm đó sư tỷ chi tiêu diêu tại sao lại cùng người như vậy làm bạn. Ngọc Diệu nắm lấy trong tay vong tình thủy. Đây là cố sự dạng này. Chuyện xưa nhân vật chính là cái bị phụ mẫu vứt bỏ thiếu nữ, bị bán được phong Trần bị trí suất nữa liền đi làm cái kiểu bán rẻ tiếng cười bán mình kỹ nữ, lại là lấy cây châm phá bỡ mặt, đem chính mình mặt mày hốc hác, bị đánh đến gần chết nhốt tại kho cũi, nhìn xem phía ngoài phong nguyệt, giãy rủa lấy cầu xin. Bỏ ra tới thời điểm, cảm thấy bên ngoài tiên điệu rộng lớn, thật sự là để mắt. Sau đó gặp một vị lão giả, bị mang theo du tựu thiên hạ. Cầm kiếm tiêu diêu, phàm tu kiếm đạo 13 năm, không gì không thể làm người. Nhưng lại gặp tiêu xái tùy tiện thiếu niên như khách, kỳ thật cũng không động tâm, chỉ là một đường đi tới, bất tri bất giác. Cùng nhau phóng ngựa lại mạn, một đường cãi nhau ầm ĩ, nhưng cũng sống chết có nhau. Ngọc Diệu đạo, tình không biết nổi lên, như là gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, dạng này tình cảm, mặc dù không bằng cứu thế chi hỷ nguyện, nhưng lại bất tri bất giác, dạng buộc thể sát tinh thần. Thật sự là không nhiều được là chấp nhất hay là tình cảm. Nói đến đạo hữu có thể có để ý người. Thiếu Niên đạo nhân lắc đầu, thản nhiên hồi đáp, chưa từng. Ngọc Diệu Đạo, có đúng không? Dù sao tuổi nhỏ, nàng cười cười, nói trưởng sinh cơ khổ, cho nên phải có đạo lực, Nga vẫn cảm thấy, tu đạo trưởng sinh, vốn là nghịch thiên mà đi, hôm nay cũng không phải là tiên đạo, mà là đạo sinh một, nhất chí nghị, sau đó đến ba diễn bản vận, chúng ta tu hành, nghịch ba về hai, nghịch nhị duy nhất, tam hoa tụ đỉnh đằng sau, mới có thể xem như tiên. Người tu hành, như đi nguy sơn núi, cần lẫn nhau giắt tay, mới có thể tiến lên. Đây mới là đạo lư. Hắn hành hiệp trượng nghĩa, thực hiện đại đạo mà vẫn lạc, không nên cứ như vậy đoạn tuyệt con đường. Như là người đồng hành rớt xuống mất núi, mà ngã còn tại trên đường này, cho nên liền kéo hắn lại tay, hy vọng có thể đem hắn kéo trở về, tuy là lại khổ lại đau, cũng không thể buông tay, không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn rớt xuống vô biên mất núi, không biết tâm này, đạo hữu khả năng minh bạch, không phải tình không phải muốn, đạo lư tình nghĩa. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem phương xa thiên cùng, nói ngã có cố sự, không biết đạo hữu nghe một chút sao. Ngọc Diệu con ngươi nhìn xem hắn. Thiếu niên đạo nhân nói xuôi càng, cá sống chúng ở bảo lũ cùng nhau ha lấy ở bấc, tựa cứu trong lúc hoạn nạn. Nước suối khô cạn, con cá ở trên lục địa không thể sống bên dưới, lấy hô hấp và nước miếng để lẫn nhau thân thể ướt át, không đến mức làm chết, đau khổ chống đỡ lấy lẫn nhau, cũng như Ngọc Diệu cái này 800 năm là âm tư cầm kiếm chính chiến, gắn bó âm dương hòa hợp, mấy lần thời khắc sinh tử, y cứu hộ thương sinh đổi lấy âm đức cũng chỉ là để sợ hở hổng độ chuyển thế, hy vọng hắn những phải người làm trung tiên. Ngọc Diệu bị xúc động tâm cảnh, nói trưởng sinh một câu nói kia cố sự, đứng lại chuẩn xác. Như ngã cái này 800 năm, thiếu niên đạo nhân nói mà cố sự này còn có câu nói tiếp theo. Hắn nhìn xem bên cạnh bộ dáng như cũng chỉ thiếu nữ thanh xuân, phong hoa tuyệt đại sư tỷ, nói tương ký trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay bể nước, quên đi chuyện trên mờ. Ngọc Diệu kinh ngạc thất thần. Cho dù là dạng này, lấy nước miếng gắn bó lẫn nhau thân thể ướt át, dễ rửa cầu sinh, còn không bằng tại rộng lớn trong giang hồ du đãng tiêu diêu. Chợt cô đau lòng trống trải cảm giác. Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, "Lạc Hữu, ngươi uống vào chén này sao?" Ngọc Diệu an tĩnh hồi lâu, buông cái này vong tình thủy, sau đó bỗng nhiên cuốn đạo. Hậu đế dùng mình chi bảo cứ như vậy chiếu xuống trên mặt đất, là làm ra cùng sở hổng độ khác biệt quyết đoán, nhưng là thiếu niên náo nhân thấy được trong mắt của nàng Thản Nhiên, cảm giác được nàng khí cơ đã phát sinh biến hóa, không phải vô tình, không phải vọng tình, nhưng lại bao quát rất nhiều. Mị cười thở dài, sau đó hơi chắp tay, không phục nhiều lời, bay người rời đi. Lỗ nhỏ tức ngồi trên vai của hắn, dựa linh thỉ là dấu kín tại ngực cổ áo chỗ. Thiếu kỳ không tôi nói làm sao một người uống, một người không có uống a? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ không giống với sao? Không, bọn hắn suy nghĩ đều là giống nhau. Thiếu niên náo nhân hồi đáp, đều đã buông xuống. "Hừ, vậy tại sao, một cái uống, một cái không có uống đâu?" Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Đại khái là, một cái bởi vì uống xuống, cho nên uống xong cái này vòng tinh thủy, mà một cái bởi vì uống xuống, cho nên vô luận uống hay không vòng tinh thủy, đều không có cái gì khác biệt." Rứt khoát không uống. À, dạng này A Lô nhỏ tức cùng tiểu dược linh đều u mê không hiểu, thiếu niên đạo nhân lại sáng tỏ cho dù là đồng dạng tâm cảnh, tiêu sái giang hồ hào hiệp, tiêu diêu đạo môn kiếm tiên, cũng sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Dẫn theo kiếm mà đi, phía sau sư tỷ nhắm mắt lại, trên thân khí cơ cũng đã có biến hóa. Thái thượng bí truyền, Thiên Phú Huyền Truyện, kiếm tu lang lệ, tu đạo 300 năm cũng đến, đã là địa tiên, có thể bởi vị trí tình chính nghĩa mà có thể tại trong vòng 300 năm phá cảnh nhân tiên, cũng bởi vị trí tình chính nghĩa, cho nên nhập kiếp bắt nạn 800 năm. Bây giờ, khi muốn phá cảnh, thiếu niên đạo nhân đi ngang qua sư tỷ phúc địa, nhìn thấy chỗ kia phúc địa trước đó, có khá nhiều người, những người này chờ đợi nơi đây kiếm tiên trở về, nhưng là thấy đến thiếu niên kia đạo nhân lúc lại đều nơi kinh, nhưng đều là lúc trước muốn đem sở hồng đồ mang về, nhưng lại bị thiếu niên đạo nhân mức cho lui, cho nên đến đây tìm rượu giệu, gặp thiếu niên đạo nhân này lại là hãi nhiên không thôi. Dăm dăm cùng nhau tối lui. Thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, đã thấy đến những người kia kinh hãi, nhưng người thời điểm nhìn thấy trong hư không đi ra U Minh quỷ sai, cầm trong tay câu hồ tác, sinh ra đầu trâu mặt ngựa, phàm là tu giả chết đi thì quy về vô thượng hai đạch trai, mà chết vào còn lại rất nhiều nguyên do, có trở thành du hồn dã quỷ chi khả năng thì là đầu trâu mặt ngựa hai vị âm sói da mặt. Đám người gặp hai vị âm sói vốn là kinh hãi đến đấy lòng phát lạnh, nhưng lại gặp hai vị này thanh danh hiển hách tâm sói, đối với thiếu niên kia đạo nhân có phần khách khí bộ dáng. Vậy mà chắp tay nói, chúng ta phát giác được đứt rụt cổ chi khí, còn đang suy nghĩ lấy là ai, nguyên là đạo trưởng ngươi. Bất quá, đứt rụt cổ là nguyên thần chi động, người bình thường nguyên thần không chịu nổi dư tính, sẽ có sau khi nga xuống, cấp tốc hóa thành lệ quỷ khả năng, cho nên chúng ta sớm chờ đợi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đi đem hắn hồn phách mang đi, làm phiên hai vị, đạo trưởng khách khí. Đầu châu mặt ngựa hơi có thí lễ, sau đó rời đi. Phàm là âm ti chính thần, thập đại âm soái, đều là điệu tiên cấp độ thủ đoạn, đối với tiên thần đều chẳng thèm ngó tới cho dù là tiền quan số tuổi thọ hết, đều là nói bắt liền bắt, nhưng là đối với âm đức cực dày người, lại đều có phần lễ ngộ, tuy sẽ không có phế cấp bậc lễ nghiễng, là cái gọi là ngạo bên trên mà không là tốt, làm người đi chính đạo, cũng không sợ quỷ thần tới cửa. Ngược lại là đem cái kia mọi người cho hù cái không nhẹ, dọa đến phía sau tóc gáy đều dựng lên đến. Thiếu Nghiên đạo nhân sở tay vào trong lực, lấy ra hai gấp giấy, trên đó viết chính là mình sợ ngộ kiếm đạo, vốn là muốn cho sư tỷ có chút hỗ trợ, nhưng là hiện tại xem ra, đã không cần, nhất niệm lên, không thể độ, nhất niệm qua, thiên địa rộng. Người tu đạo như ta, làm gì câu lệ Thiếu niên đạo nhân bản tay bung ra, kiếm quyết bị gió thổi lên, tản mát mà má đi, bay vào phúc địa bí cảnh. Sau đó tự nhiên mà bay, văng tán như tuyết tản mát. Thiếu niên đạo nhân tay phải búng lên, ngọc bài lưu tại hắn nơi này ngọc bài ném ra ngoài, treo ở phúc địa này trận pháp trước đó. Có màu lam tua cỡ như kiếm tuyệ rủ xuống, bị gió thổi động, lắc lư không ngớt, mà kẻ vô hoặc quay người rời đi, hai bên tóc mai đã trắng, phía sau phù đàn cũng không chấp niệm. Đám người lúc này mới an tâm, thiếu kỳ nhìn xem ngọc bài kia lắc lư, nhìn thấy phía trên lúc đầu không có bẩn gì, đương nhiên nhưng lại nổi lên huyền diệu văn tự. Bạch ngọc không tỉ biết cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu ban thưởng ngươi đạo hiệu, Ngọc Diệu. Gió thổi mà qua, như năm đó đánh ngựa mà qua, hành đầu quá lớn mạc Thản Nguyên. Ngọc bài hình như có kiếm khí chó nhiễm, có chút rung động không ngớt. Ngọc Diệu hai chữ phía trước, như ẩn như hiện, cuối cùng nổi lên hai cái càng tiêm phong cách cổ xưa văn tự. Thái thượng, đấu chương xong, chương 199, Thái thượng huyền môn nhị sư minh chương 199, Thái thượng huyền môn nhị sư minh lại nói trên chín tầng trời, 11 rượu trận đấu chính bộ của tinh, Thái Dương đế quân bị chém đằng sau, đấu bộ công việc đều do Nguyệt cung hoàng hoa tố rượu nguyên tinh thánh hầu Thái Âm nguyên quân chấp trưởng. Hôm nay lại đọc qua điển tịch thời điểm, một tên dung mạo rất đẹp nữ tiên vội vàng mà đến, tay nâng lấy ngọc giản, nói thánh hậu Nguyên Quân, Nguyên Quân, có biến hóa. Ngay tại 800 năm trước, khẩn cầu Huyền Đô đại pháp sư xuất tay cứu bị kia tự hồ thành đạo. Ân, tóc trắng rủ xuống bên hông, dung mạo tuyệt sắc, quang diệu vô song nữa từ nước mắt, lông mi thả dài, ánh mắt mê mại, nói thường nga, 800 năm trước, ngươi nói là bị gọi là thượng nga tiên nữ bất quá chỉ là một vị nhân tiên tri cảnh cung nga, vi hành thi lễ, nói là chính là 800 năm trước, từ nhân gian tới đây trộm đàn cái kia địa tiền. Về sau cùng lôi phụ xảy ra tranh chấp, sau đó không biết đánh như thế nào tới nữ tử, trận chiến kia gọi tiên trong đỉnh quần tiên đều thấy có chút ngạc nhiên, dường như Liêu Kỳ không nghĩ tới thời thượng cổ đi qua lâu như vậy, liền ngay cả liên hệ thiên địa dây mộc đều bị chập phạt, còn có người dám tới làm cái này đạo tiên quan sự tình. Ha, La nàng thái âm nguyên quân nhớ lại, đúng là có dạng này một nữ tử. Để nhị kiếp kỳ thời điểm, thiên địa trung tâm tại Đồ Quảng Chi Giả có xây một kết nối tầng giới. Khi đó thiên hòa người phân biệt còn không có như vậy khắt nhiệt, là nhân thần hỗn hợp niên đại, nhân gian các sinh linh đều leo lên lấy cây này xây một đi vào trên trời, hướng lên trời thần khởi sướng rất nhiều khiêu chiến, người thắng trận có thể đạt được ban thượng. Đây cũng là cổ lão thời đại tiên đỉnh vì lập xuống chính mình vô thượng uy nghiêm mà làm khiêu chiến. Lấy rất nhiều chí bảo đưa tới rất nhiều cường giả đến, những cường giả kia khát vọng chí bảo, hoặc là chụp lấy, lấy hiện ra độ thuật độ cao diệu, hoặc là cấp đoạn, để bày tỏ bày ra tự thân cường hành, hoặc là giao đấu, đường đường chính chính đánh cược nhưng là bọn hắn phần lớn đều nuốt hận thiên môn, vị nam thiên môn trấn tiên nguyên xoé một bả nhấc lên ném thiên môn. Về phần tiên tư không sai thì sẽ bị tiên đỉnh coi trọng, đem nó thất bại phong mang đằng sau, thu nhập dưới trướng. Đây cơ hồ là tiên đỉnh tại câu lấy tất cả có tài hoang ngạo mạn các tiên tài tới, sau đó bị đè xuống đánh một trận, tuyển cái không sai hợp lý làm binh đoàn hậu bị, tự có chiến thần huấn luyện, lão hoàng Nưu đã từng cùng khôi một lang tinh quân nói chuyện tiếm, nhấc lên kế này có chút bộc ác, nhìn như là bạo vật đều để ở đó bên trong, quang minh chính đại chờ đợi khiêu chiến, nhưng là kỳ thật cùng nhân gian câu cá đánh ồ không có khác nhau đã từng chính là như thế bị đánh tiêu an khuê một lang lủi ngồi thở dài, biết vậy chẳng làm. Thiên đình tiên binh tiên tướng bên trong, một nhóm lớn đã từng đau đầu. Ở trên trời đỉnh hành áp tiên hạ ba cái cấp kỳ bên trong, ngược lại là còn không có cái nào đau đầu có thể xông đến trong tiên môn, càng không cần đi nói cái kia rất nhiều cung điện. Về sau ước chừng cũng sẽ không có. Chia làm bọn lang môn, đạo thiết cơ, bái ngũ nhạc ba loại. Cá chép hoa rồng, người lão thiết cơ. Chỉ là hiện tại cũng là đệ lục kiếp kỳ thiên đình uy nghiêm đã sớm như là thường cùng bao trùm lục giới. Còn có người lớn như vậy đảm lượng, làm vấn đề này Năm đó chỉ là một tên điệu tiên liền có can đảm xông nam tiên môn, ngược lại là đưa tới trên trời rất nhiều chân quân bọn họ hiếu kỳ dò xét, về sau biết nó mục tiêu là đến trộm lấy năng lượng, ngược lại không tốt kỳ. Hạ Thiên đại đế quân cao ngạo trố ở chỗ, ta bảo vật ngay ở chỗ này để đó, có gan tới bắt. Thiên đỉnh không thèm để ý khiêu chiến, tứ phương thiên môn đối diện tiên hạ, đệ nhị kiếp thế kỳ chính là lấy manh ép chi tư thái, cưỡng ép trấn áp đẩy trời cổ thần. Tóc trắng rủ xuống bên hông thái âm nguyên quân như có điều suy nghĩ, thiếu kỳ, kỳ quái, ta nhớ được năm đó nàng bị đánh đến vết thương trầm trì, lại bị làm bình thường sông tiên môn người gấp 10 lần tr phạt. Trước đó 300 năm hành hiệp trượng nghĩa đã từng chém tiếp số lần, tế thế cứu dân, chối ghi công đức, bị Thiên Thu viện trực tiếp xóa bỏ, đánh cho sạch sẽ, cũng không còn tích chữ mảy may nửa điểm, tu vi căn cơ trong tường, lại nhập tâm ma chướng cùng bắt nạt cướp, cơ hội cùng chết không khác, muốn một lần nữa 3000 công đệ, 800 đi đủ, Bạch Nhật Phi Thăng cũng không phải sự tình đơn giản. Năm đó cái này tuyên án đi ra lúc, cái tia lão hoàng như cái thứ nhất chạy. Ai độ nàng a? 800 năm trước đấu bộ, lựa bộ đều nhìn thần tiêu lôi phủ phẫn núng, căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ. Thiên đỉnh gió êm sóng lặng, Vạn sự phần lớn do trừ tà viện cùng tiên sư viện phụ trách, đám này các thần tiên duy trì lấy tiên địa trật tự, mà thiên đạo hàng thượng, chỗ nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, trong lúc rảnh rỗi, thế nhưng là nhàn tản rất, nhất là một cái kia lão hoàng lưu, giống như còn làm trang, tụ tập một mảng lớn thần tiên tới đặc cư. Thái Âm Nguyên Quân nhớ kỹ nữ tử kia một đường pha quan, thẳng đến Tam thập lục lôi đem vừa ra tay bị đưa. Vị tiên lôi tướng dường như tuyển chọn Bắc cực khu tà viện bị đạo hại, lại tăng thêm lão hoàng lưu gạo to so với pháp thuật đều có thể trêu chọc tâm tính. Nha, lôi bộ liền thủ luận này. Ha ha ha, được hay không a lão lục? Cái kia Lôi Tướng bị kích thích tâm cảnh đều muốn nổ, trong lòng là giận. Lao Hoàng Nưu cũng không nghĩ tới, cái này Lôi Tướng sẽ lấy Thần Tiên chi cảnh đối với một cái vừa mới phá quan đến Điệu Tiên kiếm tu ra chiêu, người sau là cầm liền bỏ kiếm, không ra phàm mang, cho nên bị đánh đến mình đầy thương tích. Năm đó Thái Âm Nguyên Quân tại tự phụ Huyền Đô xem làm khách, cũng nếu như hắn Thần Tiên một dạng như muốn tu nhập đấu bộ là chiến tướng cu chỉ, chỉ là trở ngại đấu bộ Lôi bộ quan hệ trong đó, liền khinh thường pháp sư xuất thủ. Cái này đầy trời thần Phật bên trong, cũng duy trì có vị này dung mạo thánh lệ, tính tình ôn hòa uyển thần có nhất định khả năng thuyết phục Huyền Đô đại pháp sư xuất tay trơi đồng cùng thái ất chỉ có khả năng để đại pháp sư càng lợi nhác, còn lại rất nhiều thần tiên thì có nhiều khả năng bị một cước đá ra tự phủ liền đô xem, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là nhập lò luyện hóa cho ta một phen, tuyển đi. Về phần đại pháp sư cùng thái âm nguyên quân chuyện cũ, ngược lại là ai cũng không biết, có thể theo tin tức ngầm từng chuyện, đại pháp sư năm đó suýt nữa là vẫn hóa thành cương thi thời điểm, từng cùng khi đó chỉ là tháng cung tiểu tiên nguyên quân từng có một phen chuyện cũ, cho nên đại pháp sư có thể bị nguyên quân quên lủ. Dù vậy, đại pháp sư tựa hồ rất là không thích, cũng chỉ là một bản tay vớt trở về, sau đó rất là táo bạo. Tiện tay liền ném tới Nhân Gian, sống hay chết đều không đi quản. Nguyên Quân như có điều suy nghĩ, đã lại lần nữa tu chỉ, lại hoàn thành 3000 chi công, 800 thiện hạnh. Độ người khó khăn, phá kiếp độ sinh, kiếm tu siêu phàm, cũng có thể nhập ta đối bộ. Đúng lúc dưới mắt thiếu người, Thái Âm Nguyên Quân vốn là dự định đi tìm cái kia phi thăng nữ tử tiên tịch, ngày tịch nên tại Vương Mẫu chỗ, đã thấy đạo lưu quang kia vậy mà không vào Côn Luân Sơn, mà là chuyển hướng lao tới, Nguyên Quân kinh ngạc phía dưới, khống chế lấy ánh trăng mà đi, lại phát hiện đạo lưu quang kia đúng là đi 36 trọng thiên bên ngoài tự phụ liền độ xem, trong lòng nhiễu kỳ. Tiễn biệt tham dò chi. Huyền Đô đại pháp sư khó được chưa từng luyện đan ngồi xuống, mà là cầm trong tay một viên ngọc bài, khẽ nhíu mày. Ánh trăng trong sáng chiếu ở Tuấn Tú đạo nhân trên thân, lại như năm đó. Huyền Đô ngước mắt, thản nhiên nói, "Thái Âm ngươi đã đến." Thái Âm Nguyên Quân có chút thi lễ nói gặp qua đạo huynh. "Không sao, nếu đã tới, lại vào đi, đồng nhi pha trà." Là hai cái đồng nhi lẫn nhau, đều cùng nhau thần sắc cổ quái, lúc trước vị đi tu vi đạo hạnh theo hầu danh hiệu đều muốn xa xa áp đạo Thái Âm Nguyên Quân trời đồng đại chân quân tới đây. Đại pháp sư thế nhưng là đều không có cái gì tốt xác mà ai, chứ đừng nói là mời tiến đến uống một chén trà, các thần tiên đều biết, đại pháp sư sớm đã không phải lình xem đại đế, không dạy trước này, tại ngoài Tam thập Tam tiên. Cái gì thần tiên tới, đều chỉ có thể bị sập cửa và mạt. Ngươi vì nàng tới. Viên đô đại pháp sư trong tay một viên tiên tịch, lúc đầu chân nhân tiếp nhận phù lục liền có Phật này, mà nhân tiên có thể bạch nhập phi thăng, là trời quang, địa tiên tới đây, đã là vi phạm, là đổi danh hiệu tiên nhân rồi, mà một quyển này, thì là đã tu tới Tam hoa tu đỉnh, ngũ khí chư nguyên, thân ngoại hóa thân. Hàn Hoa tự tại thần tiên cảnh mới có đánh ngộ. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn chưa từng tới đây. Thái Âm Nguyên Quân Hiếu Kỳ, chưa từng tới đây. Tại sao có thể có tiên tịch nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, nói khẽ, Thái thượng Đế truyền. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói là, cho nên lúc trước gõ thiên môn, đạo thiên cơ, bị tiên su viện biết được thân phận. Lấy thường nhân gấp 10 lần, trọng pháp chi. Thường nhân chỉ cần gọi câu nước, đánh thành trọng thương, lưu lại một cái tính mạng đẩy ra nam thiên môn đi, nàng một thân lực kiếp ngoại công thì là bị náo sạch sẽ lưu loát, nửa điểm công có còn lại, tu vi cũng coi là phế đi một nửa bắt nạn tri tiếp ra thân. Nếu không phải là ta cùng Nghễ có nhân quả, vận đạo không thể không ra tay, nàng dưới mắt hẳn là được thu vào lôi bộ một chi tiêu đặc thủ thiên binh thiên tướng bên trong, làm thuộc cấp trinh phạt tứ phương trộm tội đi. Dù sao có thể đánh tới đó thiên tướng cũng không có bao nhiêu, đệ xuống thời đại thượng cổ thiên đỉnh tập tụ, làm không tốt tại chỗ liền thu nhập dưới trướng. Cũng chính là hiện tại bận tâm chút. Bất quá, nhập lôi bộ, nhập đấu bộ cũng không có cái gì khác nhau. Thái Âm Nguyên Quân như có điều suy nghĩ, nói bậy dạng này lời nói, Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn chẳng phải là lại sẽ không thích, liền như là thượng thành thiên tôn đệ tử. Không thích. Đương nhiên sẽ không. Đại pháp sư hướng hồ địa đạo, thiên đỉnh là thiên đỉnh, trật tự là trật tự. Thiên đỉnh đương nhiên sẽ rất không thích nàng, Tam Thanh đại đạo quân lại sẽ không để ý, bọn hắn nhìn thấy càng lớn càng xa. Thiên thu viện tư pháp đại thiên tôn luôn luôn nếm thử đem thiên đỉnh khái niệm này cùng trật tự liên hệ tới, thậm chí thay thế. Tại Bần Đạo xem ra, có chút cùng loại hoang nghi. Dù sao hắn tức là đại biểu trật tự, mà muốn đem chính mình khái niệm cùng thiên đỉnh tiến hành thay thế, a muốn làm cái gì? Khó mà nói, khó mà nói a. Một bên Đồng Nhi thân thể lắc một cái, hô to lên tiếng, "Đại pháp sư, ngươi trả, ngươi trả a?" một cái khác biệt lấy lỗ hai ôm đầu ngồi sùm ở góc tường hô to, a a a a a. Thanh Tuấn đạo nhân ngước mắt, hời hợt nhìn xem Đồng Nhi, nói bổ sung, nhìn Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn tình huống so với ta nghĩ hơi kém chút. Hai cái Đồng Nhi ngẩn ngơ, che lỗ hai, giả bộ như nghe không hiểu, nghe không được, cơ hội muốn cắc lên. Trừ bộ trời Bổng Đại Chân Quân, giờ phút này thân ở, ở trong thiên đình. Còn lại hai vị tiên tôn đều rất tùy ý đại pháp sư nhíu mày, đối với mình Đồng Nhi biểu hiện có chút bất mãn, thản nhiên nói, phiêu khích thiên đình tôi, ai không có làm qua giống như. Khô khụt, Vân đạo nói là, Tam Thanh Đại Tiên Tôn đề ý là trợ tử mà không phải thiên đỉnh mật núi, vạn vật ở giữa không phải tính mệnh bất động, mà là tại cho phép phạm vi bên trong biến hóa. Đương nhiên, đối ứng với nhau khiêu khích thiên đỉnh, chả ra đại giới cũng là thiên đỉnh quyết đoán. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Phạm sai lầm đột phá, khiêu khích linh tội, quyên cổ bất biến. Thái Âm Nguyên Quân nói nếu như thế, là của ngươi sư muội, vì sao không xuất thủ cứu nàng? Cứu nàng? Làm sao cứu? Huyền Đô đại pháp sư nói chúng ta mặt này, tu không đến Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, chính là chết ở bên ngoài, sư môn cũng sẽ không quản. Lão sư mang theo nàng tu hành 13 năm. Chân liền thản nàng nhập thế thế nhân đều không biết thân phận nàng, chính nàng Ngộ Kiếm đạo, tu hành hơn 200 năm mà thành điệu tiên lúc đầu tiền tử tu hành, ta còn có phần xem trọng. Ai biết chớp mê bất ngộ, cầm kiếm trước sông tiên môn, lại xuống đất phủ. Bị người lột một thân hành hiệp trượng nghĩa, phá kiếp độ người công đức cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng là đáng đợi. Chính là âm ti tựa hồ có chút không dễ chịu. Huyền Đô tung tung trong tay tiên tịch, nói hiện tại thế hệ này chập đại diên vân, cùng năm đó 724 Ngũ Phương Quỷ Đế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, năm đó Ngũ Phương Quỷ Đế lấy lực hành áp tiến hạng, hiện tại âm ti đối với chiếu công đức, sáng tạo ra âm đức lấy thưởng lấy phạt, lấy uy minh bảo bựn, đến gắn bó giữa sinh tử khe hở. Vốn chính là hấp dẫn rất nhiều cao thủ tiên trước thần đi, vì cô ấp nức mà giúp Âm Ty làm vài việc. Lấy nam tử kia cứu giúp trợ tương sinh ấp nức, chuyển thế làm người vốn là chuyện đương nhiên. Thuận nước đẩy thuyền, liền có thể đạt được một tên định tiêm điệu tiên cấp độ hảo thủ đến gắn bó âm dương sinh tử khoảng cách. Trừ bọn Ngọc Diệu, thiên hạ nơi nào còn có tốt như vậy giao dịch. Hiện tại Ngọc Diệu rời đi về sau, Âm Ty chỉ sợ sau đó không lâu gặp được chút phiền phức, tất có cần dùng đến người địa phương, vẫn nạo ngược lại là muốn nhìn bọn hắn lại được từ chỗ nào tìm người giải quyết bất quá vô luận như thế nào, chung quy là cùng ta thái thượng nhất mạch không có quan hệ gì. Đâu đi mở rộng áp lực, chính mình tích lũy sớm muộn sẽ bị người cho chuyện không. Thái Âm Nguyên Quân hiếu kỳ hỏi, "Như vậy, nàng là thái thượng nguyên môn nhị đệ tử?" "Nhị đệ tử?" Huyền Đô Đại Pháp sư ngước mắt, dừng một chút, hồi đáp, "Xếp hạng thứ 3." Phía trên nàng, còn còn có một người sư huynh. Tơm mắt của hắn nhìn về phía đáp quán, phản phất xuyên thùng từng tầng từng tầng tầng mắt tưởng, thấy được thái thượng Ngọc Bích, thấy được thái thượng Ngọc Diệu Nguyên Quân phía trên, đã có thái thượng Nguyên Hơi bốn chữ, đại pháp sư hôm nay chưa từng luận đan, là bởi vì vài ngày trước đi xem thời điểm Không biết vì cái gì, thái thượng viện hơi 3000 công vậy mà nhanh chóng cất cao một màn lớn. Đại pháp sư Đan Lô đều muốn đệ không được, mấy ngày không thấy, tiểu tử này lại đi nơi nào? Lúc trước là bởi vì phá kiếp nạn mà đạt được công đức, lần này lại làm cái gì? Sau đó tính một cái, phát hiện tiểu tử này không biết làm sao đi u mình, trực tiếp đem địa phủ tầng thứ 2 Minh cùng cho độ sạch sẽ, thế là đại pháp sư lúc đó chính là phiền muộn đứng lên, trong tay giật theo màn chướng kim thẳng, đột nhiên cảm giác được, cách mình dùng màn chướng kim thẳng đem tiểu sư đệ treo ở biên đô quan thượng mặt, lại che lại miệng của hắn, dễ dàng an tâm luyện đan ngày đó, hẳn là sẽ không quá xa. Thái Âm Nguyên Quân hiếu kỳ, dò hỏi, "Dị Thái bên trên nhất mạch khắp Nhật, vị này nhị đệ tử, là vị nào đại đế sao?" Huyền Đô Đại Pháp sư lắc đầu. Thái Âm Nguyên Quân không hiểu, "Như vậy, là vị nào đại chân quân sao?" Huyền Đô Đại Pháp sư cũng thê phiền muộn, hay là thở dài lắc đầu. Thái Âm Nguyên Quân đều nghi hoặc không thôi. Huyền Đô Đại Pháp sư chủ trì hồi lâu, vỗ tay mà thở dài cũng, "Là Nội Lô báo hiệu chân quân, Thái thượng vị đàn thánh đế cũng." Hai cái đồng tử nghe vậy tất nhiên là cười không ngừng, Huyền Đô Đại Pháp sư bấm tay hơi gãy, để hai cái này nhỏ nhỏ đồng nhi lật ra cái bộ nào. Rồi chút thiên cơ bỏi toán, mới đưa cái này tiên tịch giao cho Thái Âm Nguyên Quân, dặn dò nàng đã từng phạm phải sai, mặc dù nói làm 800 năm âm dương gắn bó người, thiên địa toán thành kỳ công, nhưng là đã xong thiên đỉnh, cũng cần lá trời định chinh chiến một khoảng thời gian, mới có thể rời đi thiên đỉnh, quay về tự do tu hành chi thân. Người năm đó đối với nàng có ân, việc này miễn quả, do ngươi đi tìm nàng đi. Lão Hoàng lưu uống no rượu, cùng nam thiên môn tứ đại chấn thiên nguyên xoáy em em xuất sắc, tháng hai cái tiểu pháp bảo, lại đi tìm khuyên mục lang ẩn tụ tỳ, đại đàm như thế nào đi phi hương điện tìm ngọc nữ nói chuyện phiếm thứ ba bạn 8000 chủ lý do. Lao Hoàng Nưu trêu cợt một phen Khuê Mộc Lang, lại đi tìm Bạch Hổ Giang Vinh Thần Quân nghe ngóng mấy cái kia yêu quốc, lại là phong phú mỹ hảo mỗi ngày, lúc này mới trở về nhu túc bên trong. Chức nữ Tốc Tinh Quân lúc trước hỏi Tham Tiểu Vân cầm là muốn cho hai chiếc bích nglẫm, dường như có phần để ý, Vân Cầm thẳng thắn nói là hảo bằng hữu, chức nữ Tốc gặp Tâm Thần Trong Suốt, cuối cùng cũng không thể động khí. Nhưng là mặc dù dưới mắt Tâm Thần Trong Suốt, không thẹn với lương tâm. Nhưng là nghĩ đến về sau, chức nữ Tinh Quân nhìn về phía nữ nhi ánh mắt vẫn mơ hồ lo lắng. Hôm nay đây nói là muốn gặp một lần bị kia vu hoạt, Lao Nưu không cảm thấy có vấn đề gì, chức nữ Tốc tính cách tỉnh táo trong dòng chỉ là muốn minh bạch Hải tử này tính tình như thế nào, Lao Hoàng Nưu một trận cân đoan với đối đối hảo Hải tử. Có thể hay không sát khí nặng. Ha ha ha, yên tâm, yên tâm, nhỏ bồ hoặc thế nhưng là người tốt a, con kiến cũng sẽ không tổn thương. Cân đoan, ta đương nhiên bảo đảm. Lao Hoàng Nưu cười ha hả, ha, uống hai mươi rượu. Phen này cũng muốn nói một chút những cái này yêu cốt sự tình, còn có nhắc nhở thiếu niên nào nhân, không được cùng Bắc Cực Khu tạ viện dính líu quan hệ, nhất là cái kia hai bên tóc mai cái nhận, tay phải nắm một thanh huyết kiếm sắt tinh đã mà. Tới đi, đi liên lạc một chút bồ hoặc. Đấu chương xong, chương 200, Nguyên thủy tổ khí, lão lưu ta xưa nay vững vảng chương 200, Nguyên thủy tổ khí, lão lưu ta xưa nay vững vàng gió thổi trong rừng, Lâm Diệp Tiêu Tiêu, tại Hạ Châu thời điểm, ngày đông giá lạnh, lá cây đều là tàn mất, nhưng là tiến vào Trung Châu không sa, liền trở nên không có lạnh như vậy, ngày đông lá cây chưa từng tàn mất, chỉ là một châu ở giữa biến hóa cứ như vậy lớn, rõ ràng là cùng một ít kỳ địa diệu hoàn cảnh mạch loại hình có quan hệ. Lỗ nhỏ tức tại tầng trời thấp phi hành, cố gắng bay, nhưng là tựa hồ là gần nhất ăn có chút tốt, bụng phình lên, con tiểu Dư Linh Cứ như vậy từ cỏ dại trên có khâu bay lượn mà qua, thế là chạm mặt tới những cái kia có a cái gì, tựa như là tầm tầm hơi mơ rừng rậm, tiểu dược linh cầm trong tay một cái nhánh cây, đứng tại lỗ nhỏ tước trên lưng. Hai cỗ lắc lắc, nhưng vẫn là cố gắng đứng đấy, cầm nhánh cây nhỏ, làm kiếm khách đón gió mà đứng trạng. Hoa. A. Cùng nhau đi lại hô, ngược lại là rất có cái kia mấy phần uy vũ dáng vẻ, dưới lại thụ, ngàn sợi rủ xuống đầu, thiếu niên đạo nhân ngồi xếp bằng trên tảng đá, lỗ nhỏ tước giờ phút này chấn động mạnh một cái cánh, hai cánh mút hùng, làm ra duy nhất cực kỳ thành thạo phi hành động tác. Trên không trung sẹt qua một cái duyên dáng đường cong, hai cánh tu liễm, vô cùng tinh chuẩn bay vào thiếu niên đạo nhân trong tay áo. Sau đó thưa thưa phục phục dấu ở trong túi mà mặt. A a, bay hơn mười trượng. Thật đúng là vất vả ta. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng luốt ve bên dưới hai cái tiểu gia hỏa, hai mắt còn nhắm, đá xanh chỗ đó, quyển kia nguyên thủy tổ khí chính trên hai, phía trên chỉ có hơn 100 cái văn tự, dạng thuật khí biến hóa, mà cái này hơn 100 cái văn tự kỳ thật mỗi một cái đều là đạo môn cổ đại văn triển, một chứa gần chứa tin tức rất nhiều, lại vi diệu tinh thông. Văn triển là gánh chịu đạo vận văn tự cùng sinh hoạt giao lưu văn tự, hoàn toàn khác biệt. Sau một hồi thiếu niên đạo nhân mở to mắt, trong đôi mắt nổi lên một đạo màu trắng chí khí, trong lúc hoàng hốt tựa hồ có thể nhìn thấy trong hư không khí lưu động, nhưng là cái này tựa hồ lại chỉ là ảo giác, rất nhanh, loại cảm giác này liền dần dần tiêu tán, nhưng là tề bộ hoặc lại có thể cảm giác được, tu vi của mình không có tăng lên, nhưng đối với tiên tiên một khí bận chuyển càng thêm phong dong. Ngón tay có chút nâng lên. Thiếu niên đạo nhân bên người chính là vờn quanh đứng lên một trận lưu phòng, đột nhiên xoay quanh, nhấc lên cỏ khô lá rụng. Thiếu niên đạo nhân tay áo cùng bản áo khẽ nhúc nhích, tiêu sái tự nhiên. Đây là cùng sở Hằng Đồ đồng hành thời điểm, sở Hằng Đồ bởi vì thiếu niên đạo nhân không sợ trưởng ngự phong chi thuật mà chỉ điểm truyền tụ cho, giang hồ hào hiệp, một tay khoái đao lăng lệ vô biên, có thể nhấc lên lưỡi đao như phàm bà, tại hắn niên đại đó bên trong, cũng là cao cấp nhất chân nhân, lại cũng tuân theo đạo tầm, vẫn lạc tại bản thân tri tiếp. Thiếu niên đạo nhân hiện tại cũng đã biết, vì sao chủ động phó cấp kẻ thành đạo ít như vậy. Bản thân chủ động phó cấp đã là rất khó, mà trong đó đại bộ phận cũng sẽ ở trong kiếp nạn nữa lận, như là sở Hằng Đồ. Thiếu niên đạo nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, thế là lưu phong tiêu tán, bản thân dự đoán tu hành nguyên thủy tổ khí đằng sau, bước đầu đọc lực qua, liền đã để cho mình có thể điều khiển thiên địa chi khí so với ngày xưa càng nhiều một thành, lưu chuyển biến hóa thời điểm, tiêu hao cùng cảm giác mệt mỏi lại ngược lại giảm bất hai thành tả hữu, mà cái này lại còn chưa từng được môn. Thiếu niên đạo nhân đều cảm giác được sợ hãi thán phục, không biết nếu là tu ra nguyên thủy tổ khí đằng sau, sẽ là cỡ nào tình huống. Chẳng lẽ là tự thân tiên tiên một khí liên tục không hết, phản phật vĩnh viễn không cực hạ, điều khiển chi thiên địa chi khí nhưng lại là mấy lần mấy chục lần tại người bên ngoài, đạo tổ cách thức Thật sự là đáng sợ đến cực điểm, nếu là có thể tu hành đến một bước này, thậm chí không cần pháp môn gì, thuận tùy mấy chục lần nguyên khí điều khiển số lượng, cùng gần như không cần nghĩ ngơi liên tục năng lực chiến đấu, đều có thể hoành ép một đời. Tê Vô hoặc thử qua, tại đem chính mình tiên tiên một khí vận chuyển áp chế đến tầng thứ nhất định lúc, tự thân căn bản sẽ không xuất hiện cảm giác mệt mỏi, tiên tiên một khí suy yếu còn chưa từng xuất hiện liền đã lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Có thể nói liên tục như tồn, dùng mãi không cạn. Chỉ là, vẫn còn xa xa không thể nói là nhập môn. Tê Vô hoặc nhìn xem hồ sơ, từ rời đi Hạ Châu đã qua hơn 10 ngày thời gian. Hàn Ly trước pháp địa, lại lộn vòng hướng Hạc Liên Sơn phương hướng đi, một đường không nóng nảy đi đường, mà là chuyên chú vào tu hành, nhưng dù cho như thế, nguyên thủy tổ khí khó mà tu hành, nhưng cũng vượt qua dự liệu của hắn. Lỗ nhỏ tiếc hiếu kỳ nói: "A tệ, a tệ, còn không có học được sao? Khó như vậy?" Thiếu niên đạo nhân nói là rất khó a lại nói, tu hành bản thân cũng không phải là một lần là xong không phải nói học xong liền lập tức đều học xong, sau đó thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa, mà là dần dần tu trì cùng một môn hồ sơ phát môn, muốn do trong cùng ngoài, từ cạn tới sâu. Cuối cùng mới có thể tu hành thành Nguyên Thủy Tổ Khí giải quyết Trung Châu chi tiếp công đức mới đổi tới pháp môn. Không tại trong chẩn thế năm loại phân biệt bên trong. Giản thuần, cùng nói là một loại tu hành pháp môn, chẳng nói là tại luận luận, như thế nào khí? Thiếu niên đạo nhân lúc trước vận chuyển chỉ là chính mình suy tư, mà không phải một quyển này kinh văn kèm theo có cái gì vận công pháp môn. Cũng có thể nói, 1000 người đọc qua cái này, Nguyên Thủy Tổ Khí liền sẽ sinh ra 1000 chủng Nguyên Thủy Tổ Khí tu trì pháp môn tất cả pháp môn đều khác biệt, nhưng là nếu là thật sự ngộ đạo tất cả pháp môn cuối cùng đều sẽ chỉ hướng đạo kia tổ khí bản thân, là cái gọi là truyền đạo duy đạo không lập văn tự, không dùng vũ cụ, cá nhân quang luyện, tùy tính tự ngộ. Cũng bởi vì cũng không có cái gì tu trì cụ thể pháp môn, cho nên cái này vạn năm qua đổi lấy vật này tới các tu giả, cơ hội không người nhậm môn. Nhưng biết Ngọc Thanh nhất mạch đối với đệ tử ngộ tính tiên tư yêu cầu cực cao. Chỉ là Tề Vô hoặc trong lòng cũng có hoang mang không hiểu, bởi vì cái này nguyên thủy tổ khí giảng thuật pháp môn, tựa hồ cùng dưới mắt Tam Hoa tu đỉnh, vũ khí Triều Nguyên ẩn ẩn có chỗ khác biệt, nhưng là dưới mắt chính mình tu trì kết quả, nhưng lại có thể chứng minh con đường này là đúng. Suy tư hồi lâu, hôm nay tổ luyện luyện khí đã kết thúc. Đứng dậy đem nguyên thủy tổ khí thu nhập trong tay áo, lại tiếp tục hướng Trung Châu Học Liên Sơn phương hướng mà đi. Một đường từ đi đầy trời gió ánh sáng khác biệt lệ, trời cao mênh mạn, thật là là ngày đồng chí cảnh. Sắp đến giờ ngọ, thì là lâm suối mà ngồi, lấy sông núi nước, liền bánh dưới bánh ba bụng, ngắm cảnh nghe gió, cũng là tự tại, có thể nghe nói chim hót ung dung, tâm thần thanh hẳn, đột nhiên nghe nói cười một tiếng, nói đón gió ngắm cảnh, tùy tâm mà động, vân du tứ phương, ngược lại là tiêu dao tự tại a, đạm ma. Thiếu niên đạo nhân liền giật mình, đứng dậy nhìn lại, thấy được cách đó không xa, một tên nam tử khuôn mặt ôn hòa, hai mắt chứa thành Thiên Đồng đại chân quân, ngươi tới đúng là bốn nên tại trừ tà trong nội viện trấn áp Thiên Đồng, Ngọc Chân Thọ nguyên chân quân, giờ phút này có chút hoắt tay, mỉm cười nói nói ta thân này tới đây, bất quá chỉ là nhất niệm hiện hóa mà thôi, nhàn hạ thời điểm, lại đến cùng ngươi nói một chút nhiệm vụ của ngươi, chân thân còn tại trong cung trời, chức trách tại thân, sao dám lung tung liền rời đi. Thiếu niên đạo nhân nói chức trách, nếu như làm trò sự tình, là Tiên bổng chân quân một bước đã xuất hiện tại đệ vô hoặc trước người tòa hạ, Lâm Suối quan sát động tĩnh, nói dù sao việc quan hệ sinh tử của ngươi, ta không thể không đến, Vũ Vương Quỷ Đế năm đó cần Bắc Đế tự mình trấn áp, mà nệ chỉ có lệnh sứ tên, lại muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái, lấy biết rõ ràng mục đích của bọn hắn cùng tâm tư, tốt nhất không động binh quá đất tan dã bọn hắn. Bọn hắn vị trí là 2.300 dặm giải phong đô thành, trong đó có 724 trấn áp từ đệ tam tiếp kỳ cho tới bây giờ rất nhiều ác thần quỷ thần, có thật nhiều thậm chí là Bắc Đế gia tự mình chu sát bắt trở về chỉ là bởi vì tu vi của bọn hắn, hoặc là tính có màn một hơi chu sát mà chết, cho nên phong nhập cái này 724, lấy vô tận u minh chi khí áp chế. Bắc cực khu tạ viện nếu là lấy binh qua sát phạt, tất nhiên có ác thần hung hãn hạ người rời đi. Chúng ta là cuối cùng thủ đoạn, nhưng mà cũng không thể mọi chuyện đều lấy cuối cùng thủ đoạn giải quyết. Tất nhiên là dân an, bất quá Bắc cực khu tạ viện phần lớn như vậy. Lại động viên tri, ngươi sau đó liền nghĩ biện pháp đi thu mạch ngũ phương quỷ đế tín nhiệm. Đương nhiên, việc này không được tự lực, trung ương quỷ đế tâm tình, ngươi càng là tự lực, hắn càng là hồ nghi, nếu là ngươi chết tại u minh xấu nhất, quỷ môn quan dưới nói Không người có thể đem người cứu trở về. Thiếu niên đạo nhân gật đầu, Thiên Đồng Đại chân quân mỉm cười, phàm là Tam Thanh đệ tử đều là muốn năng lực xoay chuyển tình thế. Thiên hạ sẽ nghi đổ, duy ngô các loại đạo tổ đệ tử, khi một tay chống lên thiên địa này lục giới trật tự. Quy đạo tổ thu chúng ta mà vinh hạnh mà biệt. Duy ta bối đạo dạ, là người không thể là, trưởng thành không thể thành. Cái này dường như một môn minh lý, Tam Thanh đệ tử chân chính trên thân, nhất không đáng giá nhắc lên sự tình, nhưng thật ra là chính mình sư thừa. Thiên Đồng Đại chân quân mỉm cười nói, Thanh kiếm kia có thể cho ngươi phong thần, thân thể của ngươi căn cơ, là lựa chọn nguyên thủy tổ khí tu hành như thế nào. Hắn là đến đưa Thái thượng Đan quyết. Nguyên thủy tổ khí kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể nói rất khó kết thúc. Hắn biết mình lão sư kỳ thật đối với chúng sinh cũng là đối xử như nhau, cùng thượng thanh sư thúc thoải mái, tùy tính dạy bảo, cùng thái thượng sư thúc tự nhiên vô vi, tùy ý đệ tử tiến lên tìm kiếm con đường khác biệt. Lão sư cho là thiên hạ thương sinh, diễn phần mình có gốc dễ khí, để tiên tài hơn người hạng người cùng bình thường thiên phú giả dùng đồng dạng diện tích công pháp đi tu hành, đi đồng dạng con đường. Đối với song phương tới nói đều là một loại thông khổ, một loại bất công. Cho nên ngộ tính cao tuyệt người có đạo đường, mà tính tình cứng cỏi người cũng có đạo đường. Nguyên thủy tổ khí là dùng đến sàng chọn 12 thánh thần. Không phải ngộ tính cao tuyệt, cơ duyên kỉ cao giả, tuyệt khó mà đi ra con đường. Bởi vì môn công pháp này chỉ là chỉ là chỉ ra phương hướng mà thôi. Trước đó đã ban cho tiên tiên tam đại thủy trúc linh mạch chế tạo kiếm, lại thăng nhiệm phán quan cùng trừ tà viện trợ lý, còn có nguyên thủy tổ khí cái này thái thượng đan quyết ngược lại không tốt cho, thiên đồng đành phải nhất niệm hiển hóa mà đến. Nếu là thiếu niên đạo nhân tại Nguyên Thủy Tổ khí không thể có chỗ thiên tư lời nói, liền đem cái này thái thượng đan quyết cho hắn, để chính hắn đi luyện đan. Thiếu niên đạo nhân quả nhiên lắc đầu, nói rất khó. Thiên Bồng đại chân quân Ôn hòa nói, nói một chút. Thiếu niên đạo nhân đem lĩnh ngộ của mình cùng hoang mang chậm rãi nói ra, Thiên Bồng đại chân quân mỉm cười có chút chỉ trệ, cuối cùng Tề Vô Hoặc đưa tay, lấy tiên tiên một khí dẫn dắt, thế là cái này vốn là thuận thế núi mà chạy xuống chạy xuống dòng suối vậy mà liền này ngưng trệ mấy tức, thẳng đến Tề Vô Hoặc chỉ quyết khế biến, cái này dòng suối thủy thế bỗng nhiên bị lớn, ầm vang một tiếng hướng xuống. Cái này đã ẩn ẩn vượt qua tiên thiên một khí thủ đoạn. Thiếu niên đạo nhân nói tu giả cầu dưỡng khí viên mãn thu hồi mệnh bảo, mà bước nhỏ tiên nhất khí, cuối cùng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trời nguyên. Nhưng là dưới mắt Nguyên Thủy tụ khí, lại là căn bản không có ngũ tạng năm khí phân chia đường, ta đang suy nghĩ, chẳng lẽ nói là muốn tại tiên thiên một khí liền muốn làm chiều nguyên một bước này sao? Cũng hoặc là nói, người có ngũ tạng năm khí, là bởi vì người là tam sinh vạn vật, vật, thương sinh một chồng, cho nên có này chiêu nhỏ, thế nhưng là tại một bước này đè trong lồng ngực ngũ khí hóa thành tụ khí, vậy có phải lại biểu cho muốn nghịch phản tiên thiên? Hóa ta là người Thành tiên tiên sở sinh, không phải ngày kia biến thành. Thiên Bồng Đại Chân Quân kinh ngạc hồi lâu, sau đó bỗng nhiên vươn tay đặt tại Thiếu Niên đạo nhân mạch bên trên. Thôi có một sợi lôi đình chạy qua. Thế nhưng là Thiếu Niên đạo nhân trên thân thể lại bản năng một đạo màu trắng khí cơ dâng lên, trực tiếp đem đạo lôi đình này nuốt hết. Vạn vật đều là tổ khí biến thành. Đạo lôi đình này vậy mà ngạnh sinh sinh bị hóa đi, hóa thành thuần khi thiên địa chi khí. Thế là Thiên Bồng Đại Chân Quân kinh ngạc phi thường, nói ngươi, Tê Bút hoặc chính mình cũng không hiểu, Thiên Bồng Đại Chân Quân lại là bỗ tay cười nói, thú vị thú vị, ngươi lại là tu gia có chút môn đạo lại tiếp tục giải thích, nói lời tổ khí, chính là thiên hạ vạn khí chi tổ, cũng chính là cái kia một. Vạn vật đều là tổ khí biến hành, tu ra phương pháp này, vạn vật lôi đỉnh cùng ngươi, tựa như cùng lấy ba cơ một, tất nhiên là hóa đi vô hình, đây là 72 pháp quang chi nguyên sơ, ngược lại là có chút này dấu hiệu, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là tự hành suy nghĩ, có nhiều thứ, ước chừng không làm lý giải, có gì không hiểu hoàn màn chỗ, đều có thể nói ra. Thiên Đồng Đại chân quân mỉm cười nói, ta vì ngươi thổ bằng, đương vi nhữ giải hòa cũng. Thiếu niên đạo nhân thế là đem không hiểu chỗ nói ra. Đại chân quân lấy giết chọc lên chấn động lục giới. Nhưng lạ giảng thuật đạo pháp thời điểm cũng là đâu ra đó, chỉ là giảng thuật một chút không lưu loát danh từ, lại sẽ không ra nhập giải thích của mình, cho hắn đem một quyển này đạo kinh giảng thuật một phen đằng sau, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt hồi lâu, Thiên Bồng Đại chân quân mỉm cười, đang muốn rời đi, đã thấy thiếu niên, kia đạo nhân lại mở to mắt. "Ha? Lại có cái gì không hiểu sao?" Thiếu niên đạo nhân tâm thần trong suốt, hồi đáp, "Già tu thành." Thiên Bồng Đại chân quân thần sắc liền giật mình. Thiếu niên đạo nhân trong đôi mắt buốc lên một cỗ nguyên khí, tự thân chi khí lại là bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một loại mênh mông cảm giác hai mắt mênh mông hờ hững, thiếu niên đạo nhân trong mắt Vạn vật đều có biến hóa, gặp đại địa chi khí, gặp hư không vạn vật, đúng là trực tiếp lấy hai mắt thấy được trong thế giới này khí lưu động. Thiên Bồng đại chân quân vỗ tay cười to, nửa tháng nhập môn, thế nhưng lại tiếp tục đưa tay để thiếu niên đạo nhân thể nội chi khí một lần nữa cạn ra trở lại nguyên bản thân người chi khí, dặn dò: "Phương pháp tu hành, không có khả năng một lần là xong, ngươi đã nhập môn, sau đó chính là chậm chậm tu hành, trong mỗi ngày tự nhiên có chỗ tiến tiến, chờ đến ngươi đem một thân chi khí hóa thành tổ khí thời điểm, liền sẽ đảo ngược ôn dưỡng ngươi tự thân, để cho ngươi căn cơ khôi phục." Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, Thương nhân tu hành, lấy mệnh bảo, tiên tiên một khí, mà chính mình trôi đi con đường tựa hồ khác biệt, là vì tam tài toàn, nguyên thủy tổ khí. Dạ Ngạn đi xuống lời nói, bước kế tiếp sẽ đi tới chỗ nào? Ngay tại suy tư thời điểm, Bắc Đế kính hơi sáng lên, là tới từ Vân Cẩm tin tức, thiếu niên đạo nhân nhìn thoáng qua Thiên Bồng đại chân quân, người sau mỉm cười gật đầu, ra hiệu đi xem cũng sao, thế là Tề Vô hoặc lựa chọn mở ra pháp chú, lại chưa từng nhìn thấy thiếu nữ kia bộ dáng, mà lại truyền đến một tiếng mở vô cùng quen thuộc tiếng cười âm, ha ha ha ha, vô hoặc vô hoặc, là ta, người YouTube. Gần đây vừa vận rất tốt. Ha ha ha, ta chỗ này thế nhưng là trải qua có chút vui sướng, gần nhất thiên đỉnh ngược lại là ra có chút lớn biệt vui. Nói ví dụ Bắc Cực khu tạm biệt lại ra cái hai bên tóc mai hoa dâm đại sát bại hội gọi đãng ma vừa ra núi liền chặn đế quân. Ân, vô hoặc ngươi tóc làm sao trắng? Lão hoàng lưu tiếng cười to im bặt mà dừng, trong đầu bạn năng hiện ra cái nào đó liên hệ, một đôi mắt liền muốn đem Tiếu Niên đạo nhân cùng cái nào đó mặc giáp che mặt, hai bên tóc mai hoa dâm sắt tình dùng hợp được. Sau đó trong đầu tính linh trực tiếp đem sông tới ý nghĩ kia cho bóp chết. Đang muốn giả bộ như vô sự phát sinh, cười ha ha, liền thấy trong gương Một vị mặc ma y địa đã bảo, khuôn mặt ôn hòa cao lớn đạo nhân ngồi tại triều niên đạo nhân bên cạnh, lâm suối quan sát độ tĩnh, nghe vậy ngước mắt xem già, lực khí ôn hòa có tư tính, nói a, Bắc cực khu tạm biệt cái gì? Đương nhiên là giết lão hoàng lưu con mắt trừng lớn, lồi ra đến, tê cả da đầu. Lúc lẳng bên trái, chín hủ quan bên trong, hiện ba đầu sáu tay chi bị cho vận tất chính 80 chi hình tạo. Thần quang huyền hách, thường cứu hộ tại chúng sinh, thật long lộng, thế vĩnh đương tại chính đạo. Đế chuông mới chấn, bạn thanh đế lâm, việt dịu vúng khẽ, quần ma tỏa diệt. Bộ thi ngàn dặm, chém quỷ năm hình. Trời Thiên Đồng, đại chân quân, tấu chương xong.